khương hữu ninh đứng lên vươn tay khương nguyễn dung cười cười ôm lấy nàng eo nhảy xuống núi giả tỉ mội hai người dọc theo đường đi biên nói dỡn biên đi ra ngoài mau tới cửa khi khương hữu ninh lại một lần đã mở miệng tỉ tỉ đêm nay chúng ta đi vân hương lâu uống rượu đi nghe nói nơi đó có tân hoa khôi bài tân vũ đạo hảo kia tỉ tỉ liền ở quán rượu chờ ngươi nhìn khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung cùng nhau ra tới lâm tương âm đáy mắt kia bùn da nan áp xuống đi hưng ý lại một lần dũng đi lên Nàng vốn định chờ lát nữa tiễn đi Ninh Ninh liền đi xem Dung Nhi, không nghĩ tới Ninh Ninh rời đi trong khoảng thời gian này, lại là đi hướng nàng. Lên xe đi. Xem người ra tới, tâm tình không tốt lắm, Khương Lê không dám nhiều xem Khương Hữu Ninh hai mắt, lập tức duỗi tay kéo ra mảnh. "Hảo." Khương Hữu Ninh ngoan ngoãn gật gật đầu, đầy mặt tươi cười đi vào xe ngựa trước sau hướng mọi người túi người hành lễ. "Cha mẹ, Nhị ca, Tam ca, tứ ca, ngũ tỷ, Ninh Ninh phải đi là." Lúc sau Nàng không chút do dự lên xe ngựa, không dám lại đẩy ra bức màn. Ở trên xe ngựa ngồi song sau, Khương Hữu Ninh cảm giác không lý do có chút bực bội, trên mông như là có cái đinh giống nhau ngồi không yên. Kỳ quái, rõ ràng biết nơi này không có một chỗ địa phương là nhà của ta, dù sao đi chỗ nào đều giống nhau, hơn nữa ngày sau muốn gặp bọn họ cũng đều có thể thấy được đến, nhưng ta vì cái gì cảm giác đôi mắt có điểm toan ai. A a a. ngực cũng có chút dầu dĩ, ly biệt cảm xúc cũng thật làm người chán ghét. Ở Khương Lê nhảy lên xe ngựa sau, bánh xe bắt đầu chuyển động, xe ngựa đi bước một về phía trước. Phía sau, Khương ra một đám người cho nhau giúp vào cùng nhau, các hốc mắt đều trở nên nước tác. Khương Hạc đứng ở giao lộ gắt gao nhìn rời đi xe ngựa, cho đến xe ngựa đi bước một ở trong tầm mắt biến mất, hắn nhịn không được hung hăng cho chính mình một bạn hai. Mội mội vì cái gì muốn nói không có một chỗ địa phương là nàng ra. Là mội mội không nghĩ rời đi, trách hắn đâm thủng chuyện này không thể vãn hồi rồi sao. Tất cả đều trách hắn còn không phải là thuốc dục hôn sao. Hắn vì cái gì muốn nói sang chuyện khác? Vì cái gì một hai phải chuyển rời đến mội mội trên người? Hiện tại nhưng hảo, đề tài thành công rời đi, mội mội cũng không có. Phàm là hắn không rút ra kia căn tơ hồng, khương gia không rõ chân tướng, mội mội ít nhất trong khoảng thời gian ngắn liền vẫn là khương gia, khương gia cũng có thể có điểm giảm sóc thời gian. Mà hiện giờ, chân tướng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trong ngự thư phòng sở văn tông rốt cuộc đem kia một đống lung tung dối loạn làm người đau đầu sổ con phê xong có chút mỏi mệt dựa vào lòng ý uống trà. phúc khang a ngươi nói ta hiện tại tới một hồi chết giả đem ngôi vị hoàng đế ném cho thái tử sau đó mang theo một nhà già trẻ ra cửa du sơn ngoạn thủy tốt không phúc khang sợ tới mức một cái giật mình lập tức quỳ xuống hốc mắt hồng kia kêu, kêu một cái mau giây tiếp theo phúc khang dùng tay háo một bên gạt lệ một bên mở miệng khuyên nhủ hoàng thượng tam tư a ngài hiện giờ long thể khỏe mạnh Thái tử Điện Hạ tuy là nhân trung lòng phượng, khá vậy khuyết thiếu cơ hội rèn luyện, ngài nếu là đi rồi. Nếu là ra cái gì nhiễu loạn nhưng làm sao bây giờ? Người cái lao lưu manh, chấm chính là phát cầu nhỏ mà thôi, Ngươi khóc cái gì? Không biết còn tưởng rằng chấm thế nào ngươi? Một cái đại thái giám ở chính mình trước mặt khóc sức mướt, sở văn tông thật sự là có chút chịu không nổi. Đang nói, ngự thư phòng ngoại đột nhiên có tiểu thái giám vội vã tiến vào quỳ xuống. Hoàng thượng! Đại lý tự thiếu khanh Khương Lê Huệ Khương gia lục tiểu thư cầu kiến. Cũng biết chuyện gì. Sở Văn Tông nhịn không được những mày. Hắn liền nói hôm nay này phía sau lưng như thế nào như vậy lạnh, nguyên là Khương lục nha đầu này lại tới nữa. Nàng hôm nay tới là lại tính toán như thế nào soàn soát hắn. Không được không được, nếu vô chuyện quan trọng, hắn hôm nay không quá muốn gặp nàng, đến tưởng cái biện pháp khai lưu. Hồi bệ hạ, theo thiếu khanh đại nhân lời nói hắn gặp được một cọc trừ bỏ bệ hạ ai đều không làm chủ được năm xưa đại án cần thiết muốn từ bệ hạ tự mình suy tính định đoạn sở văn tông mày nhăn càng sâu trịnh vạn bá mưu nghịch án tử hắn đều dám trước làm sao tấu còn có thể có so này lớn hơn nữa tiểu thái dám nghe ra sở văn tông trong giọng nói không vui quy xuống tới run bần bật không dám ra tiếng thôi làm hắn lăn tới đây sở văn tông hạ quyết tâm phàm là hôm nay khương lê trong miệng này án tử so trịnh vạn bá mưu nghịch việt tiểu hắn liền lập tức đánh hắn bản tử chương hai trăm linh ba cho nhau ghét bỏ khương lê mang theo khương hữu ninh đi bước một đi vào ngự thư phòng theo sau hắn lập tức quỳ xuống hướng sở văn tông thỉnh an thần khương lê bái kiến bệ hạ khương hữu ninh cũng không có lập tức thỉnh an nàng đứng ở tại chỗ tùy tiện nhìn sở văn tông bắt đầu dối dắm mẹ nó lập tức muốn nhận thân ta này lại tự xưng thần nữ nên không quá thích hợp đi trực tiếp khương hữu ninh bái kiến hoàng thượng giống như cũng có chút quái a Tưởng tượng đến hôm nay lúc sau muốn nhiều keo kiệt quỷ ca ca, ta này toàn thân đều có chút không quá thoải mái nhi, nếu không này thân về sau chờ đem sở văn tông cho bao, chờ hắn tưởng ca ta thời điểm lại nhận. Tính tính, tùy tiện đến đây đi. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, khương hữu ninh bái kiến hoàng thượng. Trên long ủy, sở văn tông một tay treo không cầm chén trà, đôi mắt chừng đến giống chỉ trung đồng, ngồi ở chỗ kiếp như là thạch hóa giống nhau. Không sai, đây là phi yên lặng trạng thái. Hắn liền như vậy vẫn không nhúc nhích sững sờ ở nơi đó. Nha đầu này hôm nay là tới nhận thân. Nàng còn dám ghét bỏ hắn. Tường nhận liền nhận không nghĩ nhận liền đổi thời gian. Còn Mỹ nàng. Hắn còn không nghĩ nhận hồi một cái không cho người bất lo tham tiền mội mội đâu. Xem sở văn tông sắc mặt khiếp sợ. Hảo sau một lúc lâu không động tĩnh, Phúc Khang bất đắc dĩ đi qua đi nhẹ nhàng vô vô long cánh tay. Hoàng thượng. Hoàng thượng ngài làm sao vậy? Sở văn tông thần sắc bị bắt khôi phục thanh minh. Hắn ánh mắt dừng ở Khương Hữu Ninh trên người, xem Khương Lê như vậy, lại nghe Khương Hữu Ninh lời này, hắn này tiện nghi mội mội phỏng trừng là tám chín phần 10. Thân thể bên trong, một loại kêu vui sướng nguyên tố, giống như ở bị một chút rút ra. Lao tổ tông nhóm, chung quy là có chút vô tình, không có nghe được hắn đấy lòng trước đó vài ngày kia tha thiết kêu gọi cùng chờ đợi. Khởi đi. Dứt lời, sở văn tông ý bảo Phúc Khang túi đầu tới, ở bên thai hắn nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Ở Phúc Khang rời đi sau. Hắn tuy đáy lòng quay cuồng sóng lớn, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc lên tiếng, nói đi, Khương ái khanh hôm nay tới tìm chớm, là gặp được cái gì đại sự. Khương lên lại một lần quỳ xuống. Bậy hạ, thần mang đến một thứ, còn có hai người, có lẽ chờ ngài thấy xong đồ vật, lại nghe xong chuyện xưa liền minh bạch. Đến nỗi chuyện xưa là thật là giả, thần vô pháp tả đoạn, toàn bằng bậy hạ đoạn tuyệt. Đồ vật trình lên tới, người cũng hô qua tới. Sở văn tông chậm rãi lên tiếng. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Khương Lê rốt cuộc là mang đến cái gì vật chứng, có thể làm Khương ra xác định này Khương Lục là hắn mội mội. Đúng vậy. Phúc Khang không ở. Khương Lê liền tự mình đem kia tùy tay chọn trang tơ hồng cháp đẩy tới. Sở Văn Tông đem cháp mở ra. Bên trong kia căn tơ hồng dữ dội quen mắt. Nghĩ đến nhi tử bị nhận về tới ngày ấy Khương Lục tiếng lòng. Sở Văn Tông giờ phút này tâm tình phi thường phức tạp. Hắn dưỡng những cái đó tử sĩ là ăn phân sao. Nay Khương Lục rốt cuộc đem dây thừng giấu ở chỗ nào hắn phái bọn họ âm thầm đi khương phủ lục soát này tơ hồng lục soát vải thiên không lục soát tung tích lúc này mới qua mấy ngày a khương gia liền tự mình đưa lại đây sở văn tông tinh tế đánh giá tơ hồng nhìn đến mặt trên du tự cùng nhi tử cái kia đường may xấu giống nhau như lúc sau hoàn toàn nhận mệnh thở dài một tiếng như vậy xấu theo pháp toàn bộ vũ quốc trừ bỏ hắn lao nương hẳn là tìm không ra người thứ hai từ ninh cung võ thanh diên chính tâm tình không tồi bồi tiểu nộ không chơi chơi trốn tìm một bên thôi chiêu an một bên thân thủ vì nhi tử đánh dây đeo một bên cười ngâm ngâm nhìn ngoạn nhạc tổ tôn hai người đến nỗi sở làng ca áo đông quá lọt gió sở văn tông không bỏ được đánh liền cho nàng thỉnh cái đàn cổ tiên sinh cái này điểm nàng đang ở tê ngô cùng một bên lau nước mắt một bên đáng thương vô cùng đánh đàn mỗi một khắc phúc khang vừa lăn vừa bỏ chạy tiến vào tiểu nộ không vừa lúc thuận thế bắt được người nháy mắt nết miệng vui vẻ ra mặt hắc hắc ta bắt được người lạc hắn thao xuống bị mắt Liền thấy Phúc Khang quỳ ma lưu, Phúc Khang một bên lao hãn, một bên thở hồng hộc chạy nhanh nói. Quá! Thái hậu nương nương, Hoàng thượng! Hoàng thượng làm nhà ta thỉnh ngài qua đi, nói là... Nói là mất đi trường. Trường công chúa khả năng tìm trở về. Cái gì? Võ Thanh Diên mở to hai mắt nhìn. Giây tiếp theo. Còn không đợi mọi người tới kịp phản ứng, liền thấy Võ Thanh Diên đột nhiên bước chân mạnh mẽ chạy. kia tốc độ, thôi Chiêu An cùng Tiểu Ngộ không còn không có phản ứng lại đây võ thanh niên người cũng đã từ mọi người trong tầm nhìn biến mất thôi chiêu an đứng ở nơi đó sửng sốt vài giây mới nhìn phúc khang chậm rãi lên tiếng phúc khang ngươi trước lên uống một ngụm trà thủy sau đem ngự thư phòng phát sinh chuyện này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng buồn cung giảng một lần nô tài tuân mệnh võ thanh niên này dọc theo đường đi dưới chân như là sinh phong giống nhau chạy phi thường cấp chạy không bao lâu sau nàng là ngại quá chậm dứt khoát sử dụng đã hồi lâu chưa từng dùng qua khinh công bắt đầu vượt nóc băng tường ngắn lại khoảng cách Sau đó không lâu, nàng đi tới ngự thư phòng cửa. Qua lại nhảy nhóc dưới, dườm già cung trang dính hôi, trên đầu phát xoa cũng có chút loạn, nàng thật mạnh hô hai khẩu khí, lấy ra khăn đem trên cổ mồ hôi lau khô, thật mạnh hít vào một hơi, bày ra ung dung hoa quý khí độ, mới đẩy ra ngự thư phòng môn đi bước một đi vào đi. Lúc này, A thất đã giảng thuật xong rồi chính mình quá vãng, cùng với từ gì nơi đó biết đến tin tức, đến phiên Lý Ma Ma bắt đầu giảng muội muội, Võ Thanh Diên bước chân ở mỗ một khắc dừng lại. Nàng an an tĩnh tĩnh nghe xong toàn bộ hành trình, một bộ phận nội dung cùng ngày xưa trong trí nhớ chi tiết đối thượng, nhìn Khương Hữu Ninh bóng dáng tức khắc nước mắt rơi như mưa. Dưới chân như là có ngàn cân trọng, nàng đi bước một run rẩy đi qua đi, đi tới Khương Hữu Ninh trước mặt. Nhà đầu. Người. Trưng 204 tạ trưởng công chúa Điện Hạ Thành Toàn. Khương Hữu Ninh nhìn nước mắt lưng tròng võ thanh diên, nhất thời không biết nên như thế nào an ủi vị này ném nữ nhi nhiều năm đáng thương nữ nhân. Nàng có thể giả khóc cùng trước mặt nữ nhân khóc lóc thảm thiết. Nhưng trên thực tế, từ xuyên thư đến bây giờ, nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, nàng đem chính mình coi như một cái trò chơi sấm quang giả, cũng làm hảo giống khác xuyên thư giả giống nhau, tùy thời rời đi thế giới này tính toán. Cho nên, cựu biệt gặp lại loại này cảm xúc, nàng, liền thật sự không quá có thể chân chính mang nhập đi vào. Cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi lên tiếng, "Ngài Muốn hay không tìm thái y y lại ngẫm lại biện pháp nghiệm nghiệm thân cũng không biết này phá thế giới tự động bổ sung cầu huyết không cầu huyết vạn nhất này lý ma ma có vấn đề nói dối đâu nếu là kia trưởng công chúa có khác một thân thì bị vu oan như vậy một sợi tơ hồng lúc sau không được bị làm cái tội khi quân a đáng tiếc lấy máu nghiệm thân không quá đáng tin tệ tỷ trên người cũng không có gì đặc biệt bớt cũng thật khó làm võ thanh duyên duỗi tay run run rẩy rẩy mơn trớn khương hữu ninh gương mặt theo sau bắt đầu ôm nàng khóc giống không không cần lại nghiệm Ai ra tin tưởng ngươi chính là Ta Du Nhi? Du Nhi, là mẫu hậu thực xin lỗi ngươi, không có thân thủ nuôi nấng ngươi lớn lên. Sở Văn Tông nhìn nhà mình mẫu hậu ôm Khương Hữu Ninh khóc giống, nhịn không được lâm vào trầm tư. Khương Lục nói đích xác lời nói tháo lý không tháo, tuy rằng kia lão nô cùng tiểu tử nói đều đối thượng, nhưng trong đó có chút chi tiết còn cần kiểm tra. Hắn đã đổi nón xanh, vạn nhất này trung gian cái nào phân đoạn lại xảy ra vấn đề, hoàng thất lại nhiều trưởng công chúa không quan hệ. Nhưng nếu là cho hắn lao tử cũng mang đỉnh đầu nón xanh, ngày này sau đi xuống, sợ là cũng không hảo công đạo. Duy nhất tốt một chút là, hắn có thể nghe thấy Khương lục tiếng lòng, có thể xác định Khương ra đích xác chỉ là bị vô tội quân tiến trận này phong ba. Nhưng năm đó đến tột cùng là ai tại đây sau lương vận tắc hết thảy, mẫu hậu chưa bao giờ để, thật sự là làm người đau đầu. Cuối cùng, sở văn tông sấn nhà mình lão nương khóc như là ta áp hồng thủy giống nhau khi, đứng dậy an bài tử sĩ đi phiên tra năm đó hồ sơ. A thất phụ thân, Lý Ma Ma muội, mội, rất nhiều chi tiết nếu có thể tra được, lại tinh tế thẩm vấn hai người cùng với kia A thất gì một nhà một phen, có lẽ còn có thể được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Nga đối. Nhất thời sự tình quá nhiều ta thế nhưng phạm xuẩn, cấp Lý Ma Ma huy viên nói thật thuốc viên, lại làm người thẩm vấn một lần không phải được rồi. Sở văn thông tin hay không tùy thích là một chuyện nhi, ít nhất ta không cần lo lắng chính mình sẽ là cái hàng giả. Mỗ một khắc. Sống không còn gì luyến tiếp Khương Hữu Ninh đột nhiên nghĩ tới nói thật thuốc viên. Sở Văn Tông nghe thế ngoạn ý Nhi sửng sốt một chút. Nói thật thuốc viên là thứ gì? Nghe hình như là có thể làm người ta nói nói thật. Trên đời này còn có thể có như vậy thần kỳ đồ vật. Bất quá, nghĩ đến hai ngày trước Nữ Nhi ở bối khúc phổ khi lẩm bẩm có kia cái gì Khương Hữu Ninh từ chợ đen mua tức thì ký ức thuốc viên thì tốt rồi. Hắn lại mánh không ngừng ngầm đầu. Nếu Khương Hữu Ninh thực sự có có thể cho người ta nói lời nói thật dược vật kia chuyện này liền có thể hoàn toàn trần ai lạc định. vì thế, ở võ thanh duyên ôm khương Hữu ninh khóc song song, sở văn tông lên tiếng, công đạo khương lê đem người đưa đến hình bộ, làm hình bộ lại đem này mấy người cấp bí mật thẩm tra một lần. mẫu hậu, chấm hoàng nội nếu tìm trở về, đây là hỉ sự, vẫn luôn ở chỗ này khóc sướt mướt nhưng không tốt lắm. chúng ta cùng đi tử ninh cung ngồi ngồi, thuận tiện lại bái điểm tốt chúc mừng một chút. hoàng đế nói chính là, du nhi, cùng mẫu hậu đi tử ninh cung tốt không? võ thanh diên lôi kéo khương hữu ninh tay hồng hốc mắt trong mắt lại tràn đầy đều là kinh hỉ có thể khương hữu ninh gật gật đầu nhưng ta cùng tam ca nga không khương đại người có nói mấy câu muốn nói hảo vậy các ngươi chưa nói mẫu hậu cùng ngươi hoàng huynh ở bên ngoài chờ ngươi võ thanh diên từ trên xuống dưới đánh giá khương hữu ninh thân sắc ôn nhu cực kỳ chết không được nàng từ thấy này tiểu nha đầu đệ nhất mặt liền thích khẩn nguyên lai nha đầu này thật là nàng du nhi nghĩ đến đây Nàng lại nhịn không được may mắn. Không nghĩ tới năm đó chính mình ngẫu nhiên từ trước chiều phi tần trong tay cứu cung nữ, thế nhưng dùng chính mình một cái mệnh, đổi về nàng Du Nhi mệnh. Chính cái gọi là loại thiện nhân, kết thiệt quả. Cũng không ngủng công nàng những năm gần đây thường bạn thanh đăng cổ Phật, nàng Du Nhi thật sự bình an trưởng thành. Khương Hữu Ninh lôi kéo Khương Lê đi vào góc tường, từ cổ tay háo tắc mấy viên thuốc viên cho hắn, bốn bể vắng lặng chú ý, nàng đệ thấp thanh âm chậm rãi mở miệng. Tam ca đây là ta từ chợ đen đảo đến nói thật thuốc viên ta thử qua hiệu quả thực hảo chờ lát nữa ngươi đem này thuốc viên nghĩ cách cho bọn hắn mấy cái nuốt vào như vậy hình bộ bên kia nếu là phát hiện cái gì vấn đề chúng ta cũng có thể kịp thời sửa đúng hảo khương lê nghiêm túc đánh giá trước mắt khương hữu ninh thật mạnh gật gật đầu trong ánh mắt mang theo dễ rủa cùng rối rắm rõ ràng lúc ấy bọn họ còn ở bên nhau vui vẻ ra mặt thảo luận hắn cầu hôn sự tới nhưng lúc này mới qua bao lâu à muội muội liền không phải hắn Ninh Ninh, ngươi, ngươi về sau. Không đợi hắn nói xong, Khương Hiếu Ninh liền cười ngâm ngâm bắt trước công tử ca gặp nhau khi bộ dáng ôn quyền đã mở miệng. Khương Đại Người yên tâm, về sau bên ngoài, ta sẽ chú ý đúng mực, sẽ không bởi vì cái gọi là sương hô cho ngươi chọc phải phiền toái. Thần Khương Lê, tạ trưởng công chúa Điện Hạ Thành Toàn. Khương Lê sau này lui hai bước, cũng hướng Khương Hiếu Ninh thi lễ. Túi đầu nháy mắt, trong mắt hắn phiếm lệ quang. Thần cáo lui. Nói xong. Hắn không dám lại xem Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, quay đầu bước nhanh đi ra ngự thư phòng. Trong đầu, từ có ký ức khởi, về muội muội Sở Hữu đoàn ngắn, như là đèn kéo quân giống nhau một chương một chương hồi phóng. Về sau à, trong hắn đau đầu mười mấy năm muội muội không có, hắn cũng chỉ có dung nhi một cái ngoan ngoãn nghe lời muội muội. Khương Hữu Ninh nhìn Khương Lê bóng dáng một chút từ trong tầm mắt biến mất, ngẩng đầu nhìn nóc nhà nỗ lực nháy mắt. Đáng giận a. Thảo ngươi ghét thế giới, lễ nghi phiền phức gì đó cũng thật phiền toái chương hai trăm linh năm cho người tốt nhất bất quá nói trở về nay hoàng cung phía dưới không biết chôn nhiều ít oan hồn tỉ nhưng một chút cũng không nghĩ ở chỗ này trụ hạ keo kiệt hoàng đế ở sở làn ca trên người bỏ được tiêu tiền cũng không biết có bỏ được hay không cấp tỉ cũng ở ngoài cung kiến tòa công chúa phủ nếu là tất cả đều là dùng vàng chế tạo kim hoa liền càng tốt ở khương hữu ninh suy nghĩ bách chuyển thiên hồi gian võ thanh diên cùng sở văn tông đã lại một lần vào được sở văn tông nhìn chính mình cái này tiện nghi muội muội trong lòng nhịn không được thầm nghĩ này mội mội thật đúng là người còn không có trường mỹ trong lòng nhưng thật ra tưởng mỹ không được từng ngày mang hắn muốn công chúa phủ còn chưa tính còn muốn vàng dòng chế tạo kim ba nàng như thế nào không trực tiếp đi cướp bóc như vậy chẳng phải là tới nhanh một chút du nhi chúng ta đi từ ninh cung đi võ thanh diên đáy mắt ngậm lưu ý thoạt nhìn so với phía trước lại tinh thần không ít ân nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la khương Hiếu ninh gật gật đầu tùy ý võ thanh riêng lôi kéo chính mình. Mới vừa đi ra ngự thư phòng, tiểu ngộ không hứng thú vội vàng hướng Khương Hữu Ninh vọt lại đây, ôm chặt nàng chân. Tỉ tỉ, nghe nói ngươi là hoàng tổ mẫu thân nữ nhi, về sau chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ lạc. Cách đó không xa, thôi chiêu an bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng đều nhắc nhở nhi tử kêu cô cô, kết quả tiểu tử này trừ bỏ lại có thể cùng Khương Hữu Ninh trụ cùng nhau, khác là một chút cũng không nghe đi vào. Ngộ không, về sau không thể kêu tỉ, tỉ muốn kêu cô cô. Võ Thanh Diên lại cười ngâm ngâm sờ sờ nhà mình tôn từ đầu, ngày xưa kia thanh lanh trong ánh mắt, hiện giờ tất cả đều là nhu tình. Một bên, Sở Văn Tông cũng thật mạnh gật đầu, tuyên nhi, bối phận không thể loạn, về sau không thể lại kêu nha đầu này tỉ tỉ, ngươi nhưng minh bạch. Nga tiểu ngộ không rõ ràng không quá tình nguyện, hắn ngẩng đầu lại đáng thương hề hề nhìn về phía võ Thanh Diên, hoàng tổ mẫu, chúng ta liền không thể các luận cắt sao. Mẫu hậu cùng tổ mẫu đều có thể nguyện ý hắn lưu ngộ không tên này làm nhũ danh. Hẳn là cũng có thể cho phép hắn tiếp tục kêu tỷ tỷ đi Sở Văn Tông cảm giác nắm tay có chút ngạnh Đây là đã nhiều ngày tới lần thứ mấy Hôm nay cũng là tưởng tấu nhi tử một ngày Tỷ tỷ vẫn là cô cô Bất quá đều là sưng hô mà thôi Chỉ cần đại gia vẫn là thân nhân là đủ rồi Không cần quá mức với để ý này đó chi tiết nhỏ Khương Hiếu Ninh rỗi tay nhéo nhéo tiểu nộ không mặt Trong mắt mang lên cảnh cáo Còn cả đời kêu tỷ tỷ Đừng tưởng rằng tỷ không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý tiểu tử ngươi lúc trước kêu cha ta chính là kêu dứt khoát đến không được hiện tại còn không nghĩ kêu cô cô tưởng các luận các. ta xem tiểu tử ngươi là tưởng dựa tỷ trưởng bối phân về sau hảo phương tiện chính mình cùng ngươi láo tử xưng huynh gọi đệ đi thôi chiêu an trên mặt tươi cười một nghẹn sở văn tông trên người xoa xoa thủ đoạn thủ đoạn phát ra rắc rắc thanh âm tiểu nộ không nhìn khương hữu ninh kia nguy hiểm biểu tình nghĩ đến hiện giờ trước mắt người so với hắn giống như bối phận muốn cao không ít về sau nàng như cũ có thể không hề cố kỵ tùy ý tấu chính mình Lập tức mỉm cười ngọt ngào cùng Khương Hữu Ninh tay trong tay. Ân, ta nghe cô cô nói, cô cô chúng ta đi thôi. Chúng ta tiểu nộ không thật ngoan. Võ Thanh Diên trong mắt đầy vui mừng, không chút do dự cắm vào nhà mình khuê nữ cùng tôn tử trung gian. Một tay nắm một cái, hướng tử ninh cùng phương hướng đi. Sở Văn Tông nhìn về phía Thôi Chiêu An, nhịn không được nghẹn khuất lên tiếng. An Nhi, tiểu tử này lại mặc kệ cần phải trời cao. Thôi Chiêu An không để bụng xoay người nhìn về phía Khương Hữu Ninh bóng dáng, hiện tại có thể quản được trụ nhi tử người không phải tới sao. Sở văn tông đi qua đi bắt lấy thôi chiêu an tay, lại đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, kia, ngươi đều cùng kia tiểu hỗn đảng cùng nhau ngủ hào chút thiên, hôm nay có thể cho hắn đi bồi tổ mẫu cùng cô câu ngủ sao. Rồi nói sau. Thôi chiêu an con con môi, quay đầu đi nhanh đuổi theo phía trước ba người nệnh bước. Sở văn tông ánh mắt sáng ngời, lập tức hưng phấn đuổi kịp. nay không bất lo mội mội nhận trở về giống như còn là có chỗ lợi tỷ như sửa chữa thượng triều thời gian sau hắn một mình một người ngủ lại thanh lãnh ngự thư phòng vài thiên hôm nay rốt cuộc có thể ngủ đốn hơn thư ninh cung võ thanh diên mang theo người đi vào lập tức liền bắt đầu gấp không chờ nổi phân phó tố tịch thông chi ngự thiện phòng nấu ăn làm cho bọn họ đem sở trường nhất tuyệt sống toàn bộ mang lên làm tốt lắm có thưởng làm không hảo hôm nay tất cả đều cáo lão hồi hương phúc nguyên đi đem quanh thân tiến công trái cây nhặt quý tẩy lại đây an vật nhi cũng đều lấy lại đây còn có kia chim én vàng loa làm phòng bếp nhỏ trước làm một chút lại đây lịch tuyển mau đi an bài người giúp ai ra đem đã sớm bố trí tốt thiên điện trong ngoài một lần nữa quét tước một lần xem võ thanh duyên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế khương hữu ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn tà tích cái ngoan ngoãn này có cái đương thái hậu lao nương có điểm tử hương a không hổ là thượng một lần cung đấu quan quân nhìn một cái này hô mưa gọi gió tư thế ngưu bức sở văn tông nghe được khương hữu ninh lời này Trong lòng cuối cùng là thoải mái chút. Tiểu nha đầu ghét bỏ tới ghét bỏ đi, hiện tại rốt cuộc nhận thức đến Hoàng Thất Hảo đi. Võ Thanh Diên toàn bộ an bài xong lúc sau, mới lại cười ngâm ngâm kéo Khương Hữu Ninh tay. du nhi, mẫu hậu những năm gần đây cho ngươi chuẩn bị không ít bà bối, ta hiện tại mang ngươi đi nhìn một cái tốt không? Khương Hữu Ninh trong ánh mắt nháy mắt toát ra kim quang, theo sau hơi làm rụt rè gật gật đầu. Hảo! Bà bối! Bà bối! Bà bối! Nga giống, thiên tình, hết mưa rồi. Ta lại cảm thấy ta được rồi. Võ Thanh Diên một tay nắm Khương Hữu Ninh, một tay lôi kéo Tiểu Ngộ Không, đi bước một từ nhỏ môn đi vào cách vách Tiểu Phật Đường. Nghe thấy bà bối, sở văn tông cũng thực tâm động, hắn ám chọc chọc xoa xoa tay, theo sau đứng dậy nhìn về phía Thôi Chiêu An. An nhi, chúng ta cũng một khối qua đi nhìn xem đi. Hắn lao nương phú một đám, nói không chừng hôm nay cái cao hứng, đỉnh đầu lại lậu ra tới một chút cho hắn cũng là tốt. Hảo! Thôi Chiêu An bất đắc dĩ cười kết quả hai người mới vừa tiến phật đường liền thấy võ thanh diên bất mãn quay đầu nhìn qua hoàng đế ai ra lưu lạc bên ngoài mười mấy năm thân khuyên nữ ngươi thân muội muội hôm nay cái thật vất vả đã trở lại ngươi làm một chút cũng chưa tính toán trở về chuẩn bị điểm đồ vật tỏ vẻ tỏ vẻ nói võ thanh diên còn lại hồng hốc mắt sờ sờ khương hữu ninh đầu nhìn ta du nhi gầy những năm gần đây lưu lạc bên ngoài cũng không biết ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít bị khuất du nhi ngươi yên tâm ngươi cái này huynh trưởng không thương ngươi mẫu hậu ngày sau nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi đem trên đời này sở hữu quý giá đồ vật đều cho ngươi ân khương hữu ninh ngoan ngoãn gật đầu phúc ha ha ha ha lão tiên nữ cũng quá mang đi nhìn nhìn sở văn tông tiểu biểu tình tiểu tử tưởng cùng lại đây chuẩn bị gió thu kết quả gió thu không đánh tới còn phải tự xuất tiền túi phòng trường trở về lúc sau đến trộm khóc đi sở văn tông đỉnh đầu toát ra mười vạn cái dấu chấm hỏi hắn lao nương biết chính mình ở trợn mắt nói dối sao khương hữu ninh chịu ủy khuất nàng ở khương gia bị dưỡng cùng cái bảo bối cục cưng dường như nàng còn có thể chịu ủy khuất trên đời này thực sự có dùng chửi bới chính mình nhi tử danh dự tới cùng khuê nữ phụ trợ chính mình nương sao chương hai trăm linh sáu giản dị tự nhiên yêu thích một bên thôi chiêu an cười hướng võ thanh diên cung kính con người mẫu hậu nói đùa hoàng ngội lưu lạc bên ngoài tất nhiên là hẳn là hảo hảo bồi thường ta cùng hoàng thượng này liền trở về vì hoàng ngội chuẩn bị lễ vật nói cũng mặc kệ sở văn tông hỗn độn Thôi chiêu an một phen lôi kéo sở văn tông thủ đoạn, ma lưu liền triệt đi ra ngoài. Nhi tử cùng con dâu đi rồi, võ thanh riêng mới vừa lòng đi đến một bên cái giá biên, chuyển động một cái không chớp mắt bình hoa nhỏ, lôi kéo khuê nữ cùng tôn tử vào ngăn bí mật. Theo bậc thang đi bước một đi xuống đi, nhìn đến một cái đặc đại hào trong mặt thất, phóng không đếm được cái dương, khương hữu ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Du nhi, qua đi nhìn xem. Võ thanh riêng ôn nhu cười, nơi này hết thảy đều là của ngươi. Ngươi tưởng đặt ở mẫu hậu nơi này tùy thời chọn lấy, hoặc là về sau cùng nhau đều dọn đi, tất cả đều tùy ngươi. Khương Hiếu Ninh nhìn võ thanh riêng, đôi mắt mang theo điểm điểm lệ quang. Cảm động là có, nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Cảm ơn ngươi, mẫu hậu. Khương Hiếu Ninh này một tiếng mẫu hậu kêu phi thường chân thành tha thiết. Không có biện pháp, võ thanh riêng cấp thật sự là quá nhiều, nàng nếu không làm điểm hồi quỹ, nhiều như vậy đồ vật cầm cũng sẽ vô pháp tâm an. Không nghĩ tới khuê nữ nhanh như vậy liền đổi xưng hô, võ thanh riêng nháy mắt nước mắt liền lại một lần kích động chảy ra. Nàng bắt đầu ôm khương hữu ninh tiến hành tiếp theo luôn khóc giống. Ô ô ô du nhi, mẫu hậu hảo du nhi, mẫu hậu không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiếp thu ta, ta, ta, ô ô ô. Trải qua quá quá nhiều lần lầm tương âm quỷ khóc sói gào tra tấn, võ thanh riêng loại này thất khóc, đối khương hữu ninh tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nàng kiên nhẫn một chút lại một chút chụp phủi võ thanh diên bối, vẫn luôn chờ đến võ thanh diên khóc đủ rồi. Lúc sau, võ thanh diên bắt đầu mọi nơi phiên hộp tìm đồ vật. du nhi còn nhỏ, cây châm bộ riêu dùng chẳng ra cái gì cả, này đó châu hoa hảo, có thể luôn mang, một năm bốn mùa không trùng lạp. Này tơ vàng quạt tròn không tồi, cái này mùa nhiệt vừa vẫn có thể dùng để phiến một phiến. Này tôn phỉ thúy heo quá xấu, hôm nào làm thợ thủ công lấy ra đi tất cả đều đánh thành tiểu trang sức. cuối cùng Ở Khương Hữu Ninh tạm thời mang không đi nhiều như vậy đồ vật dưới tình huống, lại đi ra ngoài thời điểm, ba người đỉnh đầu một người ôm một chồng cái dương. Khương Hữu Ninh tâm tình vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Rời đi Phật đường, ba người trực tiếp ôm một đống đồ vật đi tới đã thu thập tốt thiên điện. Du nhi, trừ bỏ những cái đó lễ vật, nơi này còn có mẫu hậu vì ngươi chuẩn bị đồ vật, có ngươi từ sinh ra đến bây giờ sinh nhật lễ, có mẫu hậu làm người cho ngươi làm váy áo, ngươi mau tới đây nhìn một cái, này đó không thích chúng ta hiện tại liền đuổi võ thanh duyên đem trong tay hộp tùy ý hướng trên bàn một ném quay đầu đi đến một chỗ tủ đứng trước thân thủ bắt đầu một cái hộp một cái hộp ra bên ngoài ôm du nhi mau tới đây hủy đi ngươi sinh nhật lễ ngươi tồn tại chỉ có ta và ngươi phụ hoàng biết cho nên chỉ có song phân sinh nhật lễ hắn kia một phần nhi ở ly thế trước đã tự mình cho ngươi từ một tuổi chọn lựa tới rồi tám mươi tuổi hiện tại ngươi nơi này chỉ có mười bốn phần về sau mỗi năm mỗi một phần mẫu hậu tự mình mang ngươi đi lấy võ thanh diên đáy mắt mang theo ấm áp hôm nay tựa hồ trong thân thể cũng mang theo số không song tinh lực ân cảm ơn phụ hoàng mẫu hậu khương Hiếu ninh nhìn võ thanh diên là thật sự có chút bị cảm động tới rồi lúc sau nàng dựa theo võ thanh diên nhắc nhở trước mở ra một tuổi sinh nhật hộp quà cái thứ nhất hộp phóng theo công tinh tế tiểu áo khoác dày đầu hổ một đống tơ hồng biên đồ vật có lắc tay có bình an khấu cùng với các loại tiểu động vật xem kia tay nghề liền biết xuất từ võ thanh diên một cái khác hộp Là một bộ đại khóa vàng, các đầu so khương hữu ninh đầu còn đại, độ dày so nàng cánh tay còn muốn thô. Nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Một bên, võ thanh riêng thấy vậy hoàn mỹ hiểu lầm. Nàng có chút bất đắc dĩ cười lên tiếng. Hai tử, bị ngươi phụ hoàng loại này cách làm khiếp sợ tới rồi đi. Ngươi phụ hoàng người kia à, đừng nhìn đời sau đem hắn nói nhiều lợi hại, nhưng hắn kỳ thật cũng là tục nhân một cái, khác không yêu, cũng chỉ ái này vàng. Nếu không phải ta lúc ấy ngăn đón... Hán Đại Khái sẽ chế tạo một khối 2 mét cao khóa vàng. Chính là nói, làm gì muốn cần A. 2 mét cao khóa vàng, khiêm đi ra ngoài kia đến nhiều khí phách. Khương Hữu Ninh có chút tiếc hận nhìn võ thanh riêng hảo sau một lúc lâu, theo sau chớp nổi lên đôi mắt. Khu, cái kia, mẫu hậu, kỳ thật. Ta yêu thích cũng rất giản dị tự nhiên, ta cũng thực cái vàng. Là như thế này sao? Võ thanh riêng có chút ngoài ý muốn, theo sau lại cười gật gật đầu, cũng là, ngươi phụ hoàng ái vàng. Các ca ngươi đều tùy hắn yêu tiền tất xấu, ngươi là cái tiểu tham tài quỷ thích vàng cũng bình thường. Nàng loại thật không thể có một cái gì truyền điểm nàng yêu thích sao? Võ Thanh Diên có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục đã mở miệng, kia. Yeah. Ngươi còn có cái gì thích sao? Khương Hiếu Ninh gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, ta còn thích ăn, thích xinh đẹp đồ vật, đặc biệt là mỹ nhân nhi. Ngươi thích mỹ nhân nhi? Võ Thanh Diên vui vẻ, tức khắc vừa lòng chụp hộ, không hổ là mẫu hậu khuê nữ, mẫu hậu cũng thích mỹ nhân nhi ngày khác mẫu hậu mang ngươi đi vân hương lâu nơi đó là mẫu hậu địa bàn ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân nhi có thể tùy tiện xem khương hữu ninh lại một lần ngây ngẩn cả người nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng vân hương lâu là ngài địa bàn chương hai trăm bảy không đáng tin cậy lao nương ngẩng mẫu hậu lợi hại đi võ thanh diên cao ngạo ngưỡng ngửa đầu khương hữu ninh nhược nhược tiếp tục nói ta hẹn ta tuyển dung tỉ, tỉ tỉ tối nay đi vân hương lâu uống rượu đây là chuyện tốt ta Võ Thanh Diên lại một lần hưng phấn, đi đi đi. Hiện tại thời điểm đã không còn sớm, mẫu hậu tự mình mang ngươi đi xem Mỹ Nhân Nhi. Mặt trời lặn hoàng hôn. Sở Văn Tông thịt đau an bài Phúc Khang nâng vài cái dương đi tới Tử Ninh Cung. Nơi này, bao hàm hắn một nửa thân ra. Này cắt thịt không thể chỉ cắt chính mình. Vì giảm bất một chút nội tâm khổ sở. Vì thế, Sở Văn Tông làm Phúc Khang tự mình đi thỉnh ở Kinh Hoàng Thất Tông Thân, báo cho bọn họ hắn còn có cái muội muội. Thỉnh bọn họ tiến cung ăn đốn ra hiến, cơ hồ là danh trọc trọc cá mỹ bọn họ nhớ rõ mang lễ. Đến nỗi văn võ bá quan sao. Cái này không nóng nảy. Chờ hắn thỉnh quốc sư đo lường tính toán cái ngày hoàng đạo tuyên bố mội mội thân phận, đến lúc đó trực tiếp lại khai một hồi hiến hội là đủ rồi. Chỉ là, nay tịch đều thượng bàn một hồi lâu. Một chúng hoàng thất tông thân nhóm lễ cũng mang đến không ít. Kết quả, người không thấy. Thái tử sở văn cảnh nhìn bốn phía mấy phần. Cuối cùng là hướng sở văn tông hành lễ đã mở miệng, phụ hoàng, canh giờ đã không còn sớm, hoàng tổ mẫu khi nào mang theo cô cô lại đây. Đúng vậy dựa, đừng nói ta không duyên cớ toát ra tới tiểu hoàng cô, tiểu nộ không cùng sở làn ca đâu, như thế nào cũng không thấy. Ta đều phải chết đói. Tạ từ yến chán đến chết đánh giá bốn phía, cảm giác nào nào đều không dễ chịu. Sở văn tông trên mặt gợn sóng bất kinh chậm rãi ra tiếng. Có lẽ là thái hậu dẫn người đi trang điểm trải chuốt, đại gia đường hội, lại kiên nhẫn từ từ. Đấy lòng, sở văn tông lại là bất đắc dĩ khẩn. Là hắn lao nương không xuất hiện ở hắn tầm nhìn lâu lắm, hắn đều sắp đã quên hắn lao nương trước kia cũng là cái không đáng tin cậy tính tình. Hiện tại không chỉ có hắn lao nương cùng tiện nghi mội mội không thấy, ngay cả con của hắn khuê nữ cũng không có. Cũng không biết hắn lao nương đem người cấp quải tới nơi nào. Bên kia, vân hương lâu tầng cao nhất lớn nhất phòng. Sở lan ca vây quanh khương hữu ninh quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Khương hữu ninh, ngươi thật là ta cô cô Hẳn là đi. Khương Hữu Ninh uống một ngụm quả trà, theo sau nhẹ nhàng gật gật đầu. Người thật là ta cô. Sở Lan Ca chưa từ bỏ ý định. Nhân chứng vật chứng đều có, hẳn là có thể tính cam đoan không giả. Khương Hữu Ninh ánh mắt liền không từ kia một chúng nhẹ nhàng khởi vũ mị nữ trên người rời đi quá. A a a, Ta không tiếp thu. Ta không tiếp thu. Sở Lan Ca nhịn không được phát điên bắt lấy đầu mình dưa. Khương Hữu Ninh, hưởng ta toàn tâm toàn ý muốn làm người tỉ che chở người. Kết quả ngươi cư nhiên sau lưng trộm biến thành ta cô cô. Ngươi rõ ràng liền so với ta tiểu một tuổi. Này không công bằng. Ân ân ân, không công bằng, cho nên ngoan ngoãn lại đây tiếng la cô, cô cô. Cô quán rượu thức ăn về sau cho ngươi giảm giá 50. Khương Hiếu Ninh rất phối hợp gật gật đầu. Hôm nay ngươi chính là cho ta đánh gãy xương ta cũng không nói một nửa. Sở làn ca chớp chớp mắt, ngươi vừa mới nói. Về sau ta đi quán rượu ăn cơm nửa giá. Ngay từ đầu sở Lan Ca cũng không biết mấy chít mấy chít là có ý tứ gì, chỉ là sau lại đi quán rượu nhiều, chậm rãi cũng liền đã hiểu. Ngừng! Khương Hữu Ninh gật đầu. Sở Lan Ca nháy mắt hưng phấn ôm tiểu băng ghế qua đi rửa gần Khương Hữu Ninh ngồi xuống. Theo sau, nàng thân mật kéo lại Khương Hữu Ninh cánh tay, đem đầu dưa rửa tới rồi nàng cánh tay thượng, cô cô. Ta tuyên bố, từ nay về sau, ngươi chính là ta duy nhất cô. Ai dám giành giật với ta ta cùng hắn cấp. kia không được cô cô cũng là của ta. Tiểu ngộ không không chút do dự ở một bên lên tiếng. Ngươi cái chân ngắn nhỏ nhi cũng dám cùng ngươi tỉ đoạt người. Tới so so. Sở lan ca không chút do dự đứng lên, nói liền bắt đầu vén tay áo. Tiểu ngộ không một chút cũng không hoảng hốt, đồng dạng loát nổi lên tay áo. Lúc sau liền thấy sở lan ca cùng tiểu ngộ không đi cửa sổ, lúc sau nháy mắt cùng nhau bỏ xuống dưới. Hai người mông hướng lên trên một rổ, tiểu ngộ không hô một câu bắt đầu, hai điều đại hào sâu lông bắt đầu mất máy này động tác có chút quen thuộc, khương hiếu ninh nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. một bên vẫn luôn ở uống rượu trái cây khương uyển dung không chút do dự lựa chọn nhắm mắt. đến nỗi võ thanh duyên nàng đã gặp qua rất nhiều lần cháu gái cùng tôn tử như vậy chơi. tuy rằng động tác xấu là xấu điểm, nhưng tốt xấu có thể rèn luyện thân thể, liền cũng từ bọn họ. võ thanh duyên nhìn hảo một trận nhi mỹ nữ, uống xong rồi hai bầu rượu sau mới đứng lên. các ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn, muốn nhìn cái gì tùy tiện điểm. Ai ra đi mái nhà hóng gió? Hảo. Khương Hiếu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung cùng nhau gật đầu. Ở võ thanh riêng mở ra cửa sổ nhảy mà thượng sau, Khương Hiếu Ninh nhìn Khương Nguyễn Dung cười cười. Tỉ tỉ, hôm nay Khương phủ con Hảo. Ngươi biết đến. Khương Nguyễn Dung liễu mục. Muội muội rời nhà bất quá nửa ngày, toàn bộ Khương gia liền lâm vào ở một cổ mạc danh yên tĩnh trung. Ngay cả hạ nhân qua lại đi lại, đều tay chân nhẹ nhàng thật nhiều. Ai? Ngày mai trở về nhìn xem đi đến lúc đó cho đại gia đều mang điểm lễ vật trở về khương hữu ninh bất đắc dĩ thở dài cũng cho chính mình đổ một ly sẽ không uống say rượu trái cây khương hữu ninh trầm mặc không vài giây liền nghe võ thanh diên thanh âm lại chuyển tới du nhi khương hữu ninh cùng khương nguyện dung cùng nhau quay đầu liền thấy võ thanh diên đảo treo từ cửa sổ chỉ lộ ra một con đầu cùng nửa cái thân mình một màn này liền đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới còn có chút dọa người mẫu hậu ta ở đâu khương Hiếu ninh nhịn không được vỗ vỗ tiểu bộ ngực nương ai tỷ hồn thiếu chút nữa điểm đã bị dọa đi ra ngoài dù nhìn nếu là luyến tiếp khương gia mẫu hậu có thể đem khương ra bên cạnh vài tòa tòa nhà mua tới lúc sau xây dựng thêm tu sửa cho ngươi làm công chúa phủ chờ tu sửa hoàn thành mẫu hậu liền dọn qua đi bồi ngươi cùng nhau trụ ngươi cảm thấy như thế nào chương hai trăm linh tám thưởng thức lẫn nhau khương Hiếu ninh cùng khương nguyện dung ánh mắt cơ hồ là đồng thời lượng có thể chứ tất nhiên là có thể Võ Thanh Diên ánh mắt nhu hòa gật đầu, mẫu hậu lại không phải cái gì không nói lý người. Ngươi ở Khương Gia ở mười mấy năm, Khương Gia vẫn luôn coi ngươi như mình ra, công chúa phủ thiết lập tại Khương phủ bên cạnh, ngươi liền cũng không cần lại dối dám cái gì. Cảm ơn mẫu hậu. Khương hữu Ninh càng thêm hưng phấn, ta thích cái mẹ ruột lạc, đây là cái gì tuyệt thế lao tiên nữ à? Quả thực không cần quá chi kỷ. Sớm biết rằng có thể như vậy, Tiêu Tỷ buổi chiều lúc ấy còn khó chịu cái gì, một bên Khương Nguyệt dung tâm tình cũng hảo không ít cho đến bóng đêm sâu thẳm một mảnh là lúc vài người tính toán tại đây vân hương lâu nghỉ ngơi võ thanh diên mới hậu chi hậu giác nhìn về phía khương hữu ninh mấy cái các ngươi mấy cái ra tới thời điểm nhưng có cấp trong cung lưu cái tin nhi khương hữu ninh mang theo tân tấn đại chất nữ cùng tiểu cháu trai bài bài trạng ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi theo sau cùng nhau lắc đầu nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la thôi không lưu tin nhi liền không lưu đi các ngươi từng người đi nghỉ ngơi đi võ thanh diên xua xua tay Theo sau nhìn thoáng qua bên người lịch tuyển. Chỉ cần một ánh mắt, lịch tuyển liền biết Thái Hậu đây là có ý tứ gì. hắn gật gật đầu, nhanh chóng rời đi vân hương lâu, hướng về Hoàng Cung Phương hướng vượt nóc băng tường. Quốc sứ phụ, thiên diễm ở được đến từ trong cung truyền đến tình báo sau, chấn kinh rồi lâu lắm, cảm thấy chính mình nhất định bị mù, mới có thể nhìn đến Khương Lục là Thái Hậu con gái út tin tức. Không nghĩ tới phía trước ghét bỏ tiểu nha đầu thế nhưng vẫn là chỉ lạc sai chi sao Kim Phượng Hoàng, tin tức này đối hắn lực đánh vào có chút đại. Hắn cho chính mình rót mười mấy buồn nước lạnh, đứng ở nóc nhà thổi thật lâu do ấm, chờ đến quần áo bị thể nóng hổi phong một chút chưng làm, rời nhà trốn đi đầu góc mới trở về một chút. Vì thế, Khanh Thiên Tuyết ở biết được Khương Hữu Ninh thân thế tin tức khi, sắc trời đã đen xuống dưới. Mấy cái canh giờ trước phát sinh sự, vì sao hiện tại mới báo. Khanh Thiên Tuyết tinh tế nhấp trà, ngước mắt nhìn về phía Thiên Diễm. Thiên Diễm ấp uống nửa ngày, cuối cùng chậm gì gì phun ra mấy chữ, chủ, chủ tử ta là cảm thấy tin tức này quá làm người chấn động chờ ta tiêu hóa tốt thời điểm cũng đã trời tối gần nhất tiêu hóa không tốt là là có điểm chủ tử cảm xúc nhìn rất bình tĩnh thiên diễm có chút sờ không chuẩn hắn ý tứ liền thử tính nhẹ nhàng gật gật đầu khanh thiên tuyết tinh tế xem xong rồi mật tin đem giấy viết thư cuốn lên tới bắt đầu đặt ở ánh đến thượng một chút thiêu đốt nếu tiêu hóa không tốt liền đi thần y đi đến nơi đó lấy điểm dược về sau một ngày tam cơm ăn nhiều hảo tiêu hóa thanh đạm đổ chay Khó được bị nhà mình chủ tử quan tâm một lần, thiên diễm vui vẻ không được, hắn gãi gãi đầu hưng phấn nói. Chủ tử thật là nhìn rõ mọi việc, thuộc hạ đã nhiều ngày vừa lúc không có đi ngoài, ta đang nghĩ ngợi tới tìm cái thời điểm thỉnh thần ý để giúp ta lộng điểm dựa đâu. Khanh thiên tuyết đốn ở nơi đó, ánh nến nướng làm hắn trầm mặc. Vài giây sau, hắn đứng dậy, bế lên ấm hô hô bình nước nóng đi ra ngoài. Bình nước nóng là Khương Hữu Ninh đưa kia chỉ, hắn hiện tại đi nào đều sẽ mang theo. Cất bước đi ra thư phòng sau hắn mới dừng lại bước chân môi mỏng khẽ mở nếu như thế từ hôm nay trở đi ngươi liền mỗi ngày sớm muộn gì gia tăng một canh giờ huấn luyện thiên miểu đi chuẩn bị gấp đôi trọng lượng bao cát nhìn hắn ở kinh thành luyện tập khinh công một canh giờ hẳn là cũng đủ xúc tiến tiêu hóa ngữ bãi khanh thiên tuyết liền đi nhanh hướng về tư khố phương hướng đi là thiên miểu ở sau người trả lời dư quang rừng ở bên cạnh ngu xuẩn ngốc đệ đệ trên người bất đắc dĩ tiếc hận một tiếng như thế nào luôn có người không giải trí nhớ lâu lâu muốn chính mình hố chính mình một lần đâu k thiên diễm ủy khuất ba ba ý đổ rỗi tay xả thiên miểu tay háo thiên miểu tay háo sau này vung nhàn nhạt nói ra xứng đáng hai chữ liền quay đầu đi chuẩn bị đồ vật sáng sớm hôm sau lấy sở văn tông cầm đầu một chúng hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm tất cả đều đỉnh gấu chúc mắt dưới ánh nắng đại thịnh thời điểm thượng triều đình đại gia ánh mắt đều ngậm hú hoán liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn sở văn tông đêm qua đại gia chờ Dao kim trâm đều lạnh kết quả này trưởng công chúa không nhìn thấy liền thái hậu nương nương nàng lão nhân ra tôn dung đều không có cơ hội nhìn thượng liếc mắt một cái thằng đến bóng đêm thâm xuống dưới bệ hạ mới ngượng ngùng nói cho đại gia có thể khai tịch trưởng công chúa cùng thái hậu có việc bị trì hoãn tới không được bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đây là bệ hạ tự giá cao bán cá loại này thiếu đạo đức sự lúc sau tưởng cướp đoạt bảo bối nghĩ ra được tân biện pháp cái gì trưởng công chúa tất cả đều là gom tiền thí lời nói những cái đó ánh mắt quá nhiệt liệt Lần thứ N, n âm thầm thở dài nhà mình lão nương đem chính mình hố thảm lúc sau, Sở Văn Tông có chút tâm mệnh khụ hai tiếng. Theo sau, hắn nỗ lực xem nhẹ đứng ở phía trước nhất vài vị hoan loại, nhìn về phía hắn kia cả chiều cánh tay đắc lực chi thần. Khu khụ Chúng ái khanh hôm nay nhưng có chuyện quan trọng khải tấu. Vậy hạ thần có việc muốn đấu. Có một vị ái khanh xuất hiện, giảm bớt Sở Văn Tông xấu hổ. Rốt cuộc. Ở một chúng đại thần gián ngôn lúc sau, Sở Văn Tông mới lại một lần lên tiếng. Trẫm hôm nay còn có một chuyện tuyên bố, đủ loại quan lại ngẩng đầu. Sở Văn Tông tiếp tục cao giọng. 14 năm trước, trẫm có một nguội nguội lưu lạc dân gian. Hôm qua, trẫm hoàng nguội đã là tìm về. đủ loại quan lại ồ lên, theo sau lập tức cùng nhau quỳ xuống đất. Thần chờ, chúc mừng bệ hạ. Các khanh bình thân, xem rốt cuộc đánh mất kia mấy cái đoan loại hơn phân nửa nghi ngờ, Sở Văn Tông mới lại tiếp tục đã mở miệng. Mất công trẫm hoàng nguội có trời cao phù hộ, cho nên trời xui đất khiến chi hạ lưu lạc khuya ra. Khương gia trước sau vì ta hoàng gia dưỡng dục con cái, quả thật quăng cổ chi thần, chấm tâm cảm rất tan ủi. Bệ, bệ hạ, thần sợ hãi. Sợ không chuẩn vị đế vương này hiện tại ra sao tính toán, Khương hoài an quỷ thực dứt khoát. Hắn cũng muốn biết Khương gia đời trước là làm chuyện tốt gì, đời này hoàng gia loại một đám hướng hắn Khương gia chạy. Tuy nói bọn họ cũng không khắt khe này hoàng thất huyết mạch đi, nhưng... Loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút mạo phạm thiên gia huy nghiêm, bệ hạ ngại với mặt mũi cấp Khương gia làm khó dễ cũng không phải không có khả năng khương ái khanh mau bình thân trâm cùng thái hậu cảm kích ngươi còn không kịp sợ hãi cái gì khương hoài an không có khom lưng tự giữ thái độ làm sở văn tông trong lòng thoải mái không ít lại nghĩ đến khương lục như vậy ái làm âm ý khương hoài an cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì sống nhiều năm như vậy hắn liền mạc danh có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác này nên có tưởng thưởng lại nói tiếp cũng liền không như vậy khó chịu khương ái khanh một nhà những năm gần đây càng vất vả công lao càng lớn nên thật mạnh có thưởng khương hoài an tiếp chỉ thần tiếp chỉ khương hoài an quỳ gối nơi đó thân thể bắt đầu run bần bật bậy hạ sẽ không ban thưởng hắn về nhà dưỡng lao đi Thưởng khương gia hoàng kim văn lượng trang viên một tòa thượng đảng vân cẩm hai mươi thất ngọc như ý một đôi hồng mã não pho tượng một tòa hoàng gia quả vải mười hộ. khắc khương gia sở hữu ở triều nhân viên chứng gấp ba bổng lộc khương hoài an quỳ càng ngày càng an ổn đến kỹ sở văn tông trong miệng khen thưởng ánh mắt càng ngày càng sáng đặc biệt ở nghe được trướng đồng lục lúc sau, kia hưng phấn đã hoàn toàn đem khủng hoảng áp xuống chương hai trăm linh chín mẫu hậu cho người chống lưng thần tạ bệ hạ ban thưởng thần ngày sau chắc chắn tiếp tục kiệt lực vì ta vũ quốc vì bệ hạ tận tâm tận lực cách đó không xa khương lê đồng dạng đối với bệ hạ ban thưởng có chút ngoài ý muốn bất quá thực mau hắn liền lại yên lòng bệ hạ nguyện ý ra nhiều như vậy đồ vật cảm tạ khương gia kia thuyết minh hắn đối ninh ninh là coi trọng như vậy thực hảo khương gia người là vui vẻ Đêm qua hiến vật quý liền cái quỷ bộ dáng cũng chưa thấy hoan loại nhóm không vui. Bởi vì, bệ hạ ban thưởng, bên trong rất nhiều, đều là đêm qua bọn họ mới vừa đưa. Khương Hữu Ninh mấy người tỉnh ngủ sau, ở Vân Hương lâu dùng đồ ăn sáng, mới từ biệt Khương Nguyễn dùng một lần nữa về tới trong cung. Ninh Ninh, chờ lát nữa ngươi từ ai ra tư khố chọn vài thứ đưa cho Khương ra làm tạ lễ đi. Đi vào từ Ninh cung khi, võ thanh riêng chậm rãi lên tiếng. Có cùng nhau xem mỹ nữ giao tình khương hữu ninh cùng võ thanh diên quan hệ cũng lại thân thiện chút đà tạ mẫu hậu khương hữu ninh vui vẻ nở nụ cười võ thanh diên chuyện gì đều sẽ tưởng chu đáo loại này mọi mặt chu đáo cảm giác làm nàng cảm thấy không chỉ có không được tự nhiên ngược lại sẽ thực thoải mái võ thanh diên lại tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía khương hữu ninh kia tên của ngươi ngươi tính toán như thế nào tưởng chỉ sửa họ tiếp tục kêu hữu ninh vẫn là dùng mẫu hậu cho ngươi lấy tên gia du Đêm qua lịch tuyến ở mái nhà cùng nàng nói rất nhiều vị kia Khương Phu Nhân cùng nàng nữ nhi chi gian sự. Đúng là bởi vì kia Khương Phu Nhân làm đủ nhiều, làm nàng tìm không ra bất luận cái gì một chút không xứng trước địa phương, lúc này mới làm nàng càng thêm thật cẩn thận. Nàng không nghĩ một ngày kia, làm nữ nhi cảm thấy ủy khuất, cảm thấy nàng không bằng vị kia Khương Phu Nhân. Khương Hiếu Ninh nhìn kỹ võ thanh diên, ánh mắt mang theo chút dối rắm. Gia du ý tứ nàng vẫn là biết đến, ngủ ý sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, thật là cái rất êm hai tên cũng có thể từ bên trong nghe ra cha mẹ đối nàng quý trọng nhưng hữu ninh hai chữ nàng lại là càng thích bởi vì tên này là nàng chính mình cho chính mình lấy buồn hẳn là hữu ninh nàng hy vọng trời cao có thể phù hộ chính mình một đời an bình chỉ là nàng cảm giác hữu cái này tự càng đẹp mắt cho nên thay đổi cái này nếu là rồi dám nói cũng chỉ sửa họ tiếp tục theo hữu ninh đi bất quá ngươi nhũ danh nhi cần thiết phải gọi du nhi võ thanh duyên nhẹ nhàng xoa xoa khương hữu ninh đầu ân đa tạ mẫu hậu. Khương hữu ninh, nga không, sở hữu ninh không dồi dám, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Đứa nhỏ đốc. Võ thanh riêng nhịn không được sở sở nữ nhi đầu. Cô cô, ta có thể cùng ngươi cùng đi Khương ra sao? Ta đã thật lâu không có gặp qua Khương tứ ca ca. Một bên, tiểu ngộ không nhịn không được chọc chọc sở hữu ninh cánh tay. Muốn chạy trốn khóa sở lan ca kéo lại sở hữu ninh một cái tay khác. Cô cô, ta nhất nhất nhất thân ái cô cô, ta cũng muốn đi. Sở Hữu Ninh đem ánh mắt dừng ở Võ Thanh Nhiên trên người. Võ Thanh Nhiên nhịn không được nở nụ cười, "Du Nhi, ngươi là ai ra nữ nhi, này trong cung trừ bỏ ngươi hoàng huynh tiền triều việc, bên ngươi cơ bản đều nhưng tự hành làm chủ, không làm chủ được cũng yên tâm lớn mật điểm trước làm, có ai ra cho ngươi căng bãi?" Mẫu hậu, "Ngươi sẽ không sợ ta đem này kinh thành thiên cấp phiên?" Sở Hữu Ninh nhịn không được chớp chớp mắt. Nay đột nhiên bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, nàng còn có chút không quá thích hứng. Kia ngươi liền phiên lật xem chỉ cần không phải có tổn hại ta vũ quốc nền tảng lập quốc ngươi tùy tiện thiên có mẫu hậu cho người chống lưng võ thanh diên lời nói khí phách sở hữu ninh yên tâm nàng nhìn về phía bên cạnh tiện nghi đại chất nữ cùng tiểu cháu trai chậm rãi ra tiếng vậy cùng nhau đi nga giống cô cô và thuế hoàng tổ mẫu và thuế sở lan ca cùng tiểu nộ không hưng phấn tung tăng nhảy nhót đại chọn lựa hảo yêu cầu mang đi đồ vật sau võ thanh diên phái lịch tuyển tự mình đi theo hộ tống lại an bài bên người đại thái giám phúc nguyên cùng nhau cùng qua đi truyền chỉ vì thế chờ sở văn tông tận lực trước tiên kết thúc lâm triều đi tìm kia một lao tam khi còn nhỏ được đến hắn lao nương ở thắp hương bái phật không rảnh phản ứng hắn mà mặt khác ba cái lại một lần ra cung tin tức tưởng cấp hoàng thân nhóm công đạo lại lại lại không có đường đường hoàng đế xuất hiện tín nhiệm nguy cơ sở văn tông chỉ có thể thể sắc và tinh thần đều mệt đi tìm thôi chiêu an tố khổ khương gia khương hoài an cùng khương lê cùng nhau hồi phủ Liền thấy Lâm Tương Âm mang theo ở nhà con cái vội vã đuổi ra ngoài. Nhìn đến chỉ có một đống cái dương vào phủ, lại không có nhìn đến nói tốt hôm nay muốn lại đây tâm can nhi. Lâm Tương Âm sắc mặt lại một lần suy sụp xuống dưới. Cùng hai ngươi cùng nhau trở về liền mấy thứ này. Âm âm, ngươi này nói nhưng không đúng, sao lại có thể nói liền này đó. Đây chính là bệ hạ nhiều năm như vậy tới lớn nhất phương một lần. Ngươi không biết, hạ chiều lúc sau, cả triều văn võ đều tới chúc mừng vi phu, cái loại cảm giác này. Ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Khương Hoài An trên mặt mang theo tươi cười, còn ở nhịn không được dư vị. Cùng hắn quan hệ không tồi quan to nhóm một đám chúc mừng hắn, xem hắn không vừa mắt một đám ghen ghét đến không được. Sống nhiều năm như vậy, hắn nhất vui sướng một lần, lại là không phí công nuôi dưỡng khuê nữ cấp. Nương, bệ hạ còn chướng ta cùng cha bổng lộc. Một bên, Khương Lên lại bổ sung một câu. Khương Hoài An trên mặt tươi cười bắt đầu một tấc một tấc biến mất. Nghịch tử không phải nói tốt không đề cập tới trướng đồng lộc chuyện này sao liền không thể làm hắn chừa chút tiền riêng chương hai trăm mười chỉ các ngươi biết cái gì lúc này tiền riêng đối lâm tương âm tới nói quả thực chính là thí đại điểm chuyện này nàng nhịn không được chừng mắt nhìn này phụ tử hai người liếc mắt một cái liền thấy người gác cổng bị dặn dò quá gã sai vặt vội vã xông tới phu nhân trưởng công chúa dẫn nhân mã thượng tới cửa lập tức lâm tương âm bước lên gây trở ngại nàng phát huy làn váy lập tức đi nhanh bắt đầu hướng cửa chạy khương nguyện dung nhấp môi cười tuy rằng cách ra không bao lâu nhưng không ảnh hưởng nàng nhanh hơn bước chân đi nên đón mội mội về nhà khương hạc cùng khương Hằng đồng dạng vội vàng không được điên cuồng hướng về khương phủ cổng lớn chạy như bay lưu lại khương hoài an cùng khương lê hai mặt nhìn nhau sở hữu ninh ba người từ trên xe ngựa nhảy xuống liền thấy cả gia đình đều ở cửa chờ nàng hôm qua đưa nàng lúc đi một đám hai mắt đấm lệ hôm nay nên nàng khi trở về lại là mãn nhãn vui sướng Ninh ninh. Lâm tương âm cái thứ nhất vội vã đi qua đi, trực tiếp đem khương hữu ninh ôm ở trong lòng ngực. Mặt sau mấy cái lý trí ở, một đám chắp tay hướng sở hữu ninh chào hỏi. Thần, thần nữ, gặp qua trưởng công chúa, công chúa, bác hoàng tử. Lâm tương âm vừa mới chuẩn bị khai gạo, đãng cư đại náo ở nghe được phía sau một chúng thanh âm sau một chút trở về. Nàng đem sở hữu suy nghĩ để ép đi xuống, chạy nhanh bung ra sở hữu ninh, theo sau hướng nàng thi lễ, trưởng công chúa chớ trách, là thần phụ thất lễ. Thần phụ gặp qua trưởng công chúa, công chúa, bát hoàng tử. Ai? Ngay sau bên ngoài thượng, đều đến như vậy, phiền nhân. Không có việc gì Khương phu nhân. Sở hữu ninh rôi tay, đem lâm tương âm nâng dậy tới, theo sau cười ngâm ngâm nhìn chung quanh mọi người, cha. Á á á, mẹ nó, cha mẹ ca ca tỉ tỉ đều kêu thuần miệng. Sở hữu ninh có chút phát điên sửa miệng vài vị, có không? Tiến Khương phủ nói nữa. Đúng đúng đúng, trưởng công chúa mau mời tiến lâm tương âm điên cuồng gật đầu lôi kéo sở hữu ninh liền hướng khương phủ đi phía sau mấy người một đám đỏ hốc mắt khương hoài an cùng khương lê như cũng là cuối cùng đi vào lao tam a người nói ninh ninh muốn cũng là ta khương gia nữ nhi nên thật tốt khương lê trầm mặc vài giây mới lại chậm rãi lên tiếng cha chuyện cũ không thể truy trưởng công chúa điện hạ ngày sau còn sẽ cùng ta khương phủ tiếp tục đi lại chúng ta cũng đương tiếp tục về phía trước xem khương hoài an dùng tay háo tùy ý sờ sờ có chút ướt át khỏe mắt thật dài thở dài tính đi thôi một đám người đi đến nội viện sau mắt thấy một đám người chuẩn bị tiến lâm tương âm nhà ở ôn chuyện võ thanh duyên bên người đại thái giám phúc nguyên đột nhiên từ cổ tay háo trung móc ra một phần thánh chỉ lâm tương âm khương nguyệt dung khương Hạc, khương Hằng tiếp chỉ liền sở hữu ninh bản thân đều có chút nốc nàng nhìn khương ra một đám người lại thưa thất quỳ xuống nhịn không được chớp chớp mắt a lặc này lại là nào vừa ra mẫu hậu không rằng a phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng lại bộ thượng thư khương hoài an chi thê lâm thị dịu dàng hiền thục tài đức vẹn toàn nu gia duy tác rất có đại gia chủ mẫu phong phạm chấm tâm cảm rất an ủi sách phong vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ban miễn quỷ bài một khối khương hoài an chi nữ khương nguyện dung chi thư đạt lý phong tư tiếu lệ khiêm tốn kính cẩn nghe theo dịu dàng hào phóng mãi ta trong kinh tiểu thư khuê các chi điển phạm hôm nay đặc phòng trường hoan quận chúa vọng như không ngừng cố gắng mặc phụ hoàng ân khương hoài an chi tử khương hạc vì thương vì ta vũ quốc tận tâm tận lực, duẫn nghỉ tắm gội khi trường một năm, duẫn ngày nào đó tiền lời ở lâu một thành, duẫn hữu danh vô thực tứ hôn chiếu thư, khương hoài an chi tử khương hằng thiên tư thông minh xuất tính hoa bác, duẫn vào cung làm bát hoàng tử thư đồng, thưởng đế sư dạy bảo, khâm thử tạ bệ hạ ân điển, chờ khương hoài an run run rẩy rẩy đi qua đi tiếp chỉ sau, ở đây mọi người trừ bỏ khương hằng các trên mặt mang lên vui sướng tươi cười, ở phúc nguyên cấp lâm tương âm để miễn quỷ bài thời điểm. Tiểu ngộ không nhẹ nhàng lôi kéo Khương Hằng tay háo lên tiếng. Tứ ca ca, ta biết ngươi tưởng ta thường khẩn, cho nên riêng hướng phụ hoàng cầu đạo ý chỉ này, ngươi không cần quá kích động Nga. Ngươi! Xem ta kích động sao? Khương Hằng nghiến răng nghiến lợi. Này hai ngày hắn chính vì lại muốn thượng thư viện sự tình phiền đâu. Hiện tại nhưng hảo. Thư viện không dùng tới, một đôi nhị phụ đạo lại muốn bắt đầu rồi. A, Ta đi thời điểm ngươi không phải trộm trốn ổ chăn khóc sao. Chúng ta lại có thể cùng nhau chơi đùa. Ngươi vì cái gì không kích động. Tin tức này vẫn là cô cô nói cho hắn đâu. Tiểu ngộ không chấp một chút đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là vô tội. Một bên thò lại gần nghe lén Khương hữu ninh nhịn không được bật cười. Không tồi không tồi, không hổ là hảo huynh đệ, có phúc có thể bất đồng hưởng, gặp nạn nhưng cần thiết đến cùng đương. Ta này đáng thương tứ mội mội a, chúc ngươi vẫn may lạc. Khương Hạc Dư Quang vẫn luôn đang nhìn sở hữu ninh. Ở nghe được nàng đáy lòng những lời này sau, đáy lòng tự trách càng trọng. Mội mội vẫn là nhận bọn họ. Nhưng, nàng hiện tại không bao giờ có thể trước mặt ngoại nhân quang minh chính đại giống thường lui tới như vậy kêu bọn họ. Phúc Nguyên làm xong nên làm, liền nhanh chóng rời đi. Lịch tuyên liền canh giữ ở Khương Phủ bên ngoài, căn bản là không có tiến vào. Võ Thanh Diên biết nữ nhi hẳn là sẽ có rất nhiều lời nói tưởng cùng Khương gia người ta nói, cho nên cấp đủ bọn họ không gian. Người vừa đi, giữ lại sở Lan Ca cùng Tiểu Ngộ không bị tiếp tục về vì người một nhà. Lâm tương âm đơn giản lưu loát lôi kéo sở hữu ninh vào phòng. Ninh ninh, tiếng cung sau như thế nào? Hết thẻ tốt không? Phu nhân yên tâm, hết thẻ đều hảo, tỉ tỉ hẳn là nói cho các người, ta công chúa phủ ngày sau sẽ thiết lập tại Khương phủ bên cạnh tin tức đi. Khương hữu ninh cười ngâm ngâm ra tiếng, trừ bỏ sưng hô nàng ngựa khí cùng từ trước giống nhau như lúc. Nói nói, nương biết sao nhưng vui vẻ lâm tương âm cười đến một nửa, lại có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cái kia, ta giống như lại nói sai lời nói ha. Không có việc gì, phu nhân nhưng đưa lộ thai lại đây. Sở hữu ninh ôn nhu cười cười, ở lâm tương âm bên thai nói nói mấy câu. Lâm tương âm ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng. Nàng nói, nương, ta ngẫu nhiên nghe nói qua một loại mẫu thân cách gọi kêu mụ mụ, nơi này không có người biết, về sau ta có thể kêu mẹ ngươi, ngươi liền vẫn là ta nương. mười 211 tao nguyên bảo, hảo hảo hảo, ta đều nghe ngươi. Lâm tương âm vỗ sở hữu ninh tay, trong ánh mắt vui sướng là tàng không được. Cả gia đình người cùng nhau dùng qua cơm trưa, khương ra mọi người trên mặt cũng lại một lần trở về tươi cười. Hình như là thay đổi một ít, nhưng giờ khắc này lại giống như như cũ là cái gì cũng chưa biến. Tâm can nhi không có chua sót bị sở hữu ninh hống hảo chưa khỏi, lâm tương âm cũng rốt cuộc nhớ tới ôm thánh chỉ nghiêm túc thoạt nhìn. Ai ra, bệ hạ thật đúng là tuệ nhãn thức châu, nhìn một cái. Khen ta dịu dàng hiền thụ, tai đức vẹn toàn, nu ra duy tắc, còn nói ta rất có đại gia chủ mẫu phong phạm, còn làm người quái ngượng ngùng. Còn nói nhà của chúng ta dung nhi là trong kinh tiểu thư khuê các điển phạm, nhưng quả thực là quá thật tinh mắt. Lâm tương âm một vui vẻ lên, cái này ra liền lại một lần khôi phục bình thường vận chuyển. Mắt thấy đại gia hòa thuận vui vẻ, Khương Hạc trần chờ hồi lâu mới nhìn sở hữu ninh lên tiếng. Ninh ninh! Nhớ ký địa chỉ fm 42 la ân Sở hữu ninh gật đầu! Khương Hạc ôn nhu cười, bồi ta cùng nhau tàn bộ, tiêu tiêu thực! Hảo A! Sở hữu ninh gật đầu! Hai người tại đây thuộc nhắm hai mắt đều có thể tìm được lộ Khương gia đi dạo. Ninh ninh, thực xin lỗi, nếu là ta lúc ấy không có rút ra ngươi trong tay kia căn tơ hồng, này hết thảy. Khương hạc đáy mắt mang theo nồng đậm tự trách. Đêm qua, hắn nằm ở nóc nhà thổi suốt một đêm phòng, uống lên suốt một đêm uống rượu, kết quả lại là càng thêm thanh tỉnh, trong lòng cũng càng thêm khó chịu. Nhị ca, nói cái gì đâu. Sở hữu ninh cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta vốn là không phải Khương gia nữ. Hiện giờ này hết thể bất quá là bình định mà thôi. Hơn nữa, ta tìm về thân nhân, bất quá là lại nhiều mấy cái rất tốt với ta người mà thôi, Tổng sẽ không nhị ca không nghĩ muốn ta cái này mội mội đi. Khương Hạc chưa từng có phát hiện quá, mội mội tươi cười có thể như thế cảm những người. Hắn đấy lòng chua sót tự trách, tại đây một khắc bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sao có thể? Ở nhị ca trong lòng, người vĩnh viễn đều là ca ca thân mội mội. Nếu là thân muội mội sở hữu ninh cười hắc hắc, ta đây này một người đắc đạo khương gia hôm nay chính là gà chó lên trời nhị ca nhưng có cho ta chuẩn bị hạ lễ hạ lễ còn không có chuẩn bị tốt bất quá ca ca đỉnh đầu còn có mấy dương co sắn hoàng kim cái này làm hạ lễ một bộ phận ninh ninh nhưng nguyện tiếp thu khương hạc thanh nhâm nhu hòa trong mắt ngậm ý cười con hảo hắn kia thất han huyết bảo mã đang giá hơn nữa hắn nguyên bản đỉnh đầu những cái đó hẳn là có thể làm ninh ninh vui vẻ chút ai nha nhị ca này như thế nào không biết xấu hổ đâu sở hữu ninh hơi hơi rụt rè một chút Theo sau kéo lại Khương Hạc tay háo nết miệng cười, vàng ở đâu? Quả nhân nha, thân nhân nhiều chính là hảo, đi nào đều có người đưa tiền. Trở về đến cùng sở văn tông thương lượng một chút, đến lúc đó cho ta làm tịch này ta phải trước tiên lo liệu, đem kiếm tiền loại sự tình này phát huy đến mức tận cùng. Khương Hạc Khương Hạc mang sở hữu ninh trở về chính minh sân. Theo sau làm người dọn một dương lại một dương vàng ra tới. Nhìn xem, có gã sai vật đem cái dương mở ra, Khương hữu ninh trong ánh mắt nổi lên quang. Kim Nguyên bảo, tất cả đều là cái đầu siêu đại, một cái một trăm lượng cây loại. Nga giống giống giống, tao Nguyên bảo, lớn lên như vậy Thủy Linh chắc nịch, liền biết cầu dẫn ta. Nguyên bảo ngược ta trăm ngàn biến, ta còn sẽ đãi nó như sờ luyến, thật đúng là làm người luyến tiếc rời đi mắt. Muốn an bài người cho ngươi đưa trong cung sao. Nghe mội mội cùng dĩ vãng không có chút nào khác nhau tiếng lòng, khương hạc đấy lòng lại là một mảnh mềm mại. Không không không, nhị ca ngươi làm người đưa ta trong viện, về sau ta thiếu tiền lại chính mình lại đây lấy. Sở hữu ninh cười hắc hắc, nhìn gã sai vật nhóm một lần nữa đem cái dương cái hảo, lưu luyến không rời nhìn nàng đại nguyên bảo rời đi tầm mắt. Sau đó tầm nhìn liền lại nhiều một cái khương lê. Nha, tam ca cũng tới. Sẽ không cũng là tới cấp ta đưa tiền đi. Khương lê ánh mắt lóe lóe, vẫn là lựa chọn sửa đúng một chút, "Khụ. Trường công chúa điện hạ, ngài. Hôm qua nói qua. Nga, đã quên nên nói khương đại người hảo. Sở hữu ninh cười tủm tỉm nói một câu. Theo sau lại nhảy nhót đến Khương Lê bên người tiếp tục nói, cho nên Tam ca còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không có cái gì thứ tốt cho ta? Trường công chúa Điện Hạ, thần, là có điểm đồ vật muốn tặng cho ngài, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ. Khương Lê có chút bất đắc dĩ. Biết ngày xưa mội mội rất khó triển, hắn chỉ có thể tận lực làm sửa đúng. Nga sở hữu ninh đem giọng kéo lao trường, theo sau nhìn về phía Khương Hạ, nhị ca. Ngươi xem ngươi đệ giống không giống cái ngốc đầu ngỗng? Ở trong nhà còn như cũ bướng bình khẩn, một chút cũng sẽ không thay đổi thông. Ngươi tam ca toàn thân thuộc miệng mạnh miệng, ngươi lại không phải không biết. Ta này đều ở bên thai hắn nhắc mãi đã bao nhiêu năm, ngươi xem hắn nhưng có nghe đi vào nửa phần. Cũng không biết đêm qua là ai cho rằng không còn có lục mội muội, chơi một đêm kiếm không ngủ được, hại ta cũng một đêm không ngủ hảo. Khương Hạc bất đắc dĩ nhún vai, còn không cẩn thận sốc Khương Lê gốc gác. Khương Lê nháy mắt mặt đỏ thai hồng. Cả người chạm thẳng tắp cương tại chỗ, ta không có. Nha nha nha, nhìn nhìn trột dạ hình dáng, không nghĩ tới ta này hũ nút tam ca còn có này khổ không đâu. Không có ta cái này muội muội, đều bắt đầu chơi kiếm trắng đêm khó miên A. Không bạch hạt ta giúp ngươi truy tức phụ nhi, không tồi không tồi. Là là là, ngươi không có. Sở hữu ninh thanh âm có lệ đã mở miệng. Giây tiếp theo, nàng trong miệng nói phong nháy mắt lại xoay. Bất quá đâu. Khương đại người đưa trưởng công chúa đồ vật. Này có hối lộ hiểm nghi, trưởng công chúa điện hạ này còn không có thụ phong đâu, chính là trăm triệu không dám thu lễ. Tam ca ca đưa muội muội đồ vật, này liền thuộc về thiên kinh địa nghĩa, ngươi dám đưa ta liền dám thu. Cho nên, tam ca có lễ vật đưa cho muội muội sao. Nhìn hoạt bát thiếu nữ hướng chính mình cười nháy mắt, khương lê cảm giác chính mình có chút banh không được. Tuần hoàn lễ pháp là phu tử từ nhỏ dạy dỗ hắn. Nhưng, đối thượng gương mặt này, hắn sẽ nhịn không được tưởng, liền lúc riêng tư vi phạm như vậy từng cái hẳn là cũng là có thể đi cuối cùng khương lê vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền nhét vào nàng trong tay nói một câu đưa muội muội sau đó hắn thần sắp né tránh lưu lại một câu ta đột nhiên nhớ tới còn có chút công vụ muốn nội quay đầu chạy trối chết cảm ơn tam ca tam ca đi thong thả tam ca tối chảo khương hữu ninh hướng khương lê phất phất tay khương lê dưới chân sinh phong chạy càng nhanh chẳng qua kia trương mặt lạnh thượng cũng rốt cuộc vẫn là mang lên một tia nhợt nhạt ý cười Tam ca cũng thật có ý tứ. Sở hữu ninh cười ha hả mở ra túi, trong túi phóng một tá ngân phiếu, nàng nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Nhị ca, tam ca không phải không có gì tiền sao. Này, này đó a, hẳn là mỗi năm tân tuổi, người tam ca tích cóp xuống dưới tiền mừng tuổi đi. Khương Hạc nhìn Khương Lê rời đi phương hướng, cũng nhịn không được nở nụ cười. mười 212 hảo dễ đi. Người tam ca nhưng bảo bối hắn tiền mừng tuổi, khi còn nhỏ ta cùng đại ca mỗi lần được tiền mừng tuổi liền mua pháo chúc chơi duy độc hắn là cái thần dữ của chúng ta bất luận như thế nào làm đều không thể từ hắn kia lừa đi một lượng bạc tử cũng liền sau lại có ngươi hắn sẽ bỏ được dùng bạc cho ngươi mua chút món đồ chơi cùng thức ăn ân hắn là cái hảo ca ca sở hữu ninh nghiêm túc gật gật đầu mặt mày nhiều một tia nhu ý sau đó đâu xem mội mội cười không nói khương hạc nhìn về phía nàng mãn nhãn chờ mong chờ bên dưới sau đó tàm ca tốt như vậy hắn tân hôn thời điểm ta nhất định phải đưa hắn một phần đại lễ Khương Hạc có chút ghen, trong mắt mang lên đu oán. Ta đây đâu? Ta liền không phải hảo ca ca. Ta đưa có thể so láo tam đưa nhiều. Ngươi A. Ngươi là hoa khổng tước ca vẫn là cái nói nhảm hoa khổng tước. Sở hữu ninh nhìn Khương Hạc vẻ mặt toán phụ hình dáng, ngáy mắt cười vui mừng lên. Sở hữu ninh. Khương Hạc mãn nhãn lên án chống nạnh. Sở hữu ninh hướng hắn làm mặt quỷ, lêu lêu lêu. Dù sao vàng đều bị ta dọn đi rồi. Ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi. Không kịp. Còn dám cho ta lấy ngoại hiệu. Xem ta hôm nay không giáo giáo ngươi nên như thế nào tôn kính huynh trưởng. Khương Hạc truy, sở hữu ninh hoàn thoát chạy. Vẫn là cuối cùng Khương Hạc bị mệnh thở hồng hộc đỡ lao eo thở dốc, Sở hữu ninh mới vui tươi hớn hở lại trở về. Hảo hảo, ta nhị ca là dưới bầu trời này tốt nhất ca ca. Hừ, nay con kém không nhiều lắm. Khương Hạc hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Không hai giây sau, hắn lại xoay đầu tới lẩm bẩm. Ngươi này tiểu nha đầu nên không phải là cái ngàn năm láo yêu quái đi. Rõ ràng trước đoạn nhật tử còn mảnh mai khẩn, hiện tại chạy lên ta cư nhiên đuổi không kịp. Muốn biết được đáp án. Sở hữu ninh cười hắc hắc. Ở Khương Hạc gật đầu khi không chút do dự nói, vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần chi trả 100 lượng bạc, liền có thể giải khóa đáp án. Đỉnh đầu hiện tại so mặt cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Khương Hạc trên mặt chờ mong cảm vừa thu lại, nói sai rồi, ngươi nhất định là nghèo ma quỷ truyền thế. Nhị ca Đây là ngươi không đúng rồi. Sở hữu ninh lựa chọn sửa đúng khinh hạc, ngươi không hiểu, tiền môn vĩnh tồn, tin tiền môn, đến vĩnh sinh. Lời nói thật lại nói tiếp, có như vậy lưu sướng khinh công, vẫn là muốn cảm tạ cha ta tình thương của cha như núi nột. Hắn này tâm thái không băng, ta cũng vô pháp học được khinh công không phải. Nga, dù sao ta cũng không muốn biết là cái gì nguyên nhân. Khương hạc cười, nhìn chuẩn cơ hội qua đi, dùng cánh tay giá trụ sở hữu ninh cổ. Dù sao... Lại lợi hại không phải là dừng ở ca trong tay. Lúc ấy ngươi kêu ta cái gì tới? Tới, lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Sở hữu ninh dây túng, dễ ghi, ta nói ta có trên thế giới nhất nhất nhất tốt nhất dễ ghi. Người khác, tiền hảo, tính tình hảo, dù sao nào nào đều hảo. Trên đời này tìm không ra cái thứ hai có hắn như vậy tốt nam nhân. Đáng giận. Đại ý. Tiểu tử ngươi chơi không nổi. Cư nhiên lừa gạt ta tín nhiệm làm đánh lén. Liền nói liền nói liền nói. Cha không tức, tao không tức, nói nhảm không tức, lại rời đi khương phủ thời điểm đã là mặt trời lặn tây sơn, không giống hôm qua khóc sướt mướt, hôm nay đưa sở hữu ninh ra cửa khương ra một đám người, trên mặt lại lần nữa có được tươi cười, hứa hẹn ít nhất sẽ cách một ngày tới một lần sau, sở hữu ninh mới lánh không biết hâu nguyên dạ đi chỗ nào điên rồi một vòng sở làng ca, cùng với lưu luyến không rời lôi kéo khương hàng tay áo thuyết minh thiên thấy tiểu ngộ không, xe ngựa vừa đến cửa cung dừng lại, phúc khang liền vội vã vọt lại đây kia bộ dáng nhìn hảo không chật vật ai ra ta tiểu tổ tông nhóm các ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại phúc khang công công đây là làm sao vậy này mặt như thế nào cùng nấu chín trứng tôm dường như ba người thấy phúc khang mặt một đám nghẹn cười sợ bỏ lỡ mấy cái tổ tông hồi cung ở cửa cung phơi một buổi trưa thái dương phúc khang che lại mặt ra bất đắc dĩ đáp lại ai ra ta tiểu tổ tông nhóm mau đừng chê cười nô tài bậy hạ từ hôm qua cái buổi chiều chờ các ngươi chờ tới rồi hiện tại tái kiến không người hắn muốn phát hỏa Hành hành hành, không cười không cười, Hoàng Huynh hiện tại ở đâu? Chúng ta này liền đi nhìn một cái ha. Sở hữu ninh miễn miễn cưỡng cưỡng ngưng cười. Được đến ngự thư phòng cái này đáp án, ba người chậm gì gì hướng qua đi đuổi. Trong ngự thư phòng, sở văn tông đi qua đi lại, trên mặt mang theo nghẹn khuất. Quốc sư ngươi nói ta kêu hoàng mội quá không quá phận. Hôm qua cái buổi chiều mới nhận trở về, ra yến đều dọn xong, bọn họ thế nhưng toàn chạy. Chấm chờ mãi chờ mãi, chờ tới bây giờ còn không có nhìn thấy người. Nàng còn bắt cóc ta khuê nữ cùng nhi tử Trong cái này vua của một nước trăm công ngàn việc cũng chưa nàng hội Nàng ở vội chút cái gì Nàng đều là trưởng công chúa Nghĩ muốn cái gì cùng chấm đề không phải hảo sao Trong cấp không được không còn có thái hậu sao Đã giúp sở hữu ninh suy tính hảo Ngày hoàng đạo thụ phong khanh thiên tuyết bình tĩnh nhấp trà Sở văn tông này đó đoán giận một buổi chưa nói Hắn đã lô thai đều mau nghe ra cái cái tới Một khi đã như vậy kia Chờ trưởng công chúa điện hạ trở về bệ hạ tính toán như thế nào ta ta ta sở văn tông nghẹn nửa ngày lăng là chưa nói ra một câu tới cuối cùng hắn không phục âm thầm dùng sức giậm chân một cái ta coi như không nàng cái này muội muội chương hai trăm mười ba hoàng mội quả nhiên thiên tư thông minh nha lời này nói cũng thật tàn nhẫn nha người cái tao lão nhân không nghĩ muốn ta cái này muội ta còn không nghĩ muốn ngươi cái này ca đâu tỉ có được ngươi lão nương có được ngươi tức phụ nhi còn có được ngươi một đôi nhi nữ ta hiện tại thượng có lao hạ có tiểu, ngươi tạp ở bên trong trừ bỏ trướng mắt thí dùng không có. Tĩnh. Ngự thư phòng đột nhiên nên đón xử vô chỉ có an tĩnh. Sở văn tông mở to hai mắt nhìn, đôi tay nắm chặt, hô hấp nháy mắt bắt đầu trở nên rồn rập. Hán. Hán. Hán. Dựa theo phía trước lệ thường. Không làm gì được nha đầu này thời điểm, hán có thể tuyên khương tam, tuyên nhị, tuyên khương hoài ăn. Nhưng, hiện tại hắn tuyên ai? hiện tại hắn âm dương quái khí hù dọa ai. Cuối cùng, sở văn tông run run dẩy dẩy trở về ngồi ở trên Long Ỷ. Quốc sứ A. Ngươi nói chấm có như vậy cái nghịch mội, có thể hay không tuổi xuân chết sớm A. Ngươi, nếu không giúp chấm lại tính tính, ta còn có bao nhiêu nhật tử nhưng sống. Bệ hạ nói đùa, thần nhưng thật ra cảm thấy, trưởng công chúa điện hạ ngay thẳng đáng yêu, nàng tâm tư đơn thuần đều ở bên ngoài, nhưng không thể so những cái đó đối ngài lá mặt lá trái, tìm mọi cách muốn tính kế ngài người cường lại nói tiếp thần còn có chút hâm mộ bệ hạ có thể có cái như thế hoạt bát muội muội vì này tính mịch hoàng cung tăng thêm một mạt sinh khí khanh thiên tuyết thanh âm mát lạnh tựa hồ mang theo một cổ trấn an lực lượng sở văn tông ngực khí thoáng thư hoang chút nghe được cửa tiểu thái dám tiến vào truyền lời sớm biết rằng người tới sở văn tông hung ba ba ra tiếng làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ mới vừa nói xong sở văn tông lại sửa lại khẩu tính làm cho bọn họ đều lăn tới đây thực mau ba người nên ngang đi vào ngự thư phòng gặp qua hoàng huynh bái kiến phụ hoàng ba người cùng nhau chắp tay sở văn tông đáy lòng phiền hống hống làm người ban tòa theo sau trên mặt như cũ bày ra từ ái huynh trưởng cái giá hoàng ngụy a trưởng công chúa thụ phong nghi thức sẽ bảy ngày sau cử hành ngươi đã nhiều ngày muốn sống yên ổn chút lưu trình lễ nghi thái hậu bên người người sẽ giáo ngươi tốt hoàng huynh sở hữu ninh ngoan ngoãn cười học lễ nghi ta còn chưa đủ lễ phép sao kia cái gì thụ phong nghi thức thời gian trường không dài a có thể hay không cho ta mệt chết thụ phong khi trường ngươi sợ mệnh sợ mệnh hảo a châm cho ngươi an bài bước đi nhất dườm ra kia một bộ thụ phong lưu trình bảo đảm làm ngươi ghi khắc cả đời âm chắc chắc tưởng xong tưởng tượng thấy sở hữu ninh mệnh đến khóc hình ảnh sở văn tông đáy lòng tích tụ đột nhiên trở thành hư không theo sau hắn ánh mắt càng thêm hòa ái lên tiếng hoàng ngụi a trưởng công chúa sách phong dựa theo mẫu hậu ý tứ Là phải cho ngươi chuẩn bị đất phòng, ngươi. Nhưng có ái mộ địa phương. Cái này sở hữu ninh cảm thấy hứng thú. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sầm lượng. Đất phòng hảo A, công chúa không cần đi đất phòng, nhưng đất phòng có tiền cho nàng thượng công A. Trong mắt dạo qua một vòng, sở hữu ninh đột nhiên nghĩ tới một cái hảo địa phương. Hoàng huynh, là bất luận cái gì địa phương đều có thể chứ. Trong kinh thành không thể được A. Kinh thành cũng không thể cho ngươi đất phòng phương. Sở văn tông bản năng cảnh giác một ít. Không có nửa điểm nhi nhãn lực thấy, ai hiếm lạ người này kinh thành. Sở hữu ninh ngoan ngoan cười, nàng lại một lần đứng dậy, hướng về phía Sở Văn Tông hành lễ, Hoàng Huynh không phải đang lo không biết xử lý như thế nào An Hòa Vương sao. Vậy đem hắn đất phong phân một phần ba cho ta đi, ta cũng không lòng tham, liền phải tân an, hoài hóa, rừng đào tăng quận. Sở Văn Tông đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cao. Hắn mỗi chiêu này thật làm hắn xem thế là đủ rồi. An Hòa Vương mạch khoáng. Trừ bỏ một cái tiểu mỏ vàng cùng hai điều mỏ bạc, cái khác mấy cái toàn bộ kéo dài qua chiếm cư tân an, hoài hóa, rừng đào Tam quận. Đem nơi đó hoa cấp sở hữu ninh làm đất phong, tương đương mạch khoáng đại bộ phận toàn bộ về đến hoàng gia trong tay. Loại này quang minh chính đại dương yêu, an hỏa vương chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu. Chấm Duẫn, Hoàng ngội quả nhiên thiên tư thông minh, nhất có thể vì chấm phân ưu, bất quá Hoàng huynh yên tâm, đến lúc đó này mạch khoáng à, một nửa tiến quốc khố Dư lại hai ta một nửa phân. Sở hữu ninh cũng không tính toán đem kia quặng cấp nuốt trọn, biết sở văn tông ý tưởng, không chút do dự lên tiếng. Chán ghét sở hữu ninh, lý giải sở hữu ninh, hâm mộ sở hữu ninh, trở thành sở hữu ninh, siêu việt sở hữu ninh. Sở văn tông lúc này lại nhìn sở hữu ninh, tức khắc cảm thấy nàng nào nào đều hảo. Không hổ là hắn ngội, ở hướng tiền xem phương diện này, hắn ngày sau cần thiết đến lại nhiều cùng nàng học học. Thân thanh khí sản Sở Văn tông mới nhớ tới bên cạnh có cái xem náo nhiệt không hề răng Khanh Thiên Tuyết. Ha ha, chấm này Hoàng Ngội chính là thẳng thắn đang yêu, làm quốc sư chế dễ ước. Không ngại. Khanh Thiên Tuyết đạm thanh. Đúng rồi, tối nay trong cung sẽ bày ra yến, quốc sư nếu không lưu lại buổi chúng ta cùng nhau dùng tiệc tối. Đột nhiên nhớ tới còn có một kẻ có tiền lông dê không có kéo, quyết định siêu việt Hoàng Ngội Sở Văn tông nhiệt tình lên tiếng. Kia. Thân liên cung kính không bằng tuân mệnh. Khanh Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo sau, hắn nhìn về phía đang ở hai mắt qua lại bắn phá cắn CP sở hữu ninh, thần cấp trưởng công chúa Điện Hạ chuẩn bị hạ lễ, Điện Hạ cần phải hiện tại cùng mang về. Đáng giận, ta cắn CP cũng thật ngọt ngột ra hiến, cùng nhau ăn không phải biến tướng thừa nhận người một nhà sao. Đây là tìm đúng cầu lương hướng tỉ trong miệng tắc ca. Không đối. Khanh thiên tuyết vừa mới có phải hay không nói hạ lễ? Hắn trả lại cho ta chuẩn bị lễ vật. A. Hảo A sở hữu ninh nháy mắt gà con mổ thóc điểm nổi lên đầu chương hai trăm mười bốn ngươi cùng nàng cái gì quan hệ thiên miểu khanh thiên tuyết ra tiếng thực mau thiên miểu từ bên ngoài tiến bảo đỉnh đầu ôm một cái đại cái dương trường công chúa điện hạ đây là chủ tử cho ngươi chuẩn bị hạ lễ muốn thuộc hạ giúp ngài đưa sao cái dương nhìn không tính rất lớn xem thiên miểu ôm như vậy nhẹ nhàng sở hữu ninh rụt rè nở nụ cười này như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi đâu ta chính mình ôm trở về đi Nàng ruôi tay tiếp nhận cái dương, cái dương tạp tiến trong lòng ngực kia một khắc có trăm triệu điểm điểm trầm. Đại úy, xem thiên miểu bế lên tới khinh phiêu phiêu, đến tỉ trong tay như thế nào trầm muốn mệnh. Nếu không, vẫn là làm thiên miểu giúp ngươi đưa qua đi. Khanh thiên tuyết cười ôn nhu, sở hữu ninh nhanh chóng lắc đầu. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 la. Không cần, đa tạ quốc sư lễ trọng, đi trước một bước. Đầu những đoạn, huyết nhưng lưu, trưởng công chúa điện hạ mặt mũi không thể ném tiếp theo sát. Sở Văn Tông cùng Sở Lan Ca cùng với Tiểu Ngộ không ngốc ngốc nhìn Sở Hữu Ninh rời đi vị trí, hảo sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. "Phu Hoàng, cô cô đâu?" Tiểu Ngộ không mở mịt ra tiếng. Sở Lan Ca ngây thơ cho mắt, "Cô cô? Như thế nào đột nhiên không thấy?" Nàng Kinh công rất lợi hại, các ngươi phản ứng không kịp bình thường. Giữa sân Hiểu Vương Khanh Thiên Tuyết Ôn Nhu giải thích. Sở Văn tông có chút ngoài ý muốn, không thấy ra tới a, chấm năm đó ngại mệt không có hảo hảo học khinh công. Chấm này hoàng mội nhưng thật ra rất cẩn mẫn, thế nhưng đem khinh công học được như thế nông nỗi. Tiểu ngộ không cùng sở Lan Ca còn lại là nháy mắt có nguy cơ cảm, một lớn một nhỏ xoa eo bất mãn nhìn về phía khanh thiên tuyết. Tiểu ngộ không ra tiếng, chúng ta là cô cô thân cận nhất người, cũng không biết nàng sẽ khinh công. Sở Lan Ca nói tiếp, ngươi dựa vào cái gì biết? Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Khanh thiên tuyết nhìn hai chỉ ghen ghét ngãi con ngưỡng mày. Cái này a Ta và các ngươi cô cô là cái gì quan hệ? muốn các ngươi cô cô định đoạt cho nên các ngươi khả năng hỏi sai người sở hữu ninh trở lại từ ninh cung sau đem kia cái dương thật mạnh nện ở trên sàn nhà không chút do dự mở ra tiếp theo nháy mắt một con có sở hữu ninh cẳng chân cao vàng dòng đại tì hữu lóe mù sở hữu ninh mắt ta tích cái mẹ ruột lặc bạn tốt ra tay là thật hào phong a Chắc không được như vậy trọng tì hưu trên người hoa văn xử lý thực quá thật trong mắt không biết là cái gì chủng loại đa quý Nửa trong suốt thâm lục trung mang theo nhợt nhạt tu quang, thoạt nhìn phi thường rất thở, tựa hồ dây tiếp theo liền có thể từ trong dương nhảy ra. Thưởng thức hơn nửa ngày, ở trong miệng chảy nước dai rất ở kia chỉ đại Tỳ Hưu trên người khi, Sở Hữu Ninh xoa xoa miệng. Bất quá nói trở về, Tỳ Hưu chính là có thể chiêu tài thủy thú, ta phải tìm cái thích hợp địa phương cho nó bãi lên. Cuối cùng, nàng đem đại Tỳ Hưu bế lên tới, chuẩn bị bãi ở thiên điện đối diện án trên bàn khi, mới phát hiện trong dương còn có một cái cái bệ cái bệ cũng là vàng ròng, là một đống lại một đống tường vân tường vân trung ương có bốn cái khe lõm hiển nhiên là tới tạp tỉ hưu bốn chân bạn tốt thật đúng là quá chi kỷ chờ ta kia nhu nhược không thể tự gánh vác thống tử trở về ta chính là tăng giá cũng phải nhường nó sớm một chút đem bạn tốt giải dược cấp lộng trở về sở hữu ninh lẩm bẩm đem tỉ hưu cấp chẩm gì gì trăng hảo võ thanh diên tiến vào thời điểm nhìn đến kia chỉ tỉ hưu nhịn không được nở nụ cười đây là ai tặng cho chúng ta du nhi lễ vật còn đưa đến chúng ta du nhi tâm cảm thượng hắc hắc mẫu hậu tới rồi đây là quốc sư đại nhân đưa ta cũng cảm thấy này lễ vật rất tuyệt sở hữu ninh cười ngâm ngâm đón võ thanh diên ngồi xuống thực mau lại có mấy cái cái dương bị mấy cái thái giám nâng tiến vào nơi này có ngươi hoàng huynh đưa còn có một bộ phận là ở kinh tông thân đêm qua đưa lại đây ngươi huynh trưởng đem trong đó mười mấy kiện thưởng cho khương ra dư lại mẫu hậu phái người cho ngươi nâng lại đây cảm ơn mẫu hậu cái dương đặt ở nơi đó Sở hữu ninh cũng, cũng không nội vã đi quay cuồng. Dù sao này những đồ vật đều là nàng, chờ nàng tìm cái thời gian kiểm kê một chút. Tường lưu lưu, không nghĩ lưu về sau tất cả đều tìm nàng kia keo kiệt quỷ hoàng huynh đổi vàng. Lúc này đây tối. Sở hữu ninh rốt cuộc là đúng hẹn tới. Đương nàng kéo võ thanh diên tay đi bước một lại đây khi, có người mở to hai mắt nhìn. Thiên tuyết, ngươi có thể hay không nói cho ta này không phải ta nhận thức cái kia khương lục, các nàng chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi. Tuy rằng buổi sáng thượng triều trở về lúc sau, hắn phải tới rồi Khương Lục chính là trưởng công chúa tin tức. Cũng thật nhìn thấy người giờ khắc này, hắn vẫn là cảm thấy có chút giống là đang nằm mơ. "Hảo hảo cô em vợ bay." Hiện tại người nhảy trở thành hắn biểu cô. Nếu là cho là như vậy có thể làm người trong lòng thoải mái chút, người có thể cho rằng nàng không phải. Khanh Thiên Tuyết nhìn thay một bộ cung trang, trên trán vẽ hoa điền, thoạt nhìn nhiều vài phần quý khí thiếu nữ đi bước một đi tới, cầm lấy trà liền hướng bên miệng đưa. Chỉ là kia đôi mắt lại chưa từng có nửa khắc từ trên người nàng rời đi. Hắn tưởng, nếu là vứt bỏ tiểu nha đầu những cái đó lung tung rối loạn tiếng lòng không nói chuyện, thoạt nhìn còn đích xác có loại công chúa uy nghi ở. Thông thân nhóm biểu tình cũng là có chút phức tạp ở. Bọn họ đối vị này trưởng công chúa lớn nhất nhận chi chính là nàng Kèn Sona. Nghe qua hai lần, cảm giác hồn bị chiêu đi qua hai lần. Nơi này thậm chí còn có trở về lúc sau làm ác mộng thỉnh quá ngự ý thì qua đi khai an thần dược. Ha ha, vị này chính là ta vũ quốc trưởng công chúa Sở Hữu Ninh. Tín nhiệm nguy cơ rốt cuộc giải trừ, Sở Văn Tông cười ngâm ngâm đem người nên lại đây. Ngay sau đó, Sở Văn Tông bắt đầu cùng các vị tông thân người giới thiệu. Hoàng Ngội A, vị này chính là Trấn Quốc Hầu, ấn bối phận giảng, ngươi nên kêu hắn bá phụ. Du Nhi gặp qua bá phụ. Đối thượng lại tòa mọi người tuổi tác dài nhất vị này, Sở Hữu Ninh thần sắc mang theo cung kính ngoan ngoan chào hỏi. Nga giống, nguyên lai vị này chính là tạ từ hiến tổ phụ A lão gia tử tuy rằng tuổi tác đã cao thân thể nhìn đảo cũng kiện thạc xem này một thân hạo nhiên chính khí dạy ra hoàng hậu cũng là tốt đến không được như thế nào dưỡng ra tôn tử liền như vậy ngốc bạch ngọc đâu đứng dậy đi đây là bá phụ cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt đơn tử đồ vật cho ngươi đưa từ ninh cung trấn quốc hầu nhìn sở hữu ninh tia trương bỏ không ít nếp nhăn trên mặt mang lên một tia tự ái đêm qua hắn vốn là tính toán tới nhưng nghe nói bệ hạ còn ở khắp nơi tìm người lúc sau biết được lão bằng hữu tính tình Hắn liền không tiến cung. Hôm nay cái xem tôn nhi sau khi trở về quần thâm mắt, hắn liền biết chính mình hôm qua không có tới là đúng. Du nhi cảm tạ bá phụ. Một bên. Cảm giác có bị mạo phạm đến tạ ngốc bạch ngọt từ hiến lưu hán nhìn về phía sở hữu ninh. Đến. Trước kia có việc thời điểm tỷ phu trường tỷ phu đoạn, không có việc gì thời điểm kêu hắn tạ từ hiến. Hiện tại có người trong lưng, hắn liền trực tiếp nhảy trở thành ngốc bạch ngọt. Mang theo sở hữu ninh nhận xong rồi một trúng trưởng bối sau. Kế tiếp liền đến phiên một đống vãn bối cấp sở hữu ninh chào hỏi. Trước đây vẫn luôn cảm thấy Khương Lục cô nương quen thuộc, không nghĩ tới lại là ta thân hoàn cô, nghe cảnh này sương có lễ. Thân là thái tử sở văn cảnh dẫn đầu đứng dậy hướng sở hữu ninh cung tay thi lễ. Trước 215 nhân quả tuần hoàn. Sở hữu ninh quan sát kỹ lưỡng phía trước không như thế nào tiếp xúc quá thái tử. Ôn nu cười lên tiếng, thái tử điện hạ mau mau xin đứng lên, mau ngồi xuống. A nha, không hổ là từ nhỏ khắc kỷ phục lễ thái tử điện hạ nha Nhìn một cái, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, nhìn nào nào đều thuận mắt. Sở Văn Tông bình tĩnh nhứng mẩy. kia cũng không phải là. Nghe cảnh đứa nhỏ này từ nhỏ liền không như thế nào làm cho bọn họ thao quá tâm, có quyết đoán chi lực, có nhân thiện chi tâm, ngày sau tuyệt đối sẽ là một cái đủ tư cách quân vương. Bất quá. Sở Văn Tông cùng thôi chiêu an nháy mắt giữa mày nhảy dự. Bất quá cái gì. Mỗi lần nha đầu này lời nói có biến chuyển thời điểm, tuyệt đối không chuyển tốt. Sở văn cảnh cũng không lý do ngực căng thẳng. Nhưng thật ra tạ tử hiến cùng khanh thiên tuyết đồng thời âm thầm bắt đầu chờ nổi lên bên dưới. Đặc biệt là tạ tử hiến. Thái tử người này quá nhạt nhẽo nhàng chán. Nếu là có điểm tử cười liêu, kia hắn đại khái có thể vui vẻ một chính năm. Sở hữu ninh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngốc cầu. Phúc. Tạ tử hiến một ngụm thủy phun ra tới. Thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mất mặt xấu hổ. Trần Quốc Hầu nhịn không được trừng mắt nhìn Tạ Từ Hiến liếc mắt một cái. Những người khác còn lại là yên lòng thanh thản ổn định tưởng chờ đợi kế tiếp. Nhưng mà, Sở Hữu Ninh không đề cập tới. Còn lại tiểu bối bắt đầu tiếp tục một đám hướng nàng chào hỏi, nàng liền bắt đầu truyền tâm đáp lễ. Đến phiên Tạ Từ Hiến thời điểm, Tạ Từ Hiến ánh mắt tự do hướng Sở Hữu Ninh chắp tay. Tạ Từ Hiến gặp qua cô cô. Nhìn Tạ Từ Hiến như vậy bộ dáng, Sở Hữu Ninh nhịn không được nhấp miệng nhẹ cười, theo sau thanh em ủy khuất mở miệng chất nhi vì cái gì không dám nhìn cô cô là cô cô lớn lên nhận không ra người vẫn là cảm thấy chính mình nhận không ra người phốc ha ha ha tiểu tử muốn nghẹn khuất đã chết đi hừ hừ hừ trước kia tỷ kêu ngươi tỷ phu hiện tại xoay đầu tới ngươi đến kêu ta cô quả nhiên là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu a bất quá nói trở về ta này có tính không là đem tỷ của ta bối phận đều mang lớn đồng lửa. về sau tỷ của ta là ngươi cô cháu trai mơ ước cô cô hẳn là không tốt lắm đâu dương quá ngươi nói có phải hay không? bất quá nói trở về, nếu không làm mẫu hậu đem tỷ của ta thu làm nghĩa nữ, như vậy đôi ta láo nương cùng chúng, tức đền bù đối tỷ của ta thua thiệt, còn có thể làm đôi ta cùng nhau có được hai cái nương. tạ từ hiến nháy mắt trên mặt điệp đầy cười, trong mắt mang lên khẩn cầu. cô cô nói cái gì lời nói đâu? ta là cảm thấy cô cô quá mức với loa mắt, cho nên không dám nhiều xem, muốn nói nhận không ra người cũng là ta nhận không ra người. cô cô như thế nào hội kiến không được người đâu? thổ tông thổ tông ngươi đừng sàng bậy a thính ta cầu ngươi nga nguyên lai like là như thế này không thấy ra tới tạ từ yến tưởng biểu đạt ý tứ sở hữu ninh tự động đem ánh mắt đặt ở tiếp theo cái tiểu bối trên người một vòng đại tiểu nhân nhận xong rồi sở văn tông mới vừa nói muốn khai tịch liền thấy phúc khang vội vã chạy tiến bảo bậy hạ lục hoàng tử huề lễ tới xem trưởng công chúa lão lục kia thân thể hắn tới nơi này quả thực là hồi nháo sở văn tông nhịn không được nhíu mày thái hậu cùng hoàng hậu cùng với thái tử trên mặt tươi cười đều dừng một chút trên mặt so với trách cứ lo lắng càng nhiều nga giống lục hoàng tử cái kia so khanh thiên tuyết còn muốn nhược liêu phủ phong tiểu ma ốm cư nhiên cũng tới thực mau vừa thấy lên thân hình gầy yếu nam tử bị người nâng tiến vào rõ ràng cùng sở hữu ninh không sai biệt lắm tuổi tác nhưng hắn thoạt nhìn lăng là còn muốn so sở hữu ninh lùn thượng một ít nghe nói vân phong còn có cái cô cô vân phong nhất thời không nhịn xuống nghĩ đến nhìn xem làm các trưởng bối lo lắng vân phong Cho đại gia bồi tội. Tiểu ma ốm hướng đại gia miễn miễn cưỡng cưỡng chắp tay, theo sau đem ánh mắt rừng ở sở hữu ninh trên người. Này! Chính là ta tiểu hoàng cô đi, cô cô mặt mày. Cũng thật giống tổ phụ. Còn có điểm, giống hắn quá cố phụ vương. Ta là, sáu chất nhi mau tới đây ngồi. Sở hữu ninh quan sát kỹ lưỡng sở vân phong gật gật đầu, đáy mắt còn mang theo một tia tiết hận. Đáng thương hoa nha. Lại nói tiếp. Đều là năm đó kia chàng trừ tịch cung biến chọc Nếu tiên thái tử không giúp sở văn tông chắn đao, sở văn cảnh sẽ không tuổi nhỏ tăng phụ. Thái tử phi cũng nhân trận này ám sát chấn kinh sinh non, dẫn tới sở vân phong bẩm sinh thiếu hụt, hàng năm rũ ốm đau giường. Nhưng, nếu là tiên thái tử không đỡ đao, ta này keo kiệt hoàng huynh cũng nhất định phải chết thẳng cẳng. Tiên hoàng cũng nhân mất đi yêu nhất nhi tử bị kích thích sinh một hồi bệnh nặng, lúc sau thân thể càng thêm gầy yếu, vì ngược mà ngược, liền thật không có một cái có kết cục tốt à. Lại nghe này hồi lâu chưa từng có người đề qua chuyện xưa, sở văn tông cùng thôi chiêu an nhịn không được trầm mặc xuống dưới. kia chàng cung biến, là mọi người tin dữ. Phản tác thông đồng với địch phản quốc, cuối cùng tuy rằng tất cả đều tất cả đền tội, nhưng cũng bị thương vũ quốc nguyên khí. Sau lại gặp gỡ ngoại loạn, đại trưởng công chúa bị bắt hòa thân, sau bị tiếp hồi vũ quốc sau phản bội, một hồi lại một hồi bi kịch. Hết thể đều làm người vô lực. Tạ từ hiến khi đó thượng ở tuổi nhỏ, đối những việc này nhớ rõ cũng không quá thanh nhưng thật ra khanh thiên tuyết nhịn không được tinh tế đánh giá sở vân phong một phen vũ quốc hoàng thất chuyện xưa năm đó cụ thể sự tình đều bị đè ép xuống dưới hắn chỉ là biết cái đại khái không nghĩ tới còn có như vậy chi tiết ra yến mạc danh nặng nề xuống dưới võ thanh diên ra tiếng điều tiết một chút không khí lão lục nếu tới vậy ngồi xuống cùng nhau ăn cơm xong lại trở về phúc nguyên làm ai ra an bài siếc ảo thuật gánh hát đi lên chương hai trăm mười sáu ngốc cầu thái tử là võ thanh diên vừa ra thanh Theo xiếc ảo thuật gánh hát tiến tràng, không khí bắt đầu một chút lung lay. Ở nhìn đến một thanh tú tiểu công công tới cấp sở vân phong đưa rượu khi, sở hữu Ninh nhịn không được nhướng mày. Nha, xem này ra thịt non mịn bộ dáng, này nên sẽ không chính là Hàn lộ đi. Ngao ngao ngao, năm đó Thiên Nhai các đệ nhất sát thủ tiểu tỷ tỷ, lại một hồi cầu huyết ngược luyến vai chính nhóm hôm nay thế nhưng đều trình diện ai? Khi còn bé thanh mai trúc mã nhà bên tỷ tỷ bị Thiên Nhai các các chủ theo dõi, các chủ phái người sát nàng cả nhà. Sau làm độ người tốt mang nàng vào ăn thịt người không nhà xương Thiên Nhai Các, tiểu tỷ tỷ vì sống sót dùng bất cứ thủ đoạn nào, liều mạng một thân thương. Hết khổ sau nhận được mệnh lệnh ám sát thái tử, lại phát hiện hắn vẫn luôn ở Truy tra Thiên Nhai Các tin tức giúp nàng một nhà báo thủ, hai người liên thủ diệt Thiên Nhai Các, tiểu tỷ tỷ không nhà để về liền lưu tại thái tử bên người. Nhưng này ngốc cầu. sau lại hai người càng ngày càng hợp ý, hắn cư nhiên vẫn luôn không phát hiện người là cái cô nương, còn cảm thấy chính mình khả năng xu hướng giới tính xuất hiện vấn đề. Phái người đi tìm hơn 20 cái cô nương tương xem. Cuối cùng, hắn phát hiện chính mình đối những cái đó cô nương không có hứng thú. Vì bảo vệ cho bản tâm, liền đem người đưa cho chính mình đệ đệ đương thị vệ. Sau đó quanh năm suốt tháng ám chọc chọc ghen bậy, nốc cầu nốc cầu. Sở văn cảnh thành công hấp dẫn vài người ánh mắt. Thành công ăn tới rồi dưa, ở đây sở hữu ăn dưa quần chúng ám chọc chọc gật gật đầu. Sở hữu ninh đánh giá không sai. Cùng cái cô nương sớm chiều làm bạn đều nhìn không ra người tới ra là nữ nhi thân nhưng còn không phải là cái ngốc cầu sao. Đặc biệt là tạ tự hiến. Vì không bị mắng, hắn chỉ có thể ôm bụng nói chính mình không thoải mái muốn ly tịch một chuyến, chạy ra đi cười đủ rồi mới trở về. Sở văn cảnh ở ngay từ đầu nghe được nhà mình tiểu hoàng cô phun tào khi, biết được chân tướng nhất thời kích động nhìn về phía kia đưa song dược sau liền an an tĩnh tĩnh đứng ở cách đó không xa tiểu thái giám. Cảm xúc quần quận gian, nhìn về phía chính mình mấy đôi mắt quá mức với nóng cháy. Hắn mới nhớ tới. Nơi này có thể nghe được tiểu hoàng cô tiếng lòng không ngừng hắn một cái. Nội tâm tiểu bí mật bị đánh vỡ, hắn bị bắt túi đầu, nỗ lực suy yếu chính mình tồn tại cảm. Hắn đường đường thái tử. Hôm nay xem như mất mặt ta. Cũng may, trừ bỏ tạ tự yến, những người khác hẳn là sẽ không loạn giảng. Ngày sau nghị cách lấp kín hắn miệng thì tốt rồi. Trận này hoàng thất gia yến. Cuối cùng vẫn là tương đối vui sướng nên đón kết thúc. Ở một chúng các trưởng bối uống rượu thời điểm. Khương hữu ninh lánh nhất xuyến xuyến bọn tiểu bối bò lên trên cản thanh cung xem ánh trăng. Vốn dĩ sở vân phong là phải bị võ thanh riêng đưa qua đi nghỉ ngơi. Ngươi hà, tiểu tử này sẽ khóc sẽ làm nũng. Cuối cùng, đại gia chỉ có thể mang lên hắn. Khu khu. Cô cô, nghe nói ngươi thực thích tiền, ta nơi đó có không ít, dù sao ta cũng dùng không đến, ngươi. Nếu là không chê, ngày khác liền đi ta nơi đó tất cả đều dọn lại đây. Sở vân phong bằng vào chính mình được thế thành công ngồi ở sở hữu ninh bên người tiểu tử ngươi còn rất có nhãn lực thấy nhi à nếu là nơi nào không thoải mái sớm một chút hệ răng cô cô ta dây đưa ngươi đi thái y địa viện sở hữu ninh nhìn gầy ba ba sở vân phong càng thêm hiền lành một ít cũng không biết nhà ta ngốc bạch ngọt khi nào trở về chờ nó trở về lúc sau hỏi một chút nếu là có cái gì dược có thể trị này tiểu ma ốm giá cả vừa phải tỉ liền cứu hắn mạng nhỏ sở vân phong thở hổn hển khẩu khí theo sau cười ngoan ngoãn cảm ơn cô cô Cô cô không chỉ có lớn lên xinh đẹp, tâm cũng thiện lương. Một bên, con ở tự hỏi Hàn Lộ Thái tử ở nghe được nhà mình tiểu hoàng cô lúc này đây tiếng lòng khi, thiếu chút nữa không nhịn xuống kích động phá thanh mà ra. Cô cô trong miệng ngốc bạch ngọt là ai? Những năm gần đây hoàng thất vì tìm người trị liệu đệ đệ hao tổn, tiêu phí không ít đại giới, lang là liền thần y y đêm cung điện trên trời cũng chưa biện pháp gì. Nhưng cô cô người này thực thần kỳ, mặc Danh, hắn chính là cảm thấy nàng có thể. Suy nghĩ sau một hồi, Hắn linh cơ vừa động, đúng rồi cô cô, nghe nói khương gia ngũ tiểu thư y lý thuật không tồi, có không? Thỉnh nàng ngày khác tới vì vân phong nhìn xem, nếu nàng có biện pháp làm vân phong thân mình lại tốt một chút, yêu cầu trả giá cái gì đại giới đều có thể. Hành, sửa ngày mai ta đi hỏi một chút xem. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói cũng có đạo lý, tỉ của ta y lý thuật tuy cùng đêm cung điện trên trời không phải một cái bẹ phái, nhưng thực lực hẳn là cũng cùng hắn không sai biệt lắm, có lẽ nàng có biện pháp. Sửa ngày mai trước tìm nàng lại đây hỗ trợ nhìn xem. Sở văn cảnh ánh mắt lại là sáng ngời. Cách đó không xa. Tạ từ yến sắc mặt lại là cứng đờ. Không xong. Hắn tiểu tiên nữ rốt cuộc vẫn là sắp giấu không được sao. Hắn vẫn luôn cảm thấy, tiểu tiên nữ y lý thuật so đem cung điện trên trời lợi hại, chỉ là nàng từ trước đến nay khiêm tốn điệu thấp mà thôi. Không được. Sửa ngày mai tiểu tiên nữ tới cửa đi cấp sở văn phong xem bệnh nói, hắn đến tự mình qua đi nhìn một cái. Khanh thiên tuyết lại nhịn không được nhăn nhăn mày, đáy lòng mạc danh dâng lên một kia khó chịu. Nhà nàng ngốc bạch ngọt. Đó là người nào? Nàng thế nhưng phải hướng kia cái gì ngốc bạch ngọt hỏi dược, nên sẽ không hắn giải dược cũng là làm người nọ chuẩn bị đi. Bốn phía lại một lần chậm dại an tĩnh lại, sở hữu ninh linh cơ vừa động, như vậy an tĩnh, có chút nhằm chán, ta cho đại gia thổi đầu khúc trợ trợ hứng như thế nào? Cũng hảo, hồi lâu chưa từng nghe qua cô cô thổi khúc, cô cô nhưng có cái gì tân khúc? Lại toà một đám người phi thường cổ động. Nô. Vậy, tới một khúc các ngươi chưa từng nghe qua bách điểu chiều phượng đi. mười 217 cô chất hai cờ cờ. Hảo A hảo A. Tiểu ngộ không cùng sở lan ca nhất cổ động, gấp không chờ nổi chụp nổi lên tay. Lúc sau, trừ bỏ sở hữu ninh, tất cả mọi người nằm ở trên nóc nhà, trước mắt nhàn nhã nhìn đầy sao, làm tốt nghe sở hữu ninh phát huy chuẩn bị. Nàng veo một chút từ mọi người tầm mắt biến mất, làm bộ làm tịch rời đi mấy tức sau trở về. Đỉnh đầu liền thuận thế nhiều một phen kèn xô na. Thử một chút thanh sau, kèn xô na thanh từ từ vang lên, ngay từ đầu vài tiếng như là chim hót giống nhau, đứt quãng, mặt sau bắt đầu trở nên vui mừng du dương. Chính uông tận hứng tông thân nhóm nghe thế quen thuộc thanh âm, chấn quốc hầu dẫn đầu nhịn không được dừng một chút. Du nhi kêu nha đầu lại thổi kèn xô na Hôm nay cái này khúc đảo cũng không tệ lắm, tựa chim hót chăm chuyển, thực vui sướng, phối hợp nàng hồi cùng cái này hỉ sự cũng là cực hảo. Là rất không tồi. Chấm hôm nay cuối cùng không có phía sau lưng lạnh cả người. Sở văn tông tán đồng gật gật đầu. Võ Thanh Diên vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ nhi thổi kèn Sô vẫn là tại đây yên tĩnh có thể xuyên thấu toàn bộ hoàng cung ban đêm. Trong lúc nhất thời, nàng hưng thú không tổi cũng bò lên trên tử ninh cung nóc nhà, đỉnh đầu còn thuận mang một bầu rượu. Nhớ ký điệu trì FM42ZW. Vui sướng làn điệu làm tất cả mọi người tâm tình không tổi. Thẳng đến, tiểu ngộ không nghe xong hảo một đoạn nhi cảm thấy chính mình tới điểm cảm giác lén lút từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái thu nhỏ lại bản tiểu kèn sô na đô đô một tiếng chói hai thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa văng lên kế tiếp hắn bắt đầu trầm mê thức thổi bay tự cho là nghe giảng dựa theo trong lòng suy nghĩ tùy tiện thổi là có thể thổi cùng cô cô giống nhau giọng vui vẻ một loạn nháy mắt đan chéo hảo hảo bách điểu chiều phượng biến thành bách quỷ dạ hành nóc nhà nằm vài người trước hết tao đường, hơi kém không một cái run thân mình xuyến đường hồ lâu ngã xuống đi Đã lăn đến bên cạnh, dựa nguyên dạ tay mắt lanh lẹ ôm trở về sở làn ca tính toán hung tợn lôi kéo tiểu ngộ không lỗ thai giáo hấn hắn một phen, nề hà liền thấy nàng thân thân tiểu cô cô tựa hồ cùng tiểu ngộ không ràng co. Hai người song song đứng thẳng, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, mở to hai mắt nhìn cho nhỏ thổi. Sở hữu ninh tưởng áp xuống đi này tạc âm, tiểu ngộ không cảm thấy tỉ tỉ bị hắn thiên phú chấn kinh rồi, hai người liền như vậy đánh lên lôi đài. Sở vân phong thiếu chút nữa một cái khí không đi lên có chút cô sức cám chọc chọc kéo kéo sở văn cảnh tay háo sở văn cảnh hiểu ý lập tức cóng lên đệ đệ liền hướng thái ý ỉa viện chạy mặt khác mấy cái không dám chen vào nói cuối cùng không biết khi nào chan đây nằm xuống tới tôn trọng sở hữu ninh một chúng các bạn nhỏ biến mất sạch sẽ mà sở văn tông bên kia một đám nào còn có hứng thú uống rượu tất cả đều mang lên thống khổ mặt nạ đầu ngón tay dùng sức nhét vào lỗ thai sức lực to lớn đều sắp đem lỗ thai cấp thọc xuyên người tới mau tới người đi cấp sở hữu ninh kia ngãi danh đem miệng lấp kín một cái không ngồi ổn từ trên ghế ngã xuống sở văn tông táo bạo hô to chỉ có võ thanh diên tiếp thu trình độ tốt đẹp từ ninh cung ly càn thanh cung vị trí còn tính xa thanh âm trói thai nhưng cũng không đến mức xuyên thấu màng thai nàng nhàn nhã nửa ỉ ở nóc nhà trong mắt ngậm ý cười nay hoàng cung rốt cuộc lại náo nhiệt đi lên a nương nương về sau mỗi một ngày đều sẽ náo nhiệt tố tịch không biết khi nào xuất hiện cấp võ thanh diên khoác một kiện áo ngoài Kỳ thật, không phải phía trước hoàng cung không náo nhiệt, chỉ là nương nương tâm lạnh, cho nên nhìn không thấy náo nhiệt. Cũng may, hiện tại hết thể lại bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Nay một đêm, Thác Tiểu ngộ không phúc, Sở Vân Phong trái tim đã chịu kích thích, thành công lại ném nửa điều mạng nhỏ, sau nửa đêm dứt khoát khởi xứ nhiệt. Sở hữu Ninh cách thiên sáng sớm biết sau, âm thầm bực chính mình một trận nhi, liền nhanh chóng ra cung, đi khương phủ thỉnh Khương Nguyệt Dung. Khương Nguyệt Dung mới vừa rửa mặt xong. Đang ở nghiêm túc tới trong viện hoa, trước người đột nhiên xuất hiện một bóng người, rốt cuộc là có đem nàng dọa nhảy dựng. Nàng bản năng cảnh giác, bàn tay Trưởng Phong muốn bổ ra đi trước, liền nghe được muội muội thở hổn hển thanh âm, "Tỷ, cùng ta đi trong cung xem cá nhân bái." Khương Nguyễn Dung nháy mắt thả lỏng lại, "Hảo." Phía trước đều là bị Khương Nguyễn Dung ôm, hôm nay sở hữu Ninh này trong lòng có hổ thẹn, ôm Khương Nguyễn Dung eo liền chạy. Không bao lâu công phu, hai người liền tới tới rồi Sở Vân Phong nghỉ ngơi cung điện. "Tỷ, Ta này sáu cháu trai nhân sinh non bẩm sinh thiếu hụt, ngươi mau nhìn xem có thể hay không trước đem hắn thiêu cấp lui ra tới. Ân, đừng có gấp, tỷ tỷ sẽ tận lực. Khương Nguyệt Dung nhẹ nhàng sờ sờ sờ hữu ninh đầu, mới đi bước một hướng đi đến. Mép giường có Sở Văn cảnh thủ, nhìn đến Khương Nguyệt Dung, hắn chủ động tránh ra vị trí, làm thị nữ ôm đem ghế rửa lại đây. Khương Nguyệt Dung giúp nghiêm túc Sở vân phong đem xong rồi mạnh, theo sau mới đi bước một đứng dậy ra tới. Ta yêu cầu một bao ngân trâm. Nàng ôn nu nhìn nhà mình mội mội ra tiếng, liền thấy sở hữu ninh vô vỗ trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt hòng thuốc. Tỉ tỉ, có thứ gì đều ở chỗ này, ngươi xem dùng. Hảo. Sau đó không lâu. Đại gia liền chứng kiến sở vân phong bị chắt thành con nhím toàn bộ hành trình. Chờ này châm thi xong lúc sau, sở vân phong trên người bắt đầu nhanh chóng ra mồ hôi. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được khôi phục không ít, người cũng thanh tỉnh lại đây. Sau nửa canh giờ, đêm này đó châm rút, lục hoàng tử thiêu là có thể lui ta xem lục hoàng tử khuôn mặt gầy ốm, ngày thường hẳn là chưa từng hảo hảo dùng nữa. bẩm sinh thiếu hụt không chỉ có muốn rửa thực bổ, cũng không thể tổng suốt ngày nằm, cần ra tới nhiều phơi phơi nắng, đi lại đi lại, cường thân kiện thể có thể so đương dưỡng ở trong phòng hoa muốn hảo đến nhiều. khương uyển dung chậm rãi lên tiếng, sở vân phong ánh mắt có chút mơ hồ nhìn khương uyển dung bóng dáng, nghe nàng ôn nhu hữu lực thanh âm, nhịn không được môi mỏng nhẹ nhàng rơ rơ lên. hắn tưởng, hắn giống như thấy tiên nữ, nếu còn muốn nửa canh giờ, tỷ. Thì... Ngươi theo ta đi từ Ninh cung đi, đem ngươi sớm như vậy mang lại đây, hẳn là còn chưa từng dùng nữa. Sở hữu Ninh lôi kéo Khương Nguyễn Dung cười hắc hắc. Khương Nguyễn Dung gật gật đầu. Có sở văn cảnh nhìn sở vân phong, tỉ mỗi hai người nhanh chóng từ nơi này biến mất. Võ Thanh Diên đêm qua ngủ đến vãn, sáng nay tâm tình không tồi liền cũng khởi chậm. Bồi hai cái tiểu bối cùng nhau dùng xong đồ ăn sáng sau, ba người bắt đầu liêu nổi lên này thụ phong đại điển cùng bãi hiến sự. Khương Nguyễn Dung có thể chờ Lâm Triều hạ thừa Khương Phủ xe ngửa cùng nhau hồi, liền tạm thời lưu tại Tử Ninh Cung bồi sở hữu Ninh Hảo một trận nhi. Mà ở này Lâm Triều bắt đầu trước, hôm qua cái ban đêm bị mội mội cùng nhi tử ma âm trà tấn, lắc mông không nói, nằm mơ mộng một đêm yêu ma quỷ quái sở văn tông nghe mùi vị liền tới rồi. Hoàng Mụi à, chấm suy nghĩ một chút, chúng ta vũ quốc cũng lâu lắm chưa từng có việc trọng đại, ngươi ném chuyện này rốt cuộc là chúng ta thiếu ngươi quá nhiều. Cho nên... Hoàng huynh quyết định nói theo trong lịch sử tiêu giao trưởng công chúa, vì ngươi chuẩn bị một hồi nhất long trọng thụ phong điển lễ làm bồi thường, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở hữu ninh không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía võ thanh Diên. Như thế nào tổng cảm giác sở văn tông không ngẹn cái gì hào thí? Hắn người này nhất không mừng phô trương lãng phí, có thể là cái loại này sẽ cảm thấy thua thiệt ta quá nhiều, bồi thường ta người sao? Võ thanh Diên lúc này đây nhưng thật ra trong mắt mang theo tán dương ánh mắt nhìn về phía sở văn tông này xui xẻo nhi tử rốt cuộc biết làm kiện làm nàng trong lòng thoải mái sự du nhi a nếu ngươi hoàng huynh có tâm liền ấn hắn nói làm đi chương hai trăm mười tám mời hảo sở hữu ninh gật đầu theo sau ngoan ngoãn hướng sở văn tông nói một câu đà tạ hoàng huynh sở văn tông ở túi đầu nhấp trà thời điểm cười tương đương gà tặc hắn là không nghẹn cái gì hảo thí a bất quá chính là phô trương một lần đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm mà thôi Dù sao này tám trăm nơi phát ra cũng là mội mội nghĩ đến ý kiến hay, lúc sau có nàng đất phong bạc bổ, hắn hoa khởi. Kia! Nay thụ phong đại điển thượng lễ nghi lưu trình, liền bất vả mẫu hậu tự mình giám sát hoàng mội. Sở văn tông tâm tình không tồi lại lao vài câu, mới chậm gì gì tiếp tục đỡ lao eo rời đi. Sở hữu ninh nhìn hắn như vậy nhi, nhịn không được có chút ánh mắt phức tạp lắc đầu. Chật chật chật, tao lão nhân hậu cung theo ta hoàng tẩu một nữ nhân, này eo cư nhiên đã không được. Không nên tỉnh thời điểm cũng đừng tỉnh, tiểu tư khố phóng nhân xâm lộc nhung chạy nhanh ăn nhiều một chút bổ bổ a tuổi này eo không hảo nhưng không quá hành. Lại nói tiếp, ta nơi này giống như còn có cùng loại dược, nếu không một cái một trăm lượng, lại hố hắn điểm tiền. Sở hữu ninh. Sở văn tông nháy mắt buông bên hông tay, ngay sau đó mặt đỏ hai hồng quay đầu. a Hoàng Huynh còn có chuyện gì sao? Sở hữu ninh trên mặt nháy mắt treo lên ngoan ngoan tươi cười. Sở văn tông thật sâu hít một hơi cuối cùng trên mặt lộ ra tươi cười không có việc gì hoàng huynh chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi hảo hảo học tập đừng đến lúc đó ở cả triều văn võ trước mặt ném ta hoàng gia thể diện hoàng huynh yên tâm đi sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu thiết đương tỷ không thấy qua phim truyền hình à lại phức tạp cũng bất quá là xuyên bộ xinh đẹp vay ở đủ loại quan lại trước mặt lộ cái mặt nghe vài câu đem tỷ khen ba hoa trích choài nói này không phải kết thúc lại phiền thoái có thể phiền thoái quá phong hậu đại điển thực hảo sở văn tông cười càng sán lạn bất quá là lộ cái mặt khen vài câu kia nàng chờ xem khương nguyện dung ở một bên rũ mắt An An tĩnh tĩnh phẩm trà. nàng tưởng may mắn mội mội thân phận thật sự là hoàng thượng thân mội mội kia treo ở giữa không trung đầu giữa a trung quy không có tùy thời sẽ rơi xuống nguy hiểm hai ngày sau biết chân tướng sở hữu ninh bắt đầu nghiến răng nghiến lợi ám chọc chọc mắng sở văn tông a a a cái gì chó má lưu trình cái gì chó má lưu trình Cái gì chó má lưu trình? Sở văn tông, ngươi này chỉ cầu. tỷ muốn cùng ngươi liều mạng. Xoa xoa có chút phiếm toan chân, sở hữu ninh nhìn một bên võ thanh riêng nước mắt lương tròng mẫu hậu, này lưu trình chúng ta thật sự không thể cắt giảm một chút sao. du nhi ngoan, mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta luyện nữa, này lưu trình tuy phức tạp, nhưng lại phiền toái cũng phiền toái bất quá ngươi ngày sau thành hôn, thụ phong đại điển chúng ta coi như là tiểu thí ngư đao chúng chi mẫu hậu này không phải tự mình bồi ngươi luyện võ thanh duyên ánh mắt nhu hòa sờ sờ nữ nhi đầu nay bộ lưu trình mệnh là mệnh nhưng cho nữ nhi tôn vinh đủ rồi ngày sau tất cả mọi người kính trọng nàng một bên thượng song triều tới xem diễn sở văn tông thần thanh khí sảng chính là chính là hoàng nội ngươi cũng không nên cô phụ hoàng huynh một mảnh tâm huyết bằng không hoàng huynh chính là sẽ thương tâm hảo đi sở hữu ninh trên mặt ngoan ngoãn gật gật đầu cổ tay háo tay lại nắm chặt cười cười cười sở văn tông Tiểu tử ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta bắt lấy nhược điểm. Đấy lòng phát điên, sở hữu ninh hiện tại sắc biết được chính mình đích sắc không thể nói cái gì. Nàng luyện bao lâu, võ thanh Diên liền bồi nàng luyện bao lâu. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đều kiên trì xuống dưới, nàng có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì bãi. Cũng may. Bậc này đại thụ phong đại điển nhật tử, cũng không chỉ là có khổ. Sở hữu ninh nhìn này một đống lớn ớn nàng yêu cầu chế tạo ra tới thì mời. Ánh mắt mang theo thỏa mãn ý cười. Đào Tử, an bài người đi cấp các vị đại nhân phát thiệp mời. Ba loại thiệp mời làm cho bọn họ chính mình tuyển. Tuất Công chúa. Xuân Đào ngoan ngoãn cười gật đầu. Hai ngày trước nàng bị nhận được trong cung, hiện giờ cũng là bay lên đầu cảnh quý khí Đào Tử. Nay thiệp mời đệ Nhất Phân bị đưa đến Thái tử phủ, sở Hưu Ninh tự mình đi. Ngoan chất nhi, vội nột. Nên ngang đi vào sở văn cảnh thư phòng, đánh giá sạch sẽ lại thanh lanh buôn phía, nàng cười ngâm ngâm lên tiếng hoàng cô hôm nay như thế nào sẽ có rảnh tới ta nơi này sở văn cảnh chạy nhanh an bài người ban tỏa trên mặt mang lên nhu hòa ý cười đương nhiên là tới cấp ngươi đưa thụ phong đại điển thiệp mời lạc. sở hữu ninh từ phía sau lấy ra bốn chương thiệp mời thiệp mời không chỉ có nhan sắc không giống nhau tài chất cũng hoàn toàn bất đồng bốn chương thiệp mời bình thường khoản vi khoản sở vi khoản s vi khoản ngươi tuyển một loại này bốn chương thiệp mời có gì bất đồng thỉnh cô cô báo cho sở văn cảnh đánh giá thiệp mời có chút nghi hoặc lên tiếng. Kỳ thật thụ phong đại điển loại sự tình này, căn bản liền không cần thiệp mời loại đồ vật này, ở kinh văn võ bá quan tất nhiên là hẳn là toàn viên tham dự. Khụ khụ. Sở Hữu Ninh thật mạnh cụ hai tiếng, theo sau chậm rãi mở miệng giải thích, lúc này đây yến hội a, toàn quyền từ ta tới an bài, cho nên chỗ ngồi vị trí không ấn chức quan lớn nhỏ, mà ấn thiệp mời lựa chọn. Bình thường khoản sao, xem tên đoán nghĩa, bình thường nhất cái loại này, tự nhiên là ngồi mặt tịch vị vị trí sẽ so bình thường khoản tốt một chút cho nên phải tốn mười lượng bạc mua sắm sơ vị vị trí càng tốt không sai biệt lắm sẽ ở khoảng cách thiên nhan gần nhất địa phương cho nên một chương yêu cầu một trăm lượng đến nỗi này xem vì sao cái này chỉ có tám chương một chương trăm lượng hoàng kim lúc này đây dùng tịch phương thức sửa lại bọn họ có thể cùng chúng ta toàn vũ quốc nhất nhất nhất tôn quý thái hậu cùng đế hậu cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm nga chương hai trăm mười chín bồ tắc sống Nghe nói qua chính mình vị này hoàng cô thâm đến tiên hoàng chân truyền, ái tiền ái đến tận xương thủy, sở văn cảnh nhất thời dừng lại. Cô cô, nếu những cái đó thanh liêm quan to nhóm lấy không ra này bà tới, làm cho bọn họ ngồi mặt tịch, có thể hay không không tốt lắm. Cái này a, rất đơn giản a. Sở hữu Ninh cười khẽ lay một phen thì mời. Đối với thanh liêm quan viên tới nói, ăn cái tịch mà thôi, đại gia ngồi ở nơi nào kỳ thật đều sẽ không quá để ý. Nếu mọi người đều không muốn tiêu tiền, kia này cuối cùng vị trí. Không phải là sẽ rửa theo bình thường chức quan bài tự sao. Nhưng nếu những cái đó tiểu chức quan thấp đồng lộc người có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đại số định mức bạc ra tới, hoặc là bọn họ có vấn đề, hoặc là bọn họ có gia tâm, đại gia cũng có thể sàng chọn phân biệt một chút, không hào sao. Bằng không, ngươi cho rằng ta kia tiện nghi Hoàng Huynh có thể đáp ứng như vậy thông khoái. Sở văn cảnh sửng sốt. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn vị này tiểu Hoàng Cô có điểm đại trí giảng U. Nếu như thế, kia nghe cảnh liền phải một chương này quý nhất thiệp mời đi. Đương triều thái tử không xứng cùng thái hậu cùng với đế hậu ngồi cùng bàn, nay cũng thật sự là quá không thích hợp một ít. Ngoan chất nhi chính là đại khí. Sở hữu ninh cười đứng lên, chuẩn bị đi thời điểm, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lại tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi phái đến sáu chất nhi bên người tiểu thái giám là cái nữ tử, tên thật Nguyễn Ngọc Yên, lai lịch của nàng ngươi nhớ rõ hảo hảo cha một chút. Nàng đã từng ăn qua rất nhiều khổ. Trên người vết sẹo vô số, yêu nhất đào hoa nhưỡng. Xem ở ta này ngốc cẩu cháu trai người cũng không tệ lắm phân thượng, lộ ra điểm tin tức giúp hắn một phen đi, trông cậy vào chính hắn phát hiện người là cái cô nương, chỉ sợ rau kim châm đều phải lệnh. Lại nói tiếp, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, trên người làm một đống thương, rõ ràng thích xinh đẹp ấy, lại vì bảo hộ này ngốc cẩu đệ đệ vẫn luôn xuyên nam trang giả thái giám, ngày khác đi tìm đêm cung điện trên trời làm điểm dược đi liêu liêu tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nữ hải tử cũng không thể vẫn luôn như vậy phí thời gian đi xuống. được rồi, cô cô ta phải đi, không cần ra tới đưa. sở hữu ninh xua xua tay, nháy mắt từ sở văn cảnh trước mắt biến mất. hắn nhìn sở hữu ninh rời đi phương hướng chắp tay đã bài bái, trong mắt mang theo cảm kích dí cười, đa tạ cô cô đề điểm, ta biết như thế nào làm. nghĩ đến nhà mình tiểu hoàng cô hoạt bát rộng rãi bộ dáng, lại ngấm lại kiều man muội muội hiện tại cũng trở nên đáng yêu không ít, sở văn cảnh đấy lòng có so đo. Tiểu hoàng cô tưởng cùng Yên Nhi có liên hệ, kia. Hắn liền thuận nước đẩy thuyền một phen. Vinh hành, thông chi vinh ý tiếp tục đi lục hoàng tử phủ bảo hộ lục hoàng tử an toàn. Mặt khác, làm hắn nói cho sương lệnh, ngày sau đi theo trưởng công chúa. Là, hôm nay các phủ đều thu được trong cung đưa tới thiệp mời. Đối với loại này tuyển thiệp mời tao thao tác, đủ loại quan lại nhóm cơ hồ không có nhiều làm hoài nghi, liền nhận định bệ hạ đây là lại thiếu tiền. Thanh liêm chính kiệt không giao động, đích xác như sở hữu ninh sở liệu Không chút do dự cầm bình thường thiệp mời, có chút ngồi ở chuyến xe cuối an tịch. Trước nay nhìn không thấy thiên nhan, mười lượng bạc có thể lấy đến ra tới liền tuyển vịn. Đến nỗi này sở vịn, có thể gần trong gang tấp trực diện thiên nhan, trừ bỏ vốn là thân ra không ít không thiếu tiền, tự nhiên là ngày thường vẫn luôn tưởng đuốt ngông ngựa nhưng phía trước không cơ hội đầu tàu gương mẫu. Vãn chút thời điểm, một chương có thể cùng thái hậu cùng với đế hậu ngồi cùng bàn ăn tịch vịn, dùng lá vàng chế tạo thiệp mời ngang trời xuất thế, khiến cho thật lớn phong ba sinh thời có thể cùng thiên tử cộng ngồi một bàn này chờ vinh quang đối với những cái đó muốn thấy người sang bắt quàng làm họ người tới nói tất nhiên là một đám kích động đến không được vì thế chỉ là một đêm công phu trăm lượng hoàng kim thiệp mời cũng đã xào tới rồi và lượng biết được này thiệp mời giá cả còn ở liên tục lên men khi sở văn tông tâm tình là tức vui vẻ lại sốt ruột vui vẻ chính là hắn muội là thật sự sẽ kiếm tiền còn làm trên tay hắn nhiều một đám tài chính khả nghi quan viên danh sách sốt ruột chính là dựa theo bình thường tình huống tới nói một bộ phận quan viên chẳng sợ vì hoàng thất đánh cả đời công đến chết cũng không nên kiếm được nhiều như vậy tiền tuy nói này sâu một cái nào thời đại đều sẽ có nhưng mỗi lần nhớ tới đều sốt ruột nột giang nam vân sơn am nico một tóc đen cực eo cả người tố y y hèn nữ tử ngồi ở ngọc quan đông trước nàng giữa mày là một chút màu đỏ chu xa đỉnh đầu phật Châu chuyển động trong miệng mặc tụng kinh van thoạt nhìn tựa một cái mặt từ tâm thiện bồ tát sống lúc này Amni cô ngoại có cái khuôn mặt thanh tú tiểu ni cô đi đến. Sư Thái, trong kinh tới mật tin. Bồ tát sống mở bừng mắt, một chữ cũng chưa nói, đi bước một đứng dậy rời đi phòng. Nàng là Amni cô đức cao vọng trọng hệ an Sư Thái, cũng là. Đã từng phong hoa tuyệt đại đại trưởng công chúa Sở Chiêu Hoa. Thay đổi cái địa phương sau, Sở Chiêu Hoa mở ra mật tin nghiêm túc nhìn mấy lần, nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua kinh ngạc, chuyển qua sắc khí, chuyển qua hoán niệm. Cuối cùng, lại khôi phục bình thản sắc mặt chung mang lên dễ dàng làm người buông để phòng tâm tươi cười nang an an tĩnh tĩnh cười mở ra lư hương sau đem mật tin ném vào đi mật tin nháy mắt bị ngọn lửa cắn ướt chuẩn bị phiêu khởi cho bùi bị cưỡng chế ở lư hương sư thái ngài có tính toán gì không sở chiêu hoa ánh mắt thanh loé, sắc mặt nhu thiện lên tiếng nhiều năm chưa về là nên trông thấy cố nhân chương hai trăm hai mươi trưởng công chúa nhưng có khóc nhẹ thời gian qua thật sự nhanh chỉ trước mắt trưởng công chúa thụ phong đại điển liền đúng hạ tới Sắc trời còn chưa sáng lên, sở hữu ninh đã bị người kéo tới giữa mặt đổi trang. Võ thanh Diên tiến vào thời điểm, nhìn nữ nhi nhắm hai mắt, tùy ý các cung nữ chuyển, nhịn không được nở nụ cười. Nàng đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong thức ăn giống nhau giống nhau mang sang tới. Mê người canh thịt vị ở trước mũi lan tràn, sở hữu ninh dùng sức ngửi ngửi, theo sau mở bừng mắt nháy mắt quay đầu. Này vốn éo, tố tịch cho nàng họa son môi nháy mắt tới rồi bên miệng. Trường công chúa! Ngài, ngoan một chút! Tố tịch cô cô. Này nhưng không trách ta, là mẫu hậu cố ý bưng tới thức ăn rụ hoặc ta. Sở hữu ninh nhịn không được quay đầu chép hai hạ miệng. Lại nói tiếp, đã nhiều ngày luyện những cái đó lễ tiết, nhưng đem nàng cấp mệt muốn chết rồi, lượng cơm ăn cũng tăng lên không ít. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZV. Lúc này ngửi được mùi hương, trong bụng thèm trùng liền bắt đầu ngăn không được tiêu gạo. Canh mới ra lỏ còn có chút năng, ngươi ngoan chút thượng song trang, lúc sau lại đây dùng bữa vừa vặn võ thanh diên có chút bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng nàng dứt khoát đi qua đi tiếp nhận tố tịch đỉnh đầu đồ vật bắt đầu tự mình giúp sở hữu ninh thượng nổi lên trang giơ mẹo đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên sở hữu ninh điền no rồi bụng theo sau ở xuân đảo cùng đi hạ trước cho thái hậu thỉnh an chào hỏi lúc sau lại kéo kia đệ nặng nàng cổ đồ trang sức đi cấp sở văn tông cùng thôi chiêu an chào hỏi làm xong này đó sau nàng bị thỉnh lên xe ngựa không sai nàng Sở hữu ninh, tôn quý trưởng công chúa điện hạ, hôm nay cái có cái quang vinh hoạt động lưu trình, lái xe dạo phố. Ngay từ đầu ngồi ở trên xe ngựa, sở hữu ninh còn rất vui vẻ. Này xe ngựa là bị cải tạo quá, không có cửa xe, chỉ có một đạo gió thổi qua liền nhưng nhìn thấy nàng một kia chân dung màn tre. Ở có không ít các bá cánh vây quanh đường phố hai bên xem náo nhiệt, không ít người kêu nàng trưởng công chúa, thậm chí có lớn mật nhà bên cô nương hướng nàng ném hoa ném túi thơm khăn khi, nàng còn rất vui vẻ. Một đường cùng đi Khương nguyện Dung đám người, nghe được mội mội tiếng lòng đều là vui sướng bản. Ngao! Ta này đáng chết bị lực, nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ hướng ta ném đồ vật, quả thực không cần quá yêu hảo sao. Giao nhớ trước đây hoa khổng tức vào kinh, tỷ này nháy mắt hạ gục hắn n n con phố. Đến đây đi đến đây đi, hôm nay cái chính là bầu trời rớt xuống cái xinh đẹp mội mội tới, tỷ tỷ ta cũng muốn. Nhìn đến nhà mình mội mội ngồi ở trong xe ngựa hứng thú bừng bừng, ở nhìn đến mỹ nhân tình hình lúc ấy dâng lên hôn gió khi cư nguyễn dung cảm thấy quả thực không mắt thấy, thẳng đến này xe ngựa bơi hơn nửa canh giờ, không hề có tiến hoàng cung ý tứ, sở hữu ninh bắt đầu bực bội. tiểu đào tử còn muốn du bao lâu a? hồi công chúa hoàng thượng nói muốn cho sở hữu bá tánh đều chiếm ngưỡng một chút trưởng công chúa phong thái, cho nên muốn du hoàn chỉnh cái kinh thành, một cái xó xỉnh chỗ ngoặt đều không thể rơi xuống. đi theo xe ngựa đi xuân đào đầy mặt hồng quang, ngẩng đầu đỡ ngược hưng phấn không được, sở hữu ninh sửng sốt thật lâu trong miệng chầm gì gì phun ra mấy chữ ta vì cái gì không biết điện hạ ngày hôm trước dùng cơm trước khi thái hậu nương nương có cùng ngài nói qua nha ngài lúc ấy cũng không tỏ thái độ xuân đào ánh mắt mờ mịt sở hữu ninh nghĩ vậy hai ngày nàng mua đến cơm khô thời điểm đều cùng cái quỷ chết đói đầu thai giống nhau cùng sở văn tông đấu trí đấu dũng nhiều quá mệt mỏi liền không muốn nghe hắn những cái đó heo lời nói vì thế không chút do dự lựa chọn mắt điếc thai ngơ lại không nghĩ rằng Một ngày kia nàng thế nhưng chính mình hố tới rồi chính mình. Á a a ta muốn điên rồi. Nương, này phố ai ai du ai du, dù sao tỉ là không hầu hạ. Vì thế, sở hữu ninh đối với Xuân Đào chậm rãi lên tiếng, tiểu đào tử, nhà ngươi điện hạ mệt mỏi muốn ngủ một lát, đến cửa cung lại kêu ta. Yên tâm đi công chúa, giao ở Xuân Đào trên người. Xuân Đào thật mạnh gật đầu. Sở hữu ninh nhân cơ hội từ thương thành mua cái cùng chính mình một so một phục chế bút bê bơm hơi tắt trong xe ngựa. Mặc vào ẩn hình y y liền từ bên trong lưu đi ra ngoài. Lúc sau, nàng tìm cái nóc nhà, đem nằm ở chính mình trong lòng ngực đang ngủ ngon lành tiểu thùng cơm cấp lay tỉnh. Một thùng cánh gà, xe ngựa mau đến hoàng cung thời điểm hồi từ Ninh cung kêu ta. Thành giao. Vừa nghe đến cánh gà, tiểu thùng cơm nháy mắt liền tinh thần, điên cuồng gật gật đầu. Lúc sau, Vây không được Sở Hữu Ninh lại bay trở về hoàng cung, bắt đầu ở Từ Ninh cung ngã đầu tiếp tục hô hô ngủ nhiều lại một lần nhìn đến xe ngựa xe màn bị gió thổi khởi một góc khanh thiên tuyết chỉ là nhìn thoáng qua liền cười nàng nhưng thật ra tổng có thể nghĩ đến kỳ kỳ quái quái biện pháp đi thôi trực tiếp tiến cung khương Nguyễn dung cùng khương hạc tuy không biết ẩn hình áo choàng tồn tại nhưng nghĩ đến mội mội kia xuất thần nhập hóa khinh công xem kia trong xe ngựa người tựa hồ có chút kỳ quái liền cũng bất đắc dĩ cười rời đi sở văn tông chuẩn bị thực hảo cho nên hắn thân ái hoàng mội du xe thời gian căn bản là không ảnh hưởng hắn thượng triều lâm triều một chút Văn võ bá quan bắt đầu lục tục đi cửa cung chờ đợi tiếp đái trưởng công chúa đã đến khi Sở văn tông cười ngâm ngâm nhìn trống rông cản thanh cung Thủ hạ nhẹ nhàng gõ tam hạ cái bản Thức mau Liền có một người mang theo mặt nạ tử sĩ xuất hiện ở sở văn tông trước mặt Trưởng công chúa như thế nào Nhưng có chịu không nổi khóc nhẹ Tử sĩ hướng sở văn tông quỳ xuống dị vãng mồm miệng lưu loát hắn trong thanh âm lần đầu tiên mang lên trần trở Hồi bậy hạ, trưởng công chúa điện hạ Sở văn tông mày nhảy dựng. Mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên. Hắn chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút hắn thân ái hoàng mội ngồi xe ngựa ngồi phun, bị tức chết cũng chỉ dám ở đấy lòng mắng một mắng bộ dáng của hắn. Nàng như thế nào? Trường công chúa điện hạ. Ở từ ninh cung ngủ. Tử sĩ luôn luôn trong thanh em chưa từng phập phồng chỉ là lúc này đây thật sự có chút băng không được. Cái gì ngoạn ý nhi? Sở văn tông đứng lên, rất tưởng hỏi một chút phúc khang hắn có phải hay không ảo giác. Nê Hà hiện tại càn thanh cung nội chỉ có hắn cùng tử sĩ hai người. Bậy hạ, trưởng công chúa Điện Hạ chỉ bơi nửa canh giờ phố, mệt mỏi liền hồi cung nghỉ ngơi. Sở Văn Tông hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Không hổ là hắn ngội. Thật đúng là hắn có hắn trương lương kế, nàng có nàng quá tưởng thăng A. Hừ! Làm nàng ngủ. Chờ lát nữa tử cửa cung đi đến nơi này, kia trước mắt bao người ba nghìn bậc thang, ta xem nàng đi như thế nào. Sở Văn Tông không phục hừ lạnh một tiếng rốt cuộc ở xa giá mau đến cửa cung thời điểm tiểu thùng cơm bay đến từ ninh cung đi tới thiên điện kêu sở hữu ninh mỹ nữ mỹ nữ rời giường rời giường làm ta lại mị một lát mới vừa mơ thấy chính mình ở an tịch sở hữu ninh có chút không quá nguyện ý tỉnh lại thái hậu nương nương tới ngươi phải bị đét mông lạp ngươi phải bị đét mông lạp tiểu thùng cơm ở sở hữu ninh đỉnh đầu vùng vấy hô như vậy một câu sở hữu ninh nháy mắt thanh tỉnh dây từ trên giường biến mất ở xa giá ở ngoài cung dừng lại khi nàng cũng thu hảo hoa hoa ở trên xe ngựa ngồi xong điện hạ tỉnh tỉnh chúng ta nên tiến cung xuân đào nhẹ nhàng gõ gõ thùng xe sở hữu ninh lập tức theo tiếng xuân đào vươn tay ở chuẩn bị đỡ sở hữu ninh xuống dưới thời điểm nàng người đã thực tự giác mà nhảy xuống xe ngựa chương hai trăm hai mươi thụ phong đại điển nhìn đến sở hữu ninh kê vai bẹp một đống đồ trang sức xuân đào khỏe miệng chịu chịu nháy mắt nỗ lực đem nàng che ở xe ngựa trước ta điện hạ nha Ngươi đây là ở trong xe ngựa lăn lộn sao? Trên đầu cái châm cài đầu đều rối loạn, ngươi như vậy nhưng như thế nào gặp mặt đủ loại quan lại nột. Ngươi mau tìm cái lấy cớ một lần nữa lên xe ngựa, nô tỳ cho ngươi trải vớt trải vớt. Nga, hành đi. Sở Hữu Ninh làm bộ làm tịch lên xe tìm đồ vật. Xuân Đào Ma lưu theo đi lên. Kia bị bàn tốt tóc có chút hỗn độn, Xuân Đào tận lực giúp Sở Hữu Ninh thu thập. Nhưng Sở Hữu Ninh hôm nay vật trang sức trên tóc nàng cũng là lần đầu tiên thấy đối này cũng hoàn toàn không quen thuộc vì thế ở chịu rất trong đó một chi cái châm cài đầu sau sở hữu ninh bàn tốt tóc nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa trên đầu cái châm cài đầu nháy mắt trở nên lung tung rối loạn xong rồi xuân đào tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh điện hạ nô tỳ giống như gặp rắc rối sở hữu ninh tùy ý cầm lấy trong xe ngửa gương nhìn thoáng qua bình tĩnh sờ sờ xuân đào đầu là nhà ngươi công chúa điện hạ ngủ quá hải không trách ngươi hơn nữa mấy thứ này rơi xuống Ta cảm giác đầu nhẹ nhàng nhiều. Đơn giản, nàng đem trên đầu một đống lung tung rối loạn ép tới nàng cổ đau ngoạn ý nhi toàn hái được. Lúc sau, nàng cầm lấy võ thanh diên cho nàng kia chỉ phượng thoa, tùy ý đem tóc vòng hảo. Như vậy nhìn thanh giản thoải mái không ít, nhìn cũng còn tính đẹp. Lúc sau, sở hữu ninh nên ngang xuống xe ngựa. Cửa cung mở rộng ra. Đại thái giám phúc khang cao rộng hô to, nên trưởng công chúa. Sở hữu ninh bắt đầu lánh một đống người hướng càn thanh cung phương hướng đi đi vào ba bậc thang dưới nhìn kêu cao cao tại thượng Cản thanh cung cùng với hai sườn chờ đợi văn võ bá quan sở hữu ninh nhịn không được tắp tắp lưới tuy rằng này lưu trình tỷ đã sớm biết nhưng như thế nào có loại này đó đại thần ở xem hầu cảm giác tính tính chạy nhanh đem này phá bậc thang cấp đi xong tiến hành tiếp theo đoạn đi sở hữu ninh lắc đầu ở chúng quan viên hướng nàng hành lễ kêu bái kiến trưởng công chúa điện hạ là lúc sở hữu ninh bước đi như bay chờ đủ loại quan lại lại ngẩng đầu vừa mới còn ở dưới đài trưởng công chúa nào còn có bóng dáng xin đứng lên uy nghiêm xin đứng lên hai chữ tự càn thanh cung cung trước thổ lộ đủ loại quan lại nhóm ngẩng đầu nhìn không biết khi nào đã đi xong này ba nghìn bậc thang trưởng công chúa điện hạ trong mắt mang theo mờ mịt trưởng công chúa điện hạ một thân màu đỏ hoa lệ cung trang cung trang thượng kim sắc huyền điểu sinh động như thật nàng như vậy uy nghiêm đứng lặng ở nơi đó hoàng gia phong phạm trương hiển không thể nghi ngờ nhưng nàng là bay qua đi sao Sao lại có thể nhanh như vậy? Chính mắt chứng kiến đến một màn này sở văn tông lại một lần ngược qua lại kịch liệt phập phồng bài hạng. Hắn cái này hoàng mội không nói võ đức. Nhưng lại cứ nàng kia nhất tần nhất tiếu lễ nghi phong độ học đó là tận thiện tận mỹ, làm người căn bản là chọn không làm lỗi. Thở hồng hộc bò lên trên bậc thang phúc khang nhìn nhà mình rõ ràng nghẹn khuất hoàng thượng liếc mắt một cái, được đến ý bảo sau bắt đầu rồi tiếp theo hạng lưu trình. Hắn tiểu đồ nhi cho hắn khiêng lại đây thật dày một quyển thánh chỉ. Ở đế hậu cùng nhau nắm tay đi tới khi bắt đầu tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, triệu rằng, trưởng công chúa điện hạ thiên sinh lệ chất, phong tư hiểu điệu, nổi bật bất phàm, dáng vẻ muôn phương, tú ngoại tuệ trung, quốc sắc thiên tư. Nghe thế thao thao bất tuyệt khen, sở hữu ninh nhưng thật ra thân thể chạm thẳng tắp. Ai nha nha, làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy khen nhân ra, nhân ra còn quái không thích hứng nhiết. Không tồi không tồi, sẽ khen nhiều khen điểm. Này đó cầu vồng thí tỉ này sinh thời hẳn là cũng, cũng chỉ có thể nghe một lần. Khá giả từ vất vả, chờ hôm nay này sách phong đại điển kết thúc, tỉ cao thấp đến cho ngươi thêm căn đùi gà. Nàng không chỉ có ở nghiêm túc nghe, cổ tay háo di động còn ở ghi âm. Tuy rằng trước công chúng bị khen cũng liền lúc này đây, nhưng không ảnh hưởng nàng ngày sau nhàn không có việc gì lại nghe một chút cái này làm cho người hưng phấn cầu vồng thí. Một bên, đế hậu nhìn cả triều văn võ mặt mang miệng cười. Sở văn tông nội tâm lại như cũ ở kêu gảo hừ, Hưởng thụ bị khen, chấm hôm nay một hai phải xem ngươi bị khen đến khóc. Võ Thanh Diên ánh mắt ở phát hiện nữ nhi tiểu tóc thay đổi sau chỉ là ánh mắt kinh ngạc một chút, thực mau liền lại khôi phục bình thường, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn sở hữu ninh, trong mắt mang theo ôn nhu ý cười. Phía dưới, khương gia một đám người ngẩng đầu nhìn sở hữu ninh, trong mắt cũng mang lên tự đáy lòng tươi cười. Hoàng gia là thật sự coi trọng ninh ninh. Lâm tương âm hốc mắt hơi hơi phiếm hưởng ý nhưng ở tiếp nhận rồi nữ nhi là hoàng thất huyết mạch sau, hiện tại trong mắt chỉ còn lại có cảm động cùng kiêu ngạo. Sự thật chứng minh, sở văn tông này phong thánh chỉ là hạ công phu. Thánh chỉ năm mươi phút, mới niệm xong nửa quấn. Cũng may, ở cầu vòng thí thêm vào hạ, ngủ no rồi sở hữu ninh khó được nghiêm túc kiên nhẫn nghe xong toàn bộ hành trình. Nay, đặc ban trưởng công chúa phong hào gia du, ban công chúa phủ, ban tân an, hoài hóa, rừng đào tam quận vì đất phong. Khắc, trưởng công chúa trở về hoàng thất. Chấm lòng rất tan ủi, hôm nay nhân đây đại xá thiên hạ Khâm thử Phúc Khang miệng khô lưới khô rốt cuộc ở nửa canh giờ tả hữu Khi niệm song này phong hắn đời này cũng chưa đọc quá nhiều như vậy tự thánh chỉ Gia du, tạ hoàng huynh Sở hữu ninh nhìn tiểu thái dám nhóm đem thánh chỉ cuốn hảo Đem tiêu nặng chịu một đống ôm hướng sở văn tông quỳ xuống tới nhất bái Đại xá thiên hạ ai, tỷ cư nhiên có thể có này tôn vinh Có điểm tử cảm động sao lại thế này mươi 222 Đại trưởng Công Chúa Tiến Cung sở văn tông nghe được lời này ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng nay tự nhiên là tôn vinh liền hắn lúc trước đăng cơ thời điểm cũng chưa đại xá thiên hạ đâu phía dưới đủ loại quân lại nhìn hoàng thất thần sắc càng thêm túc mục kính trọng một đám lại một lần huề ra quyến quỳ xuống bậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế các khanh bình thân sở văn tông cười ra tiếng phía dưới lưu trình liền phải cắt địa phương đến giàn tế trước từ quốc sư thông thần linh sau từ thái hậu cùng đế hậu từng cái dân hương lúc sau mới có thể đến phiên sở hữu ninh dâng hương tế thiên lại bái tổ tông ở sở hữu ninh đi vào giản tế phía trên từ khanh thiên tuyết thân thủ dùng cành liêu ở trên người nàng vứt sái vô căn thủy sau nàng mới vừa cầm lấy kia so nàng cao hương chuẩn bị hướng lên trời khai bái một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến nghe nói bổn cung lưu lạc dân gian chất nữ tìm được rồi hôm nay như vậy quan trọng ăn mừng nhật tử hoàng tẩu cùng bệ hạ thế nhưng đều không thông chi bổn cung một tiếng thật đúng là kêu ta cái này làm cô cô rất là thần thương đâu Thanh âm này vừa ra. Ở đây hoàng thất mọi người thân hình run lên. Đặc biệt là võ thanh riêng. Trên mặt nàng tươi cười cơ hồ muốn nháy mắt ngưng kết. Nga giống, kích thích. Nghe lời này có điểm như là tạp bại ai. Bất quá. Hoàng tẩu. Bậy hạ. Này. Nên không phải là đại trưởng công chúa. tỷ mặt mũi lớn như vậy sao. Cứ nhiên có thể đem vị này khám phá hồng trần bồ tát sống cấp dẫn hạ phàm. Này một thân bạch dĩ gì nhìn tiên khí phiêu phiêu. Trên trán lại xứng một mặt hồng, cười còn khá xinh đẹp. Đáng tiếc tỷ không biết thế hệ trước có cái gì dưa, hôm nào tìm một cơ hội đến đi đảo một đảo. Sở hữu ninh thực mau liền tỏa định sở chiêu hoa thân phận, xem nàng ly đến còn xa, vì phòng trên đường xuất hiện cái gì chuyện xấu, vàng mau tốc độ hướng về phía ông trời đã bài bái, theo sau bắt tay đầu hương ổn định vững chắc cắm vào có chính mình nửa thanh cao đại đỉnh. Vị này đại trưởng công chúa, không phải người bình thường, ngươi ngày sau phải cẩn thận chút. một bên. Khanh Thiên Tuyết đệ thấp thanh âm, ở Sở Hữu Ninh bên người nhắc nhở. "Đa tạ." Sở Hữu Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. "Có thể làm bạn tốt trước tiên phải cẩn thận người, sợ là có điểm tử độ vật a, muốn ăn dưa tâm tình càng nùng thì hay." Sở Chiêu Hoa đi tới tốc độ không nhanh không chậm. Nàng phía sau đi theo có 10 cái người, tám đều là ni cô hình thức, còn có 2 cái một thân màu đen áo choàng thêm thân, xem không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng nay không ảnh hưởng Sở Hữu Ninh nhanh chóng nhận ra trong đó một cái sắc ta nó miêu liền nói sở hạo trạch kia cẩu đồ vật như thế nào cùng đã chết dường như an tĩnh thì ở kinh thành tìm thật lâu đều tìm không thấy nguyên lai là đi đến cậy nhờ đại trưởng công chúa a không đúng a sở hạo trạch không phải bị kia cái gì hầu gia cấp mang đi sao chẳng lẽ kia cái gì chó má quốc hầu gia cùng này đại trưởng công chúa có quan hệ đối nga như vậy cũng là có thể nói được thông những người đó vì cái gì ở kinh thành như thế ngửa quen đường cũ nương Lúc trước sở hạo trạch này cẩu đồ vật ca mọi người, duy độc không có rết này đại trưởng công chúa, còn làm nàng cho Hoàng Thất Thu Thi, tỉ còn tưởng rằng là này cẩu đồ vật nghiệm một chút năm đó đại trưởng công chúa đem hắn đưa đến Hoàng Thất Ân. Hiện tại xem ra này hai người sợ không phải có rất lớn một chân A, nên sẽ không. Nay cẩu đồ vật không phải sở văn tông loại, mà là sở chiêu hoa. Sở văn tông nháy mắt hổ khu chấn động. Phía dưới, trừ bỏ trong mắt lại một lần trào ra sát khí Khương Hạc cùng Khương nguyện Dung. Những người khác đều bắt đầu âm thầm phân tích nổi lên sở hữu ninh này đại dưa chính xác trình độ. Chỉ là đại trưởng công chúa đối hoàng thất tới nói giống như vẫn luôn là cái cấm kỵ, thế hệ trước bọn quan viên kiêng rẻ không đề cập tới cập, tiểu đồng lứa một đám có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Huệ An Sư Thái năm đó dốc lòng cuộc đời này không vào hoàng cung, cố ý chọn lựa hôm nay mà đến, cái gọi là gì? Trung Quy vẫn là sở văn tông dẫn đầu lên tiếng. Bất quá hắn kêu không phải cô cô, mà là Huệ An Sư Thái. Sở chiêu hoa đi bước một đi vào giản tế phía trước, trước hướng võ thanh riêng chắp tay thi lễ thi lễ, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía sở hữu ninh tiếp tục ra tiếng. Cái gọi là gì? Đương nhiên là, muốn nhìn một chút hoàng tẩu lưu lạc dân gian trưởng công chúa, ta tiểu chất nữ, đến tuột cùng là cỡ nào thiên tư, thế nhưng có thể bị an bài như thế cao quy cách thụ phong đại điển, lại là. Tiểu gì kinh người, thế nhưng làm bệ hạ đại xá thiên hạ A. Nói, nàng không khỏi cười lên tiếng. Đều nói chất nữ giống cô. Gia vị này tiểu chất nữ, lớn lên cùng buồn cung khi còn bé chính là thật giống A. Chỉ là không biết bệ hạ cùng hoàng tẩu hiện giờ như thế phùng nàng, có không có trong nháy mắt nhớ tới quá năm đó đồng dạng bị cao cao nâng lên chiêu hoa đâu. Nàng có thể hay không cùng buồn cung giống nhau, khi còn bé bị phùng cực cao, tập kê sơ đã bị xa gả hắn quốc hòa thân đâu. Sở chiêu hoa rõ ràng là đang cười, nhưng mỗi một câu đều mang đầy thứ. Võ thanh riêng đôi tay run nhẹ nhẹ, thật sâu hút vài khẩu khí mới lên tiếng, chiêu hoa. Có chuyện gì chờ thụ phong đại điển kết thúc lại nói. Nhìn võ thanh riêng cùng sở văn tông cùng với thôi chiêu an đáy mắt cảnh giác, sở chiêu hoa lại một lần cười, cười thời điểm đôi mắt phiếm hương quang. Đại gia như vậy cảnh giác làm cái gì? Buồn cung là tới chúc mừng chất nữ hồi cung, cùng thái hậu mẹ con đoàn tụ. Vẫn là các ngươi cảm thấy, ta bên người này mấy cái chỉ biết ăn chay niệm Phật cô em chồng, có thể ở trước mắt bao người đem buồn cung tiểu chất nữ thế nào? Nói, nàng vô vô tay, thức mau phía sau lại tới nữa hơn hai mươi cái cô tử các nàng đỉnh đầu nâng mười mấy đại cái dương nghe nói bổn cung tiểu chất nữ yêu tiền bổn cung liền chuẩn bị điểm lễ vật tiểu chất nữ cũng không nên ghét bỏ cô cô sở chiêu hoa nhìn sở hữu ninh trong mắt tấn hiện từ ái chương hai trăm hai mươi ba đại trưởng công chúa hậu lễ thực mau mười mấy cái dương đều bị mở ra ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút suốt mười ba dương tiền mười dương mỗi một dương chung đều phóng chỉ một loại hình trang sức đồ trang sức hoa thai cổ sức tay sức nơi này bao dung vàng bạc ngọc khí các loại kỳ chân dị phẩm lúc này ánh mặt trời vừa lúc hơn nữa cuối cùng hai dương kim thỏi cùng một con đang ở thấp giọng ngao ô tuyết trắng tiểu sói con tất cả đồ vật tụ tập ở quang hạ rực rỡ lấp lánh trước người đôi mắt đau đều là đưa ta sở hữu ninh mở to hai mắt nhìn miệng trương thành o hình có phải hay không người tốt ta không biết nhưng tiền môn chính là tỷ thiện ác xem chỉ cần này đó tiền trinh đều là bình thường Ta nguyện ý tại đây một khắc đem vị này cái gọi là cô cô đương một lần người tốt. Còn có kia chỉ Hạ Kimi, hảo đáng yêu thích Hạ Kimi, lớn lên tựa như trước kia tỉ dưỡng quá cầu tử, rua lên nhất định đủ thoải mái, tê lưu. Bất quá nói trở về. Này cô cô cô cô, ta cho hoàng thất này đôi bọn nhỏ vừa mới đương mấy ngày cô cô à, gác này bộ hoa đâu, đảo mắt liền cho ta tự mình cũng tới một cái cô cô, ai nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Sở chiêu hoa cười gật gật đầu. Đưa cho ngươi. Nói xong, nàng lại nhìn sở văn tông tiếp tục ra tiếng, này thụ phong đại điển không phải còn không có song sao. Tiếp tục đi. Từ đầu đến cuối, sở chiêu hoa ánh mắt đều nhìn không ra bất luận cái gì một kia mất khống chế thành phần. Sở văn tông ngón tay bất động thanh sắc đặt ở sau lưng động vài cái, ý bảo các tử sĩ ở bốn phía bảo vệ tốt đại gia an toàn, lúc này mới tiếp tục bắt đầu điển lễ. Kế tiếp, khanh thiên tuyết cùng cái thần côn dường như, niệm một đống làm người nghe không hiểu đồ vật. Cuối cùng hạng nhất liền càng đơn giản. Sở hữu ninh đi cùng một đám người đi tới hoàng thất từ đường. Khai từ hiến tế hoàng tộc một chúng tổ tiên, cuối cùng từ hoàng thất một vị tuổi ra thả có hy vọng tông thân đem sở hữu ninh ba chữ thêm ở hoàng thất ra phả thượng. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ. Nay một đống lung tung rối loạn đồ vật qua đi, thời gian đã qua buổi trưa. Không ít người bụng đều bắt đầu đói thầm thì gọi bậy. Sở hữu ninh đi theo hoàng gia mấy người đi tuốt đàng trước mặt. Tự cấp chúng đủ loại quan lại lưu lại ngẩng đầu ưỡn ngực phía sau lưng khi, thường thường trộm nhanh chóng cho chính mình trong miệng tất cả lăng. Hoang thất mặt khác mấy người lực chú ý tất cả tại cho tới bây giờ cái gì cũng chưa nói Sở Chiêu Hoa trên người, cho nên cũng không có chú ý tới Sở Hữu Ninh này những động tác nhỏ. Sở Chiêu Hoa ánh mắt vẫn luôn nhu hòa mắt nhìn phía trước, dư quang lại là có đối Sở Hữu Ninh đánh giá. Nàng cái này chất nữ, quả thực không chỉ là diện mạo, ngay cả kia an vụng bộ dáng, đều cùng trong chi nhớ nàng, muốn giống thượng vài phần bất quá sở hữu ninh cũng không phải hoàn toàn vô tâm không phổi không biết sở chiêu hoa đột nhiên tới nàng này thụ phong đại điển ý nghĩa nàng vẫn là có cảnh giác tâm phàm là phát hiện có cái gì không đúng nàng đều sẽ nhanh chóng trốn tránh mở ra kế tiếp đó là trận này căn cứ sở hữu ninh phân phát thiệp mời tổ chức kiến hội trước tử sở hữu ninh mấy người đi vào kế tiếp phúc khang an bài mấy cái tiểu công công ở cửa dọn cái bàn nhỏ lại đây ngồi cả chiêu văn võ ấn thiệp mời cấp bậc xếp hàng mỗi kiểm tra xong một nhà quan viên đưa lễ vật Hô lớn một tiếng, theo sau liền sẽ có cung nữ căn cứ bọn họ thiệp mời ngồi xuống. Nay trong đó nhất chọc người chú mục, đó là kia trên đài cao một bàn. Trên bàn trừ bỏ một chúng hoàng thân bên ngoài, còn có một vị không hợp nhau tiểu quan. Người này là từ lục phẩm khởi cư lang trung kiện. Bằng vào một chương hoa hai vạn năm nghìn kim mua được sự việc tạp, hắn ở cả triều văn võ trong ánh mắt, nên ngang cái thứ nhất vào đại điện. Đa tạ trưởng công chúa điện hạ cấp thần cơ hội, làm thần hôm nay may mắn có thể cùng hoàng thượng. Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương ngồi cùng bàn dùng nữa, thần. Sợ hãi không xiết. Ái khanh không cần sợ hãi, hôm nay này hiến hội cần phải hào hào hưởng dụng. Tới, chấm kính ngươi một ly. Sở Văn Tông nhìn này đống bụng vệ, hành tẩu kim khố trong mắt mang theo hiển từ ý cười. Vi thần. Tạ bệ hạ. Trung kiện thấy bệ hạ như thế hiền lành, nhất thời kích động đỏ mặt. Phụ thân mẫu thân trước đây còn bởi vậy phạt hắn quỳ một đêm từ đường, trong miệng mắng hắn ngu xuẩn, nói hắn như vậy cao điệu sẽ hại trung gia hiện tại lại nhìn một cái xem bệ hạ như vậy hiền lành bộ dáng nay mãn kinh ai không biết bệ hạ nhân thiện thả yêu tiền hôm nay hắn ở bệ hạ trước mắt lộ mặt cấp trưởng công chúa chuẩn bị chúc mừng lễ vật đồng dạng giá trị xa xỉ ngày sau không chừng nên thăng chức rất nhanh này hai vạn năm ngàn lượng hoa đến giá trị sở hữu ninh cười ngâm ngâm nhìn trung kiện đáy lòng nhịn không được gâm thầm tấm tắc hai tiếng thật không hổ là đi cửa sau dựa thân thích dịu dắt đi lên quan a thật đúng là phiêu ai hai vạn năm nghìn kim Ngươi thật đúng là cái 250, đồn ốc, A, Hảo hảo quý trọng này đốn cuối cùng cơm chưa đi. Không sai. Theo hôm qua này một phong sư việp thiệp mời Trần Ai Lạc Định, đã nhiều ngày điên cuồng đoạt thiệp mời vài vị cao điệu con cháu nhân ra đều bị chú ý tới. Một phong lại một phong của cải mật báo bị đưa lên tới. Hiện tại, của cải quá mức với không sạch sẽ, ngự lâm quân hẳn là đã đang đi tới các gia xét nhà trên đường. Sau đó không lâu, cả chiều văn võ ngồi xuống. Thác sở chiêu hoa phúc. Người đưa tới như vậy nhiều hạ lễ, không có không cho người thượng bàn đạo lý. Cuối cùng, sở hữu Ninh dứt khoát lưu loát đem chính mình vị trí cấp làm ra tới, lại làm người cho chính mình thêm vị trí. Hôm nay trừ bỏ này nhất chọc người chú mục sư vị một bản, kế tiếp đó là cửa kia mấy bản. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trừ bỏ hoàng thân ngoại, cả triều lớn nhất quan đều ngồi cửa, không chỉ có quốc sư khanh Thiên Tuyết, tiểu hầu gia Tạ tự Hiến, ngay cả dưỡng dục trưởng công chúa lớn lên khương gia một nhà, đồng dạng đều sắc mặt hiền lành ngồi ở cửa còn đều là cùng bàn, khoan thai tới một chung, sở vân phong kéo một thân gầy ốm thân hình tiến vào, tươi cười ngoan ngoãn cũng đi tới khương già kia một bàn. hắn đi đến khương nguyễn dung trước mặt, từ trong lòng lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đa tạ quận chúa ngày ấy trị liệu, vân phong hôm nay mang đến một phần tạ lễ, còn thỉnh tiểu thư vui lòng nhận cho. lục hoàng tử khách khí, trưởng công chúa đã phó quá tiền khám bệnh, ngài không cần lại tạ. khương nguyễn dung đứng dậy, hướng sở vân phong hành lễ, lại một chút không có muốn thu lễ ý tứ chỉ là một sát công phu, sở vân phong liền thật mạnh ho khan vài tiếng, đôi mắt mang lên hồng ý, hắn du mắt, thoạt nhìn ủy khuất lại cô đơn. cũng thế, ta đỉnh đầu cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật, liền không mất mặt xấu hổ. khương nguyễn dung nhìn sở vân phong kia đáng thương vô cùng bộ dáng, đáy lòng mạc dây ngáy náy lên. ta, không chê. sở vân phong nháy mắt ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp cẩu cẩu mắt lại sáng lên tới. thật vậy chăng? vậy ngươi nguyện ý nhận lấy sao? khương nguyễn dung trầm mặc vài giây rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Huyền dung đa tạ lục hoàng tử, quân chúa không cần khách khí, ngươi là cô cô tỷ tỷ, ấn mỗi phận vân phong cũng nên xưng ngươi một câu cô cô. Chất nhi đưa cô cô tạ lễ, hẳn là cùng trên bàn. Nghe sở vân phong cùng khương huyền dung ngươi một câu ta một câu, ngay từ đầu còn ám chọc chọc trộm ngắm khương huyền dung, vui vẻ không được tạ từ hiến trên mặt tươi cười một chút biến mất, ngáy mắt tiến vào một bậc để phòng trạng thái. Chương hai trăm hai mươi một bậc cảnh giới tạ từ hiến. Khi nào? Tiểu tiên nữ mấy ngày nay rõ ràng không đi qua lục hoàng tử phủ, nàng khi nào đi cấp lục hoàng tử xem bệnh. Vì cái gì hắn một chút tin tức đều không có. Hơn nữa tiểu tử này, hắn ở một chúng các trưởng bối trước mặt sẽ khóc cũng liền không nói gì, hắn cư nhiên còn ở tiểu tiên nữ trước mặt trang đáng thương. Này chỉ sấn hư mà nhập cẩu, Một màn này tự nhiên cũng lọt vào cấp hoàng gia một chúng các trưởng bối kính quá rượu, lại đây cấp khương ra mọi người kính ly rượu sở hữu ninh trong mắt. Chật chật chật. Ta này ngoan ngoãn sáu chất nhi còn rất sẽ làm việc à, này nếu không phải chỉ có tâm cơ tiểu cậu tử, tỉ liền đứng trồng ngược. Phi phi phi, tìm cá nhân đứng trồng ngược căn tường. Nha nha nha, còn có này ai nha, nhìn nhìn mặt đều sắp hắc thành đáy nổi, tiểu tử ngươi không phải trời sinh tinh ái cười sao. Lúc này như thế nào không cười nha. Khương Nguyễn Dung nghe mội mội nói, rất là vui mừng gật gật đầu. Mội mội hiện giờ thề rốt cuộc biết tìm người khác, cũng không uổng phí nàng phía trước tiềm gì mặc hóa dạy dỗ a tạ tư yến ngẩng đầu nhìn sở hữu ninh trong mắt mang lên lúa hoán nhận tâm tiểu nha đầu sở hữu ninh nhưng không công phu quản tâm tình của hắn nàng từng cái xông vào tòa khương ra một đám người kính rượu cuối cùng một ly nàng nhìn về phía khanh thiên tuyết quốc sư đại nhân ta cũng kính ngươi một ly kính tiêu chỉ lóe mù ta hai mươi ca hợp kim ti tan tiên nữ mắt đại tỷ hưu khanh thiên tuyết cười hắn mới vừa cho chính mình đổ ly rượu lại ngẩng đầu liền thấy sở hữu ninh bên người nhiều một người là đại trưởng công chúa. Sở chiêu hoa đi vào sở hữu ninh bên người, ở nàng bên thai thấp giọng phun ra mấy chữ, sở hữu ninh nháy mắt ánh mắt đổi đổi. Này kinh thành buổi chiều quá nhiệt, thế nào? Ta ngoan chất nữ có nguyện ý không bồi cô cô đi ra ngoài hóng gió. Sở hữu ninh ôn nu cười, hảo nha, cô cô đường xa mà đến, bồi cô cô cùng nhau nhìn xem kinh thành phong cảnh, cũng là hẳn là. Nương, này đàn bà nhi quả nhiên không phải người tốt ra, hạ độc. Nàng khi nào cho đại gia hạ độc? Trong lúc nhất thời, đang ngồi trong đám người vài cá nhân thần sắc biến đổi. Đại trưởng công chúa, ngài chất nữ nhi kính rượu của ta còn không có uống. Khanh thiên tuyết sắc mặt như thường ngâng chén đứng dậy. Khương Nguyễn dung nhanh trong chức cho chính mình đem nổi lên mạch. Du nhi, ngươi muốn trực tiếp cùng cô cô đi, vẫn là tưởng cấp vị này quốc sư kính rượu đâu. Sở chiêu hoa ánh mắt nghiêm túc cười nhìn sở hữu ninh. Nàng ánh mắt tựa hồ lại nói, nàng sẽ duy trì nàng mỗi một cái lựa chọn. Sở hữu ninh không có gì do dự Thân mật sam ở sở chiêu hoa cánh tay, cấp quốc sư kính diệu loại sự tình này, trở về cũng đúng, cô cô chúng ta đi thôi. Như thế rất tốt. Sở chiêu hoa vỗ vỗ sở hữu ninh tay, lôi kéo nàng ở đi ra đại điện trong ngáy mắt, nàng nắm lên sở hữu ninh bả vai, bắt đầu ở hoàng thành tường, cao buôn tẩu. Khanh thiên tuyết mắt lạnh, nháy mắt đứng dậy theo đi ra ngoài. Khương Hạc cùng tạ tự hiến, Khương Lê lập tức đuổi theo. Võ thanh diên tức khắc đứng dậy, lịch tuyển, toàn bộ tử sĩ xuất động cần thiết bảo hộ trưởng công chúa lông tóc vô thương. Sở Văn Tông cũng liên tiếp phái ra vài danh tử sĩ. Tuy rằng nghe không được, nhưng biết được vị này cô nãi nãi không phải cái gì người tốt, sở Lan Ca thấy vậy cấp dậm chân, nguyên dạng. Người cũng đi hỗ trợ. Dọc theo đường đi, sở chiêu hoa tốc độ không nhanh không chậm. Nhận thấy được phía sau đuổi theo mấy cái cái đôi khi, nàng nhìn một bên sở hữu ninh vài lần, ánh mắt tiếp tục bình tĩnh về phía trước, nàng đấy mắt có cực kỳ hâm mộ, cũng có châm trọng. Ngươi so với ta may mắn, nay hoàng thành có cũng đủ nhiều nhân ái ngươi hộ ngươi. Nhưng theo ta được biết, lúc trước ngươi chịu hoàng thất ân sủng cũng không ít, thậm chí là hoàng huynh tự mình lánh binh xuất trinh, tiếp ngươi phong cảnh hồi vũ quốc. Không từ sở chiêu hoa trên người cảm giác được nguy hiểm, sở hữu ninh đỉnh đầu nắm tiểu điện côn, sắc mặt bình tĩnh như thường. Ha ha ha ở ngươi trong mắt, đó chính là sùng ái sao. Sở chiêu hoa lúc này đây cười lên tiếng. Sở hữu ninh từ ánh mắt của nàng nhìn ra châm chọc cùng thê lương. Sở chiêu hoa không nói cái gì nữa, nàng đem người đưa tới kinh thành một chỗ giữa hồ cao lầu phía trên, vững vàng ngồi ở cao lầu tối cao tầng. Bên trong chỉ có một trương bàn gỗ cùng hai cái ghế dựa, trên bàn bãi thức ăn rượu, nhìn hẳn là sớm có chuẩn bị. Ngươi cũng biết này tòa lâu tên là gì. Khởi nguyên vì sao? Sở chiêu hoa ánh mắt tự do nhìn khắp nơi, mặt mày bình tĩnh ôn hòa, thoạt nhìn không có chút nào lực sát thương. Nghe nói qua, gọi là gì yến về lâu, khởi nguyên không chú ý quá sở hữu ninh bình tĩnh ngồi xuống oai oai đầu dưa mọi nơi đánh giá cái này địa phương rất rộng lớn khá tốt bốn phương thông suốt thực thích hợp nàng thấy tình thế không đối liền khai lưu bổn cung nhũ danh kêu yến nhi nay tòa lâu là bổn cung phụ hoàng ngươi tổ phụ tự mình phái người ở bổn cung lúc sinh ra đốc kiến nguyên danh yến phi lâu sau lại bổn cung bị gả đến già lam này tòa lâu lại bị ngươi hoàng huynh sửa tên vì yến về lâu chờ đợi bổn cung hồi cung kia một ngày tiên nghe ngươi như vậy vừa nói hoàng gia đối với ngươi sùng ái một chút cũng không thể so ta thiếu vậy ngươi vì sao không trở về cùng còn phải cho đại gia hạ độc sở hữu ninh nhìn sở chiêu hoa ánh mắt có chút mờ mịt đúng vậy hoàng gia cấp bổn cung sùng ái không ít ta có lẽ nên mang ơn đội nghĩa lúc trước trực tiếp chết ở già lam thì tốt rồi sở chiêu hoa tự dễ cười trong mắt hiện lên một đống cảm xúc chương hai trăm hai mươi lăm chuyện xưa tích cũ sở hữu ninh từ bên trong bắt giữ tới rồi một cổ nùng liệt phẫn hận cùng sắc ý Từ xưa đến nay, hòa thân công chúa mấy hôm quá đến không tồi, tự nhiên cũng liền mấy hôm quá đến thế thảm. Căn cứ sở chiêu hoa cảm xúc, sở hữu ninh thực mau liền phán đoán ra tới nàng thuộc về người sau. Nàng từ cổ tay háo chung móc ra hai thùng coca, một vại đặt ở sở chiêu hoa bên người. uống sao? Có thể làm người vui sướng thủy. Nói, nàng lo chính mình bắt đầu hút lưu lên. Này đó đều là nàng đặt ở khối băng đôi đông lạnh lãnh sau thu vào ba lô. Ba lô thời gian yên lặng hiện tại uống lên vẫn là lạnh cam cam, thực thoải mái. ngươi nhưng thật ra tự tại. xem sở hữu ninh đối chính mình không có phòng bị, sở chiêu hoa khỏe miệng hơi hơi dơ lên. ngươi mẫu hậu không nói cho ngươi, năm đó là bổn cung an bài hoàng tẩu đi chùa miếu, cũng là bổn cung an bài người cho ngươi. nói, nàng lại thần sắc có chút tiếc hận, chỉ là đáng tiếc, nếu không phải kia không hiểu chuyện tiểu cung nữ gia đường, rẽ, ngươi hiện tại hẳn là đã dưới mặt đất bồi ngươi phụ hoàng đoàn tụ. Nguyên lai like sau lưng kia chỉ bàn tay to chính là trước mắt vị này bồ tát sống, sở hữu ninh rõ ràng sửng sốt một chút. Không phải. Ngươi liền như vậy tự bạo. Đều không mang theo che lấp một chút. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi bảo thủ. Như vậy sắc vai ác, sở hữu ninh là thật sự lần đầu tiên thấy. Quả thực không cần trực tiếp quá thái quá. Ngươi giết không được ta. Sở chiêu hoa mãn mắt chắc chắn. Vậy ngươi hiện tại mang ta tới chỗ này làm gì? Cùng ta tâm sự. Sau đó ở chỗ này đem ta giết đầu hồ vì cá. Sở chiêu hoa cầm lấy trên bàn sở hữu ninh đưa qua coca uống lên hai khẩu, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, trong giọng nói mang lên nghiền ngẫm Tiến cung chức là tưởng, nhưng hiện tại ta lại không nghĩ giết ngươi Sở hữu ninh hơn nửa ngày chưa nói ra tới lời nói. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình vị này tiện nghi cô cô khả năng có cái gì tật xấu, nàng này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hoàn toàn đoán không ra. Sở hữu ninh không nói lời nào. Sở Chiêu Hoa cũng không thèm để ý, ta cùng ngươi nói chuyện xưa đi. Sở hữu Ninh tinh thần tỉnh táo, tới tới, giống nhau đến lúc này, thế hệ trước đại dưa liền tới rồi. Kiến An hai mươi tám năm, bổn cung ở vạn chúng chú mục chúng sinh ra, từ bổn cung rơi xuống đất kia một khắc khởi, các loại tôn vinh đều hướng bổn cung nghiêng. Phu hoàng tự mình dạy ta đọc sách luyện tự, chữ quân nên học đồ vật, ta cũng sẽ cùng nhau học tập. Ta là Vũ Quốc tôn quý nhất chiếu su công chúa, là mọi người trong mắt cao không thể phản Minh Châu sau lại à, phu hoàng qua đời, hoàng huynh kế vị, ta liền thành trấn quốc trưởng công chúa, nhưng ta đã chán ghét các loại thổi phồng cùng lá mặt lá trái. Nay trong cung, có quá nhiều người kính ta yêu ta, nhưng bọn họ kính ái, là ta thân phận. Không ai dám đem ta đương bằng hữu, chẳng sợ ta chỉ là hơi hơi nhăn cái mày, liền sẽ lập tức có người tặng lễ xin lỗi, bọn họ sợ ta. Nói tới đây thời điểm, sở chiêu hoa nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ta qua tịch mịch, liền bắt đầu nữ giả nam trang ngày ngày chuồn ra cung đi chơi. Sau lại, ta gặp được một người. Người nọ không biết ta thân phận, chúng ta cùng nhau du hầu nghe khúc, cùng nhau ngâm thơ làm phú, cùng nhau trường gian trừ ác. Đó là ta tự phụ hoàng mẫu hậu lần lượt ly thế sau, vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Sau lại, ta báo cho hắn ta thân phận, hắn như cũ đái ta như lúc ban đầu, hắn nói. Hắn muốn đại công thành danh toại ngày hướng hoàng huynh cầu thú. Có thể đi quan văn con đường này lên trước quá chậm, vì thế hắn không chút do dự thượng chiến trường. Lựa chọn dựa vào trên chiến trường chém giết kiến công lập nghiệp Mỗi một lần ly biệt Ta đều sẽ đứng ở tường thành phía trên tự mình nhìn theo hắn rời đi Mỗi ngày đều sẽ dò hỏi chiến trường 1800 biến tin tức Mà hắn Cũng ở từng hồi chiến dịch chung từng bước thăng chức. Y dì theo truy qua không ít kịch cùng tiểu thuyết kinh nghiệm Sở hữu ninh lập tức là có thể phán đoán ra vị này Đại trưởng công chúa tình yêu chú định là chàng bị kịch Bất quá nếu là nghe chuyện xưa Nàng này tự nhiên là sấn sở chiêu hoa xa vào trong đó Bắt đầu rắc rắc cắn nổi lên hạt dưa. Sau lại, hắn chém một vị địch quốc đại tướng thủ cấp, đoạt lại bảy tòa thành trì, thu được địch quốc thư xin hàng quang vinh khải hoàn hồi triều, trở thành vạn chúng chú mục lòng võ đại tướng quân. Hắn nộp lên binh phủ, dùng một thân quân công đổi một đạo cầu thú thánh chỉ hoàng huynh. Cự tuyệt. Nói tới đây thời điểm, sở chiêu hoa biểu tình bắt đầu mang lên phẫn hận. Buồn cung bồi hắn ở càn thanh cung ngoại quỳ một ngày một đêm, lại đi cầu hoàng tẩu suốt ba ngày hoàng tẩu lúc trước rõ ràng đáp ứng quá sẽ rút bổn cung nhưng bổn cung chờ tới chờ đi rốt cuộc chờ tới rồi một phong tứ hôn thánh chỉ mở ra thời điểm thánh chỉ thế nhưng muốn hắn cưới một tầm thường quan gia nữ ngươi biết kia một cái tắt đánh bổn cung có bao nhiêu đau không sở hữu ninh cắn hạt dưa tay một đốn ta phụ hoàng là cái cái dạng gì người ta không rõ lắm nhưng mẫu hậu nhìn cũng không phải cái loại này người a nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm hiểu lầm là có hiểu lầm a Sở Chiêu Hoa thê lương cười, hắn là tội thần chi tử, Phu Hoàng tại vị khi bị mãn môn sao trảm, hắn không biết sao may mắn còn sống, không có người sẽ tin tưởng một cái tội thần chi tử tiếp cận Vũ Quốc tôn quý nhất trưởng công chúa, chỉ là đơn thuần ái nàng, muốn cầu thú nàng, ngay cả ta cũng không tin. Cho nên buồn cung tự mình vì hắn xử lý hôn lễ, làm hắn cưới người khác. Chương hai trăm hai mươi sáu không có người thắng, xác định đây là cái la diệt sở hữu ninh âm thầm hướng sở chiêu hoa giơ ngón tay cái lên sau lại chúng ta hình cùng người lạ sau đó không lâu mấy cuộc chiến tranh lại một lần bùng nổ vũ quốc chủ lực đối thượng thịnh cảnh hai nước già lam nhân cơ hội cầu thú bổn cung còn muốn già quan ba tòa thành trì làm bổn cung của hồi môn mà già lam xính lễ là một loại có thể làm cho quân địch nháy mắt mất đi sức chiến đấu xương khói cùng một đám nhất hoàn mỹ chiến mã cập tinh binh bổn cung tưởng thân trinh diệt này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già lam tiểu quốc Nghề hà! Cả triều văn võ cầu ta gả thấp, hoàng huynh cùng hoàng tẩu nhìn ta, có dãy rua, nhưng càng có rất nhiều cầu xin. Bọn họ! Đều lựa chọn hy sinh ta. Sở triều hoa lại một lần tự rêu nở nụ cười, nàng đem trong tay coca uống một hơi cạn sạch. Bổn cung từ nhỏ chịu hoàng thất tân sủng, tự nhiên sẽ hiểu ta nên vì một phương quốc thổ phục hiến, nhưng một cái cường quốc, lại vẫn yêu cầu hy sinh nữ tử tới an bang định quốc, này không phải chàng chê cười sao. Bọn họ yếu đuối! Thế nhưng không một người duy trì bổn cung thân thủ mang binh diệt giả lam. Đại quốc gian rửa liên hôn tới ổn định bang giao, bổn cung tuy rằng trướng mắt, nhưng cũng biết đây là từ xưa đến nay nòi theo biện pháp, nếu làm bổn cung gả với đại liên minh quốc thế nhân, bổn cung mặc dù không muốn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng, một cái bất quá kinh thành lớn nhỏ kẻ hèn tiểu quốc, bọn họ có cái gì tư cách nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm làm bổn cung gả thấp? Việc đã đến nước này, nhớ ký địa chỉ fm 42 la Sở hữu ninh đại khái minh bạch sở chiêu hoa vì cái gì sẽ đối hoàng thất tâm tồn hận ý. Phong hoa tuyệt đại công chúa, ủy thân một yêu cầu dựa vào vũ quốc cầu sinh tiểu quốc, cũng đích xác. Xem như một hồi chê cười. Sao lại đâu? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lên tiếng. Này đó ủy khuất nhìn dáng vẻ nẹn ở sở chiêu hoa đấy lòng lâu lắm, phát tiết một chút cũng là tốt. Sao lại a Buồn cung ở già lam kia mấy năm đều quá đến sống không bằng chết, ta hận không thể ăn bọn họ thịt, uống lên bọn họ huyết Thẳng đến, vũ quốc ngoại loạn bình định, bổn cung hảo chất nhi ngự giá thân trinh diệt Già lam, người nọ. Ở trong lúc nguy cấp vì cứu ta lấy mạng đổi mạng, mỗi người đều cảm thấy hắn là tội thần chi tử, tới gần ta là động cơ không thuần. Nhưng, hắn ở thành hôn ngày đó liền cùng nàng kia lén thương nghị hảo hòa ly, vì nàng an bài hảo đường lui, hắn. Cả đời này đều đang đợi ta, cuối cùng vì ta mà chết. Mà bổn cung hảo chất nhi, muốn hắn mệnh kia một mũi tên, chính là hắn bắn ra à một mũi tên sỏ xuyên qua hắn ngực một mũi tên sỏ xuyên qua giả làm vương nhưng ta tình nguyện lúc ấy hắn một mũi tên bắn chết chính là ta hồi cung lúc sau bọn họ thế nhưng có thể một đám coi như không có việc gì phát sinh bại khánh công hiến muốn bổn cung sống yên ổn hồi cung đi đương kia tôn quý đại trưởng công chúa nhưng bọn họ ai nghe qua cung nữ bọn thái dám lén cười nhạo ai từng nghĩ tới bổn cung đã sớm trở về không được bổn cung hảo tưởng tự mình chấm dứt kết thúc này hết thảy nhưng Hắn trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là buồn cung hảo hảo tồn tại, buồn cung không dám chết. Sở chiêu hoa hốc mắt nháy mắt che kín tơm máu, đáy mắt sát khí rốt cuộc ức chế không được, quanh thân còn tràn ngập ra một cổ. Nói không nên lời điên cuồng. Không có người biết nàng ở Già Lam kia mấy năm là như thế nào quá, nàng bị coi như vật thí nghiệm, thân thể ngày ngày bị các loại cổ trùng gặm thực. Già Lam vương thất càng là không lo người, diệt sát bên người nàng sở hữu thân tín, tiêu ngạo một đời chấn quốc trưởng công chúa một nữ hầu tam quân. Sinh hoạt quá đến còn không bằng một cái quan, kỹ. Sở hữu ninh thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sấn sở chiêu hoa không chú ý, nàng trong tay tiểu điện côn đến gần rồi nàng, đem người điện vượt sau, nàng ôm người nhảy ra yến về lâu, cho đi theo một đám người tín hiệu sau, nàng ôm người nhanh chóng trở về cung. Lúc này, cung yến tuy rằng còn ở tiếp tục, nhưng khanh thiên tuyết an bài thiên diễm hô qua tới đêm cung điện trên trời cùng vẫn luôn ở tự hỏi khương nguyện dung tâm tình đều không tốt lắm đại trưởng công chúa nói cho đại gia hạ độc nhưng bọn họ nghiêm túc kiểm tra rồi một bộ phận người mọi người mạch đập đều khỏe mạnh hữu lực căn bản là không giống như là có chúng độc bệnh trạng lịch tuyên là trở về bẩm báo nhất kịp thời được tin tức nội tâm nôn nóng võ thanh diên cùng đế hậu hai người lập tức tìm cái lấy cớ liền hướng từ ninh cung chạy một đám người đi vào thiên điện thời điểm liền thấy sở hữu ninh đem người đặt ở nàng trên giường thế nàng thật cẩn thận cái hảo chăn cho nàng uy một viên có thể an thần trợ miên thuốc viên Du nhi, chiêu hoa không đối với người thế nào đi. Võ thanh Diên người còn chưa đến, thanh âm cũng đã truyền tiến vào. Sở hữu ninh mặc thanh đón đi ra ngoài, nhìn khẩn trương truy tiến vào một đám người, thần sắc có chút phức tạp. Mẫu hậu, cô cô chỉ là mang ta đi yến về lâu thổi thổi phong, nàng mệt mỏi, ngủ rồi. Nghe được yến về lâu, võ thanh Diên cùng đế hậu hai người rõ ràng thân hình lại là cứng đờ. Ai? Trận này bi kịch, không có người thắng. Sở chiêu hoa trừ bỏ oán hận hoàng thất. Cũng hận chính mình, nàng có thể sống đến bây giờ, toàn dựa đối hoàng thất toán, cùng với người trong lòng lấy mạng đổi mạng cầu nàng sống sót. Mọi người bi kịch, đều là chiến tranh mang đến thai bay vạ gió. mươi 227 tứ hôn thánh chỉ. Đế hậu hai người nghe được sở hữu ninh tiếng lòng sau, bước chân rõ ràng cứng đờ. Ai ra qua đi nhìn xem nàng. Xem nữ nhi không có việc gì, võ thanh riêng nhẹ nhàng thở ra, đi bước một đi vào trước giường. Trầm mắt hôn mê nhân thân thượng thiếu vài phần lệ khí gai nhọn. Thoạt nhìn dịu ngoan bình thản Sở Văn Tông cùng thôi chiêu an cuối cùng Cũng cùng nhau đứng ở trước giường Thần sắc có thương tiếc, cũng có phức tạp So với thế hệ trước nhóm chi gian rắc rối Phức tạp cảm xúc, đồng dạng vội vàng Tới rồi Khương nguyện Dung cùng Sở Lan Ca Tiểu nộ không liền bình tĩnh nhiều Ba người ánh mắt đều dừng ở Sở Hữu Ninh Trên người, Sở Lan Ca bắt đầu Nắm lên Sở Hữu Ninh tay áo lay Sở Hữu Ninh, ngươi không bị thương đi Nữ nhân kia có hay không khi Dễ ngươi, tưởng cái gì đâu, không thể nào. Sở hữu ninh dơ tay sờ sờ sở, sở lan ca đầu, theo sau nhìn về phía Khương Nguyễn Dung, tỉ tỉ, đại trưởng công chúa nói cho đại gia hạ độc, ngươi mau cho chính mình bắt mạch nhìn xem tình huống. Người sau khi đi, đại gia cảm thấy tình huống không đúng, ta liền cho chính mình trộm đem quá mạch, người trong nhà cũng đều nhìn một lần, không có gì vấn đề. Nói lên cái này, Khương Nguyễn Dung nhịn không được những mày. Loại tình huống này, hoặc là là đại trưởng công chúa căn bản không hạ độc, hoặc là chính là nàng hạ độc quá lợi hại. Nàng học nghệ không tinh nhìn không ra tới. Như vậy a Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Ai, hôm nay cũng là tưởng một ngày. Ta thân ái tiểu bảo bối a Ngươi chừng nào thì chữa trị hảo trở về. Ta không bao giờ khai ngươi vui đùa Tiểu bảo bối. Cái gì tiểu bảo bối. Mội mội lại có tân bảo bối. Khương uyển Dung không nhịn xuống đấy lòng hừ hừ một tiếng. Tiến hội còn ở tiếp tục. Sở văn tông cùng thôi chiêu an thực mau liền lại lần nữa trở về chủ trì đại cục võ thanh diên lại một lần ra tới thời điểm thần xác thoạt nhìn nháy mắt mỏi mệt không ít du nhi chiêu hoa hẳn là cùng ngươi nói rất nhiều chuyện xưa đi võ thanh diên nhìn sở hữu ninh thời điểm nói chính là câu trần thuật nàng không có trần trở mà là chắc chắn ân sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu kia mẫu hậu lại mang các ngươi đi cái địa phương cùng các ngươi giảng một giảng một khác đoạn chuyện xưa võ thanh diên từ ái nhìn sở hữu ninh liếc mắt một cái lúc này đây nàng không có mang bất luận kẻ nào độc thân một người đi ra ngoài kia thân ảnh thoạt nhìn bằng thêm vài phần cô tịch cô cô vì cái gì hoàng tổ mẫu đột nhiên thực không vui a nàng là không thích vị kia cô nãi nãi sao tiểu ngộ không nắm sở hữu ninh tay trong ánh mắt mang theo khó hiểu sở hữu ninh nhẹ nhàng lắc đầu không phải mẫu hậu thích nàng sở chiêu hoa này trước nửa đời quá thay đổi rất nhanh đích sắc đáng giá làm người đồng tình nhưng một người ở đối một người khác hoặc một sự kiện có thành kiến thời điểm Trong miệng thốt ra sở hữu lời nói, đều sẽ có chứa nùng liệt cảm xúc cá nhân, nói như vậy, nên nhưng lại không thể hoàn toàn tin. Xem lão tiên nữ cùng sở văn tông hai vợ chồng bộ dáng, lão tiên nữ trong từ đường còn treo sở chiêu hoa bức họa, tưởng cũng biết không có khả năng chỉ là nàng nói như vậy, chỉ là không biết năm đó vũ quốc rốt cuộc gặp được cái dạng gì tình huống, mới có thể bỏ được làm sở chiêu hoa gà thấp. Khương Nguyễn Dung nghe mội muội nói, bất động thanh sắc bắt đầu lâm vào suy tư. Trên phố đối vị này đại trưởng công chúa miêu tả cũng không tính nhiều Phần lớn đều là đối nàng trước nửa đời nhiều vẻ nhiều màu sinh hoạt tán thưởng Cùng với sau lại hòa thân thổn thức Loại này hoàng thất mật tân Theo đạo lý tới nói Nàng hẳn là chủ động rời đi Nhưng Nàng ở đi ra từ Ninh Cung trước bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước mội mội cho nàng kia về Tà Hương ghi lại quyển sách Quyển sách thượng có ít ỏi vài nét bút miêu tả quá Tà Hương cũng từng ở Già Lam xuất hiện Đại trưởng công chúa nơi này có lẽ sẽ là một cái quan trọng manh mối võ thanh diên mang theo bốn cái tiểu bối đi ở càng ngày càng hoang vắng cung trên đường không biết qua bao lâu võ thanh diên từ cổ tay háo lấy ra một phen chìa khóa mở ra một đạo sở hữu ninh còn chưa bao giờ từng lại đây qua cửa cung cửa cung rộng mở bên trong tuy rằng lạnh lẽo không ít dẫn vào nước gao đã khô kiệt nhưng lại như cũ sạch sẽ rộng thoáng Đình viện nội mấy cây đại thụ lớn lên cành lá tốt tươi mặt trên chuế mãn thụ tiểu hoa cúc hướng một đám hạ truy tiểu đèn lồng Trong đó một cây đơn người vây quanh vô pháp giữ được đại thủ hạ, còn chế một cây thoạt nhìn năm tháng có chút xa xăm bản đu dây. Cô cô! Đó là cái gì thủ A? Như thế nào hiện tại mới nở hoa? Tiểu ngộ không nhìn đông nhìn tây đánh giá bốn phía đối với này tòa cùng cái khác bảy biện bố trí hoàn toàn bất đồng cung điện mang theo nồng đậm tò mò chi sắc. Vấn đề này là võ thanh riêng trả lời, nàng nhìn mấy cây đại thủ ánh mắt đu hòa. Đó là quả hồng thụ, mỗi năm ngày mùa thu đều sẽ kết nắm tay đại quả hương vị lại hương lại ngọt. đó là buồn cung vào cung sau thứ 5 năm, ai ra nhìn tiên hoàng cùng chiêu hoa cùng nhau loại. kế tiếp ngồi đi một chỗ địa phương, võ thanh duyên đều sẽ cùng đại gia giảng một đoạn chuyện xưa. sở hữu về sở chiêu hoa sự, nàng đều nhớ rõ rõ ràng. cuối cùng võ thanh duyên mở ra cung điện đại môn, trong đại điện sạch sẽ không nhiễm bụi đất, còn tàn lưu nhàn nhạt thanh hương. trong điện bài trí phần lớn là cơ quan vũ khí, thư tịch linh tinh đổ vỡ. có thể thấy được tới Chủ nhân nơi này là cái không câu nệ tiểu tiết nhân nhi. Tuy tiện ngồi. Võ Thanh Diên tùy ý kéo ra một phen ghế bành ngồi xuống, ánh mắt sâu kín nhìn ngoài điện. Sở Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung cũng không làm ra vẻ, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Sở Lan Ca cùng Tiểu Ngộ không là cái không chịu ngồi yên, bắt đầu nhìn đông nhìn tây này nhìn nhìn kia nhìn xem. Võ Thanh Diên không nói lời nào, đại gia cũng đều không nói cái gì. Không biết qua bao lâu, Võ Thanh Diên chậm rãi lên tiếng. Du Nhi. Nghe xong cô cô giảng chuyện xưa, có phải hay không cảm thấy hoàng thất máu lạnh? Mẫu hầu, ta thực thích một câu, không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến. Sở hữu ninh ngoan ngoãn cười lên tiếng. Võ thanh riêng nhịn không được quay đầu nhìn sở hữu ninh liếc mắt một cái, đáy mắt có khen ngợi cũng có vui mừng, hảo. Hảo một câu không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến. Dứt lời, võ thanh riêng lại bổ sung một câu, khưng ra, đem người dưỡng cực hảo. Đúng vậy. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu ai ra cũng không biết từ đâu nói về liền nói một chút chiêu hoa báo cho ai ra có người trong lòng lúc sau đi ta đến bây giờ đều nhớ rõ đó là chiêu hoa vui vẻ nhất thời điểm nàng có người trong lòng liền trước tiên nói cho ta ta không yên tâm còn tự mình khảo sát quá thật là cái không tồi hài tử chịu chịu khổ thực tiến tới kỳ thật khi đó bổn cung cũng đã cùng tiên hoàng cầu chiêu hoa tứ hôn thánh chỉ dứt lời võ thanh diên đứng dậy đi bước một hướng đi đến sau đó không lâu Nàng cầm một phong cũ kỹ có 5 tháng dấu vết thánh chỉ ra tới, ở trên mặt bản thật cẩn thận phô khai. Chiêu hoa đại khái không biết, này phong tứ hôn thánh chỉ vẫn luôn liền đặt ở nàng ngọc gối bên trong, bị nàng ngày ngày chỉnh ở đầu hạ. Vốn dĩ, ta là tính toán ở nàng 18 tuổi sinh nhật ngày ấy nói cho nàng có kinh hỷ, làm nàng chính mình trở về phòng đi tìm, lại không nghĩ. Nay một phóng, liền phong tới hiện tại, chưa bao giờ tới kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Chương 228 chuyện xưa A. Hoàng tổ mẫu, nếu cô mãi mãi có tứ hôn thánh chỉ, kia nàng vì cái gì còn đi hòa thân nha. Đi dạo một vòng sở lan ca bị kia phong cái ngọc tỷ đại ấn thánh chỉ hấp dẫn qua đi, tâm thần cũng nháy mắt bị câu lấy. Đại khái, đây là mệnh đi. Võ thanh diên tay gần từng chữ một sẹt qua cuối cùng kia mấy hành tự, sách quả mận an vì trưởng công chúa phò mã, nguyện ngươi đương kiên phu nói, cùng chiếu su cầm sát hòa minh, trôi chạy cả đời, cẩn tuân chấm luôn, nếu có chấm trễ, chu. Sau lại. Tiên đế ngẫu nhiên biết được kia hài tử thân phận, tội thần chi tử có thể nào xứng đôi ta vũ quốc chấn quốc trưởng công chúa. Vì thế, tiên đế cho hắn một lần nữa ban một cọ hôn nước, chiêu hoa cũng tranh đua, cũng không có lại làm kiên trì. Nhưng ai từng tưởng, không lâu lúc sau vô số ngày đêm, ta cùng tiên đế ngày ngày hối hận ngày đó lựa chọn. Những cái đó trong năm, cảnh, thịnh, vũ, lương, càng ngũ quốc thế chân vạc cho nhau chế hành. Sau lại, Việt quốc quân chủ ngu ngốc vô đạo cả ngày xa vào sắc đẹp hoang phế triều cường, việt quốc chi thế càng thêm suy vi dưới, các quốc gia tham dục chi tâm tiệm khởi, há liêu tứ quốc phái binh nuốt càng khoảnh khắc cảnh, thịnh cùng càng âm thầm cấu kết, đem ta vũ quốc mười vạn đại quân tiền hậu giáp kích cùng càng biến cảnh, lương quốc cùng lúc đó lựa chọn bo bo giữa mình không tham dự trận này đấu tranh, vì kháng quân địch, ta triều tướng sĩ cơ hồ kể hết phái ra, biên quan mỗi ngày thây phơi ngàn lần giảm, máu chảy thành sông, quốc khố cùng kho lúa cũng bắt đầu nhanh chóng báo nguy. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Lúc này, Già Lam đột nhiên phái sứ thần tiến đến cầu thú chiêu hoa, tiên hoàng ngay từ đầu là minh xác cự tuyệt. Nhưng, các ngươi cũng biết kia Già Lam lấy nơi chật hẹp nhỏ bé như thế nào có thể an an ổn ổn tồn tại gần trăm năm. Già Lam hạ xuống đầm lầy trướng khí nơi, thiện độc, nhưng ra roi độc trùng, càng giỏi về dùng cổ. Bọn họ không muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia, không phải bởi vì không nghĩ mà làn này cửu châu có thể giống già lam như vậy thích hợp bọn họ sinh hoạt chỗ ở không nhiều lắm bọn họ bên ngoài thượng là mang theo xính lễ cầu thú nhưng trong lén lút lại là dơ bẩn xấu xa nhập kinh là lúc liền thả ra một loại ở dòng nước phía trên có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở độc trùng bất quá mấy ngày thời gian trong kinh ba cánh hơn phân nửa ngón tay bị loét bắt đầu đi tả trong kinh sở hữu ý thì quan kể hết ra mặt lại không một người nhưng giải này độc Chiêu hoa thấy vậy khó thở tuyên bố muốn xuất trong kinh thượng có thể tụ tập bất quá 5.000 tinh binh diệt giả Lam Nhưng, nếu tiên hoàng nhận lời không chỉ có kia 5.000 tinh binh sẽ chết nàng cũng sẽ chết Đến lúc đó vũ quốc cùng giả Lam phản bội vũ quốc cũng sẽ hai mặt thụ địch chúng ta không thể lấy chiêu hoa cùng các tướng sĩ mệnh cùng với vũ quốc trăm năm cơ nghiệp làm đánh cuộc Này đó chuyện xưa, tựa hồ rút cạn võ thanh diên sức lực, nàng đem kia thánh chỉ lại một lần cuốn lên tới, hốc mắt nổi lên nước mắt. Sau lại à, Sau lại chiêu hoa đáp ứng xuất giá, tiên hoàng cùng giả lam ký minh ước, giả lam đáp ứng cho chiêu hoa vô thượng tôn vinh, sẽ làm nàng trở thành đời kế tiếp giả lam vương hậu, tiên đế không yên tâm nàng, còn phái một nửa trong tay tử sĩ cho nàng. tự chiêu hoa xuất giá sau, mỗi ba tháng, đều sẽ có một phong thơ tiên tử giả lam đưa vào kinh thành, đó là chiêu hoa bức tích, nàng nói nàng quá rất khá, làm chúng ta không cần lo lắng. Nhưng chúng ta lại có thể nào không yêu đâu. Vũ quốc hoa suốt ba năm thời gian. Cùng cảnh thịnh hai nước đánh không thấy hôn này, sau lại cảnh thịnh đồng dạng hao tổn không nhỏ, tam quốc mới lại lại lần nữa khi xuống không xâm phạm lẫn nhau chi ước. Mà kia lúc sau không lâu. Đáy lòng một cục đá lớn rơi xuống, tiên đế thân thể cũng bắt đầu ngày càng lộn bại. Lúc sau, đó là đêm giao thừa yến cùng biến, thái tử ly thế, tiên hoàng bị kích thích, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Cửa hải cuối năm lúc sau, tân đế kế vị, hoàng đế đem quốc khố chung sở hữu đồ vật đều đào sạch sẽ thậm chí không tiếp viết xuống giấy nợ dẫn hạ trọng nạc hướng đủ loại quan lại phú thương gom góp vàng bạc lương thực sau chỉnh hợp quân đội phát binh già lam chỉ vì nên đón chiêu hoa về nước các ngươi cũng biết kia già lam vì sao có thể bị hoàng đế xuất lĩnh tam vạn đại quân diệt quốc nói lên cái này thời điểm võ thanh diên hốc mắt liền càng đỏ là chiêu hoa nàng hoa ba năm nhiều thời giờ khơi mào già lam bên trong phân tranh học xong thao tác giả lam độc trùng càng là nghiên cứu chế tạo ra tới một loại dược vợ làm già lam trong tay thao túng độc trùng mất khống chế phệ chủ nàng hành động chọc giận già lam vương già lam vương nổi điên thủ hạ mọi người đồng thời xuất động bắt được chiêu hoa khi đó là tâm duyệt chiêu hoa kia hải tử hiến kế muốn cùng kia già lam vương lấy mạng đổi mạng một cái là tội thần chi tử một cái là chiếu cố chính mình nhiều năm cô cô hoàng đế tự nhiên sẽ lựa chọn chiêu hoa tự kia hải tử sau khi chết chiêu hoa lại về nước cảm xúc liền bắt đầu trở nên khi thì bình thường khi thì cực đoan đối với ở già làm kia mấy năm nàng tất cả đều ngậm miệng không đề cập tới nhưng chúng ta có thể đoán ra nàng sinh hoạt chua sót trung quy là hoàng thất thua thiệt với nàng đơn giản nàng nháo đến động tĩnh cũng không lớn chúng ta cũng liền từ nàng náo loạn lại như thế nào nháo cũng so nàng luẩn quẩn trong lòng ngày nào đó tự mình chấm dứt hảo sau lại nàng đưa ra muốn đi giang nam mang tóc tu hành chúng ta tự nhiên cũng là nhận lời nếu nói nơi này mẫu hậu trừ bỏ thua thiệt nàng đại đế chính là nhất thua thiệt ngươi Du nhi, mẫu hậu hận nàng động thủ đoạn ngươi, nhưng mẫu hậu lại không cách nào đối nàng xuống tay, mẫu hậu chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đền bù ngươi. Võ thanh riêng nhẹ nhàng sờ sờ sở hữu ninh đầu, trong mắt mang theo xin lỗi. mươi 229 một hồi trò chơi. Dứt lời, nàng lại đột nhiên đứng dậy, hướng về phía đồng dạng ở một bên nghe suy nghĩ xuất thần Khương nguyện Dung túi người hành lễ. Này hành động, sợ tới mức Khương nguyện Dung đương trường liền quỳ xuống. Thái hậu nương nương. Ngài đây là muốn chiết sát tiểu nữ. Võ Thanh Diên đem này thi lễ hành ổn định vững chắc, mới chậm rãi đứng dậy, thuận tay đem Khương Nguyễn Dung đỡ lên. hai tử, này thi lễ. Không phải đến từ chính Thái Hậu Võ Thanh Diên, mà là một cái đối với ngươi hổ thẹn mâu thân. Đều nói trưởng tàu như mẹ, này thi lễ, là ta sở ra thiếu ngươi Thái Hậu, ngài không cần như thế. Nghe xong đại trưởng công chúa chuyện xưa, lại xem hiện giờ trước mắt Võ Thanh Diên, Khương Nguyễn Dung cảm giác đáy lòng những cái đó khúc mắc Cũng biến mất thất thất bát bát. Hoan có đầu nợ có chủ, nàng nên hận sở chiêu hoa. Nhưng cùng một cái dựa hận tới sống sót nữ nhân, nàng có thể cùng nàng so đo cái gì. Sở Lan ca đúng là đa sầu đa cảm tuổi tác, nghe xong lúc sau nháy mắt nước mắt lưng chồng bắt đầu khóc lớn. Ô ô ô Cô nãi nãi tuy rằng rất hư, nhưng nàng cũng hảo đáng thương. Một bên, tiểu ngộ không có chút cái hiểu cái không, hắn nhịn không được kéo kéo sở hữu ninh tay háo, cô cô. Này có phải hay không chính là phu tử trong miệng đáng giận người tất có đáng thương chỗ? Xem mọi nơi quá mức trầm mặc, sở hữu ninh thật dài hít vào một hơi, nàng giơ tay nhéo nhéo tiểu nộ không mặt, làm chính mình thanh âm có vẻ vui sướng chút. Ngươi được lắm tiểu tử, nhìn dáng vẻ bị đè ở trong cung học tập cũng là tốt, rốt cuộc không có nói sai lời nói. Nhưng tố cô cô, sắp đem va nhiều mặt liệt biến hùng. Tiểu nộ không mày tệ thành sâu lông, bị bắt mồm miệng không rõ bài trừ một câu. Sở hữu ninh không nhịn cười ra tới. Võ Thanh Diên cùng Khương Nguyễn Dung nhìn qua, thần sắc nhu hòa không ít, không khí cũng chậm rãi hòa hoan xuống dưới. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị trở về đi. Võ Thanh Diên đem kia Phong Thánh chỉ thu hảo, làm bộ liền phải thả lại đi. Sở hữu ninh ở ngay lúc này lại một lần lên tiếng, mẫu hậu, này Phong Thánh chỉ giao cho ta bảo còn đi, nói không chừng một ngày kia nó còn có thể đưa đến thuộc về nó chủ nhân trong tay đâu. Võ Thanh Diên dừng một chút, do dự một lát, Bắt tay đầu thánh chỉ giao cho nàng. du nhi, ngươi vạn không thể tùy ý lấy ra tới kích thích nàng. Để tránh chiêu hoa ở đánh mất lý trí dưới làm ra càng thêm khác người việc. Mẫu hậu yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng dôi tay, đem tia thánh chỉ nhét vào cổ tay áo, mượn này đem đổ vật thu vào không gian. Một cái bị cha tấn điên rồi nữ nhân, làm ra lại điên cuồng sự cũng chẳng có gì lạ. Này thánh chỉ tỉ đến hảo hảo bảo tồn. Không chừng ngày nào đó còn có thể trở thành cứu mạng dâm dạng. Mấy người lại trở lại từ Ninh cung thời điểm, lịch tuyển sắc mặt có chút khó coi ra tới. Hắn đỉnh đầu nhiều một phong thơ. Nương nương, đại trưởng công chúa rời đi, đây là nàng để lại cho trưởng công chúa tin. Ánh mắt mọi người đều dừng ở lá thư kia thượng. Sở hữu Ninh dối tay đem phong thư nhận lấy, mặt trên đại đại viết sở hữu Ninh thân khải mấy cái chữ to. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán một phen. Chật chật chật. Không hổ là bị ta kia tiện nghi hoàng tổ phụ tự mình dạy dô nữ nhân, nhìn này tự viết dòng bay phượng múa, tiêu sái đại khí, so sở văn tông tự còn phải đẹp vài phần. Võ thanh Diên nhìn phong thư thượng tự, sắc mặt lại là phức tạp. Chiêu hoa này tự, như nhau năm đó đẹp, nhưng... Đầu bút lông trộn lẫn lệ khí, cùng trước kia. Rốt cuộc là không giống nhau. Sở hữu ninh đem tin mở ra, mặt trên chỉ có một hàng ngắn gọn tự, giải dược buồn cung lưu lại, ngoan chất nữ bổn cung lấy này vũ quốc làm cục chơi một hồi trò chơi ngươi nhưng nhất định phải nỗ lực sống sót nga trừ bỏ tin ở ngoài phong thư còn tắt một cái tiểu gói thuốc trong nháy mắt ở đây mọi người sắc mặt lại một lần khó coi xuống dưới mẫu hậu nói nàng học xong chơi trùng nàng sẽ không cũng ở hoàng thành làm lúc trước giả lam làm như vậy vừa ra đi nghe xong sở hữu ninh nói võ thanh diên thần sắc càng không hảo thông chi đi xuống tăng mạnh kinh thành tuần tra từ hôm nay trở đi trong kinh phạm là phát hiện chứng bệnh gì Cần thiết trước tiên cách ly đăng báo là Lịch tuyên nhanh chóng rời đi Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi Cuối cùng võ thanh riêng an bài tố tịch thân thủ đem sở hữu ninh đỉnh đầu gói thuốc điều thành một nồi nước trà Bảo đảm hôm nay tới vì sở hữu ninh ăn mừng mọi người mỗi người một ly Tất cả mọi người một lần nữa về tới tiệc rượu phía trên Đại gia mặc không lên tiếng nhìn tất cả mọi người uống xong rồi nước trà Lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra Du nhi, hôm nay trận này thụ phong đại điển Ngươi chịu bị kh Võ thanh Diên nhìn sở hữu ninh, ánh mắt chung mang theo không hòa tan được xin lỗi. Sở hữu ninh ôn nu cười nhẹ nhàng lắc đầu. Mẫu hậu ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, cô cô không phải còn tặng ta một đống vàng bạc trâu báo sao. Ta làm gì muốn cảm thấy ủy khuất. Hơn nữa mọi người đều rõ ràng, cô cô tuy rằng sẽ chơi đùa, nhưng trung quy vẫn là có hạn độ, nàng sẽ không làm quá phận. Hy vọng như thế đi. Võ thanh Diên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó không lâu. Tiểu ngộ không dẫn đầu gãi gãi chính mình đầu, đại gia chơ mắt nhìn một con cực tiểu ngày thường rất khó làm người chú ý mang cánh tiểu trùng từ hắn trên đầu bay xuống dưới. Kế tiếp, trừ bỏ sở hữu ninh cùng khanh Thiên tuyết, tất cả mọi người thuần một sắc bắt đầu vò đầu ra. Dương tiểu sâu nhóm hội tụ nhiều, thoạt nhìn liền đáng chú ý nhiều, một đoàn tiểu hắc cầu ở mấy người kinh dị trong ánh mắt bay ra đại điện, theo sau nhanh chóng biến mất. Việc đã đến nước này, sở hữu ninh ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Ta sợ náo không ngỡ. ta chung đâu? chương hai trăm ba mươi tâm can nhi đã trở lại có phải hay không nước trà uống không đủ lại uống điểm nhi võ thanh diên có chút nóng nảy lập tức làm tố tịch đem dư lại nước trà toàn bộ lấy lại đây sở hữu ninh bắt đầu ừ ngược ừ ngực điên cuồng hướng trong bụng rót thế nào ra đầu ngửa sao vài người nhìn chằm chằm sở hữu ninh ánh mắt tất cả đều là cấp sắc sở hữu ninh có chút mờ mịt lắc đầu không có vậy tiếp tục uống lúc này đây đến phiên khương nguyện dung cấp sở hữu ninh điên cuồng đổ nước Một bên, Tiểu Ngộ không cùng Sở Lan Ca nóng nảy. Kia cái gì phá sâu trông như thế nào chúng ta đều gặp qua, ta tới giúp cô cô tìm." Nói, Sở Lan Ca duỗi tay đem Sở Hữu Ninh trên đầu cây châm hủy đi xuống dưới. Một đầu mặc phát rơi xuống, Sở Lan Ca cùng Tiểu Ngộ không bắt đầu bái Sở Hữu Ninh tóc tinh tế đánh giá. Ở uống xong đệ Tam hồ thủy thời điểm, Sở Hữu Ninh đột nhiên đứng lên, chung quanh mấy người ánh mắt nháy mắt tha thiết lên, có cảm rất lạ. Đầu không cảm giác, nhưng nơi này tới cảm giác sở hữu ninh sờ sờ bụng không chút do dự ra bên ngoài chạy lại uống xong đi nàng này bụng đều phải chướng hỏng rồi ngồi ở cái bô thượng nàng trong miệng bắt đầu điên cuồng nhét mãi thống a ngươi chết chạy đi đâu ngươi lại không trở lại khả năng liền nhà ngươi ký chủ nằm bản bản tịch đều không đổi kịp nóng hổi không quan hệ dù sao nóng hổi ta cũng ăn không hết bỏ lỡ cùng lắm thì bồi ngươi làm lại từ đầu Buồn không ôm hy vọng oán giận hai câu trong đầu cư nhiên thật sự có thanh âm sở hữu ninh đột nhiên một đốn Châu này, liền nước tiểu đều nghẹn chặt đức. Thì không phải là uống quá nhiều trà, đem đầu góc uống mơ hồ đi. Như thế nào giống như nghe thấy nhà ta kia ngốc bạch ngọt thanh âm. Ngươi kêu ai ngốc bạch ngọt đâu. Hệ thống không nghĩ nói chuyện. Nó lúc này mới rời đi mấy ngày a, ký chủ đầu góc giống như càng không bình thường. Sở hữu ninh nháy mắt trong mắt phát ra ra vui mừng. Tôn đô giả đô. Ta tâm căn nhi, ta bà bối. Ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ta sắp tưởng ngươi nghĩ đến ngày đêm khó ngủ nay con kém không nhiều lắm hệ thống đã đến làm sở hữu ninh nháy mắt cảm giác cả an toàn bạo lều tiếp theo nháy mắt nàng lại cùng cái diễn tinh dường như nháy mắt nước mắt lương tròng. hết thảy ngươi mau giúp ngươi ra ký chủ cha cha thân thể ta bị người hạ trùng đại gia uống dược trùng đều bị bước ra tới theo ta đến bây giờ này ra đầu chết sống không phát ngứa như thế nào cũng chưa cảm giác liền biết nói ngọt đều là trang hệ thống không lên tiếng nữa từ trên xuống dưới đem sở hữu ninh thân thể kiểm tra rồi một lần Chứ bỏ đầu góc tựa hồ không quá linh quang, thân thể so đầu như đều chắc định. Hô! Vậy là tốt rồi. Sở hữu ninh yên tâm, cũng liền không tính toán cùng hệ thống so đo nó nói chính mình đầu góc không linh quang sự. Thanh thản ổn định đem sinh lý nhu cầu giải quyết hoàn thành. Sở hữu ninh cảm thấy mỹ mãn nhắc tới quần, như là ăn no thỏa mãn ân khách, nên ngang đi ra ngoài. Ở nàng tùy tay lấy ra kia cái phượng châm búi tóc khoảnh khắc, mới vừa đi không vài bước, phía sau liền vang lên một đạo thanh âm. Đứng lại! Nàng quay đầu, liền đối thượng một đạo có chút nhật tử không thấy thân ảnh. Thanh âm chủ nhân hưng phấn đến không được, lại ở đối thượng Sở Hữu Ninh mặt khi tươi cười cứng lại. "Ngươi?" Bảo Kim huyện chủ ánh mắt cứng lại. "Bảo Kim?" Gặp qua trưởng công chúa điện hạ. "Huyện chủ đứng lên đi, không cần như vậy khách khí." Tâm tình hảo lên, Sở Hữu Ninh nói chuyện thanh âm cũng trở nên càng thêm ôn nhu. Nay ôn nhu thanh âm cùng trong trí nhớ kia mở mịt ánh sáng hạ nhu hòa thanh tuyến đối thượng, bảo kim huyện chủ cảm giác chính mình ngược huyền chặt đứt một cây ngươi có phải hay không lúc trước cứu ta người ân sở hữu ninh thật mạnh gật gật đầu lúc sau nàng dưới đáy lòng yên lặng nói đã biết tỷ là ngươi ân nhân cứu mạng cảm động không cảm động ngươi tích tụ hẳn là còn có không ít đi nay không được mười vạn tám vạn ý tứ ý tứ lại thấy bảo kim huyện chủ nháy mắt nước mắt lương tròng, nàng mãn nhãn lên án nhìn sở hữu ninh nước mắt xoạch một chút nói rất liền rớt ai ai ai hảo hảo như thế nào còn khóc thượng nay nếu là người ngoài thấy được còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu xinh xinh đẹp đẹp cô nương ra làm gì tổng muốn khóc thành cái tiểu hoa miêu sở hữu ninh từ cổ tay háo lấy ra một cái khăn thê đem bảo kim huyện chủ trên mặt nước mắt một chút ôn nhu lau khô ngươi chính là khi dễ ta bảo kim huyện chủ nước nở bĩu môi phun ra mấy chữ người lại ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở tại chỗ tùy ý sở hữu ninh giúp nàng sắt nước mắt nàng cái thê anh hùng biến thành trưởng công chúa Tình yêu phao phao hóa thành phái mạn, này không được làm nàng nhiều khóc vừa khóc. Hảo hảo hảo, ta khi dễ ngươi, ta đây thỉnh ngươi an viên đường được không? Sở hữu ninh cảm thấy, nàng người này đối thượng xinh đẹp tiểu cô nương, chính là nhịn không được đáng chết mềm lòng. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một phen chô cô lết cầu đặt ở bảo kim huyện chủ trong tay. Lúc sau, nàng lại lấy ra một viên, đem mặt trên giấy bạc đóng gói mở ra, đối với bảo kim huyện chủ đã mở miệng, há mồm. A.